truy cập trang web tàu để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thức tỉnh lại. Đầu tháng 3, chính là tiểu trường thời gian. Viên Bắc nằm ngậu. Hắn mơ thấy 26 tuổi chính mình xuyên Việt đến thi vào trường cao đẳng trường thi bên trên, còn chưa kịp cao hứng đâu rồi, liền thấy phát hạ tới bài thi, hắn một cái để cũng sẽ không. Gấp cả người hắn đổ mồ hôi, lúc ấy liền dọa tỉnh lại. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng, còn có 99 thiên. Thi vào trường cao đẳng tầm quan trọng, không cần ta nói các ngươi cũng đều hiểu, nhất là những mục tiêu đó là trọng bản đồng học, càng là muốn trong khoảng thời gian này gia tăng kinh lực. Hơn 30 tuổi, môi mỏng mắt mảnh nhỏ Dương Hồng Mai đang đứng đang bục giảng bên trên làm học kỳ mới động viên hội, nàng thanh âm văn vọng, ánh mắt sắc bén quét nhìn toàn bộ phòng học, nói tiếp. Trong nhà có điều kiện, đồ bổ lúc này cũng không nên keo kiệt. Thi vào trường cao đẳng giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, ngươi gen giá trị mỗi nhất cao hơn một chút. Là có thể chen xuống vô số người. Dĩ nhiên, cũng không cần chỉ chú ý gen cường độ, lớp văn hóa thành tích cũng vô cùng trọng yếu. Viên Bắc mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút đầu góc quay cuồng, cái gì cũng không có nghe rõ. Gen cường độ. Đó là cái gì? Sinh vật giờ học sao? Mơ mơ màng màng nhìn căn này quen thuộc phòng học, cùng với trên bục giảng cái kia quen thuộc nữ nhân. Này không phải ta trung học đệ nhị cấp ban chủ nhiệm sao? Viên Bắc một chút liền thanh tỉnh. Tình huống gì? ta còn đang nằm mơ. Ánh mắt có chút đờ đẫn di chuyển về phía trước, hắn con mắt đột nhiên trận to, ở tấm bảng đen góc trên bên phải nơi, rõ ràng viết một hàng chữ to. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng, còn có 99 thiên. 90-90 con số này, còn phi thường thân thiết dùng hồng sắc phấn viết to thêm. Nhìn chỗ này lời nói, viên bác cũng bối rối. Ta đều tốt nghiệp 8 năm rồi được không? Đột nhiên cao hơn thi là cái quỷ gì? Hung hăng bấm một cái chính mình, chắc chắn chính mình không phải đang nằm mơ sao? Viên Bắc dần dần bình tĩnh lại. lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, xuyên thấu qua không rõ mặt kiếng, viên Bắc thấy được một tấm không chút tạp chất thanh tú gương mặt. Đúng là hắn 18 tuổi lúc bộ dáng. Ta! Sống lại! Còn trọng sinh đến 8 năm trước, đang chuẩn bị thi vào trường cao đẳng thời điểm. Viên Bắc ngây ngẩn. Trọng sinh chuyện này, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ thật phát sinh ở trên người mình. Viên Bắc quấn quýt 3 phút, liền trực tiếp thản nhiên đón nhận. Dù nói thế nào, trọng sinh lại không phải xuyên việt. Cha mẹ bằng hữu đều tại, còn có thể nắm giữ điểm tiên cơ, đây là thỏa thỏa lao thiên cho ngươi làm khoa học gia A. Ngươi hảo hảo bật học liền xong chuyện. Hôm nay là tiểu trường ngày đầu tiên, cũng là vì các ngươi làm động viên, năm nay nghỉ đông liền thả nửa tháng, giả, các ngươi mệt mỏi, chúng ta cũng mệt mỏi. Dương Hồng Mai vẫn ở chỗ cũ phía trên lại nhảy không ngừng, nhưng là, bây giờ chặt, sau này liền thả lỏng. Chờ các ngươi lên đại học, sẽ dễ dàng nhiều. Lao tử tin ngươi ta. Viên Bắc ở phía dưới nói thầm, học qua đại học đều biết. Lên đại học kê nhi mệt mỏi hơn. Không đúng. Là càng kê nhi mệt mỏi. Tiểu trường động viên liền kia tiểu cũ, không có gì có thể nói. Viên Bắc lúc này đang suy nghĩ, có muốn hay không trở về khuyên nhủ cha mẹ đem trong nhà nhà ở bán, đi Bắc Kinh mua nhà cầu. Đây cũng là kiếm buồn không lỗ mua bán A. Bất quá. Phòng trưng sẽ bị đánh chết là được. Chuyện này quan các ngươi sau này nhân sinh con đường. Thi vào trường cao đẳng cũng không phải chọn lựa duy nhất, nhưng nhất định là hợp lý nhất lựa chọn. Dị năng giả đường cố nhiên tốt, nhưng là giống vậy phải đối mặt rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm. Mỗi người thiên phú bất đồng, quyết định mỗi người nhân sinh con đường bất đồng, gen cường độ không cao đồng học, phải nắm chặt nắm chặt cuối cùng này 100 ngày, đem lớp văn hóa thành tích để cao đi lên, đi tới cuối cùng cũng không so với dị năng giả kém. Dương Hồng Mai vừa nói, vừa liếc nhìn trong lớp mấy cái học sinh khá giỏi. Không muốn mơ tưởng xa vời cũng không thể tự coi nhẹ mình. Năm nay mới nhất nghiên cứu cho thấy, theo thứ nguyên thế giới tăng nhiều, trong không khí nguyên lực mật độ cũng ở đây tăng cường. Cho nên bất kể bây giờ như thế nào, tương lai, tất cả mọi người đều có cơ hội mở ra giải mã gen ADN, trở thành dị năng giả. Dương Hồng Mai thốt ra lời này, trong lớp nhất thời liền bắt đầu nhỏ giọng vo ve nghị luận. Viên bác cả người làm ông. Nguyên lực. Gen cường độ. Giải mã gen ADN. Dị năng giả. Thứ nguyên thế giới. Đây đều là cái gì đồ chơi? hắn tâm lý đột nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, thật giống như... kịch bản cầm nhầm. Lúc này, trong đầu đột nhiên truyền tới một cổ đau nhói, tiếp lấy một đại cổ trí nhớ một vừa phù hiện. Viên bác biểu tình lập tức liền đặc sắc đứng lên, một hồi nghi ngờ, một sẽ khiếp sợ. Nói thì chậm, thực ra những ký ức này dung hợp cũng bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng một phút, hấp thu xong sau. Viên bác biểu tình có chút cổ quái nhìn những thứ này mình quen thuộc các bạn học. Này Căn bản không phải hắn nguyên lai like cầu a. Dựa theo hắn trong trí nhớ lấy được, địa cầu tựa hồ là có chút biến hóa kỳ diệu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên địa cầu nhiều hơn rất nhiều thế giới dị thứ nguyên môn. Những thứ này thế giới dị thứ nguyên phía sau, là một người khác hoàn toàn bất đồng tân thế giới. Bên trong có đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này vui chung với xâm lược, mà thế giới loài người, đúng là bọn họ xâm lược đối tượng. Nhưng cũng may đại đa số dị thứ nguyên thế giới cũng không vững chắc, có lúc thậm chí sẽ tự mình biến mất. Thêm thượng nhân loại thương pháo vũ khí nóng, liền một giá trị duy trì đến bây giờ. Mà thứ nguyên thế giới xuất hiện, cũng sắp hắn vị trí địa cầu dẫn hướng rồi ngoài ra một cái hoàn toàn không đồng đạo đường. Theo thời gian đưa đẩy, thứ nguyên thế giới chung một loại được gọi là nguyên lực nguyên tố, dần dần hiện đầy toàn bộ địa cầu, biến đổi ngầm thay đổi nhân loại gen, thân thể tố chất, thẳng đến dần dần có thể đem hấp thu. Nhân loại trải qua nhiều năm nghiên cứu, diễn biến, tổng kết ra một loại trở nên mạnh mẽ con đường. Từ đó. Địa cầu đi về phía toàn dân tập võ thời đại, hấp thu nguyên lực, đánh vỡ giải mã gen ADN, hấp thu dị thú thể bên trong gen hoạch, đột phá thân thể con người gông cùm siếng xích. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thông qua võ đạo thay đổi vận mạng của mình, đại đa số người cũng cũng không có võ đạo thiên phú, tu luyện chỉ có thể là làm nhiều công ít. Nhưng mà, cái thế giới này còn có một loại thiên tài, bọn họ trời sinh chính là võ đạo kỳ tài, thậm chí chưa tu luyện, giải mã gen ADN cũng đã mở ra có thể có được đủ loại năng lực kỳ lạ. Được gọi là trước thời hạn dị năng giả. Ngươi nói làm người tức giận không tức nhân. Mà ở viên bắc trong trí nhớ, ngoại trừ thế giới trở nên có chút huyền ảo bên ngoài, bất kể là hắn đồng học còn là người thân, cũng hoàn toàn không có thay đổi. Này cũng đáng vui mừng một chuyện. Nếu không nếu nếu để cho viên bắc làm người khác ba mẹ, hắn thật sự là không há miệng nổi. Có ý tứ A. Viên bắc cũng không có bị loại này không khỏi mở ra hù được, ngược lại có chút hưng phấn. Nếu là hết thể không thay đổi, hắn thân vô trường vận, rất khó làm ra lớn hơn thay đổi. Dẫu rất giỏi một chút cũng là có thể so với kiếp trước mạnh hơn một ít, có thể vừa có thể mạnh tới đâu. Và lại nói, ai tâm lý sẽ không có cường giả mộng đây. Ai không muốn nắm giữ điểm siêu năng lực. Biết lập tức tình cảnh sau đó, viên bắc bắt đầu vì sau này tính toán. Hắn gen cường độ hẳn là không cao, cho nên dựa theo Dương Hồng Mai cách nói, nhất cao thành tích mới là bây giờ hắn chủ yếu phải làm. Là một danh đã từng bước vào xã hội liệu bi, hắn chính là biết văn bằng tầm quan trọng. Hắn mục tiêu phi thường rõ ràng, thời gian còn dư lại 3 tháng, thi vào trường cao đẳng lúc, có thể thi một chính quy là được. Nghĩ như vậy, hắn lại thuận tay từ chất thật cao trên bàn sách, tìm một quyển số học thư. Thế nào số học hắn vẫn có chút căn cơ? Bất quá tưởng tượng là rất tốt. Vấn đề thực tế cứ như vậy có cảm. Mới vừa nhìn 3 phút, viên bác trong đầu liền nổi lên chiếc học tam vấn. Đây là cái gì? Đây cũng là cái gì? Như vậy là cái gì? Lại kiên trì đến cùng nhìn một hồi, viên bác cảm giác mình náo nhân có đau một chút. Viên bác cảm thấy hắn có thể là quá để ý mình trình độ văn hóa rồi, mục tiêu định có chút lớn a Chính bởi vì không có việc gì khó chỉ cần chịu bông tha. Hắn quả quyết suy tư. Nếu không, chuyên khoa cũng tạm được. Ta nghe nói hồ thị chuyên viện khoa học máy tính chuyên nghiệp cũng thật nhiêu. Chỉ là trọng sinh một lần, còn đi làm mã nông cũng quá suy đi. Đầu hói viện xảy ra chuyện gì? Tích đang ở quét xem đồ án. Quét xem hoàn thành. Hệ thống đang ở mở ra. Đánh dấu hệ thống mở ra. Viên Bắc Ba, cái này thì an xếp lên trên. Hệ thống. Viên Bắc cẩn thận từng ly từng tí ở tâm lý kêu một tiếng. Bạch. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khối màn ảnh giả tưởng, cho Viên Bắc hù dọa cái không nhẹ, bất quá thấy người xung quanh cũng không có gì khác thường, hình như là không nhìn thấy như thế, hắn đây mới là yên lòng, định thần nhìn lại Phía trên là một cái bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 35 phương. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, vô. Không đánh dấu. Cái này màn ảnh giả tưởng dị thường đơn sơ, chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ. Nhưng là lại để cho viên bắc trường lớn con mắt. Này! Này không phải hắn tối hôm qua bạo nổ gan làm đánh dấu hệ thống sao? Tình hữu gì? Ngươi cũng đi theo chuyển kiếp tới rồi hả? Chương 2. Đánh dấu hệ thống. Chương 2, đánh dấu hệ thống. Đánh dấu hệ thống. Chính là tối hôm qua Viên Bắc Bạo nổ đến gan làm được phần mềm hack, cũng là hắn xuyên Việt tới kẻ cầm đầu. Lần này Phe giáp 3 là một cái vừa mới thành lập không bao lâu công ty game. Bọn họ tân đẩy ra một cái bản phim game, bên trong chính là đủ loại thứ lộn xộn lăn lộn hợp thể, làm với đùa như thế, Viên Bắc vì công việc chơi mấy lần, vậy thì thật là chơi đùa đầu óc tròn váng, không, có nhận thức. Phe Záp 3 vì gia tăng trò chơi có thể chơi đùa tính. Yêu cầu làm một cái mỗi ngày đánh dấu hệ thống, đánh dấu sau có thể được một lần cơ hội búp tham phần mềm hắc. Viên Bắc bận làm việc mấy buổi tối, sửa lại chừng mấy bạn, mới rốt cuộc biết giáp ba nói cái gọi là có thể chơi đùa tính là cái gì. Đại khái chính là, ngươi để cho bọn họ mù quáng làm việc đi đi, có thể rút được thứ tốt đoàn chúng ta thua. Ngươi đem cái kia chúng giải xuất lui về phía sau nửa thoáng. Thường chỉ đồ vật bên trong thật tốt sửa đổi một chút. Vì vậy. Hắn chịu đựng đại dạ bỏ đi thưởng trong ao toàn bộ thanh đồng trở lên vật phẩm, chỉ còn lại một nhóm mạch bản, cùng với vậy để cho âu thần cũng không thể làm gì chúng giải tỷ lệ. A, công ty game. phiếu trắng không thể nào trở nên mạnh mẽ chuyện này, thử hỏi người nào không biết. Nói cách khác, hắn hiện tại cái này tự chế tất cả mọi người đều là phi tù bản đánh dấu hệ thống, thành hắn kim thủ chỉ. Chuyện này, viên Bắc bất đắc dĩ. Bất quá có còn hơn không, kim thủ chỉ vào tài khoản vậy không cần hay lại là người sao? Đánh dấu. Nghĩ tới đây viên bắc cũng không do dự, trong lòng mặc nghiệm. Đánh dấu thành công. Rút số 1. Hai hàng tự đột nhiên hiện lên trước mắt, viên bắc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thật có thể sử dụng. Lần nữa nhìn lúc, liền gặp được vốn là sáng không đánh dấu dòng chữ, này lúc sau đã u tối đi xuống, biến thành không có thể tuyển chọn đã đánh dấu dòng chữ. Mà ở phía dưới kia, nhưng là nhiều hơn một cái lẻ hồng sắc quang mang dòng chữ rút số. Rút số. ba ba 333. Tựa hồ là vô số đồ vật ở trước mắt không ngừng thoáng qua, đón lấy, lại đông dừng lại. Kinh nghiệm 10. Viên bắc tựa hồ sớm có dự liệu, dù sao đồ chơi này chính là hắn thiết kế ra được, thấp nhất khen thưởng chính là 10 điểm điểm kinh nghiệm E-X. -E người phi châu liền ngoan ngoãn cầm xong kinh nghiệm cút liền xong chuyện. Muốn kỹ năng? Muốn vật phẩm? Làm người sáng tạo? Viên bắc biểu thị. ngươi sợ không phải đang suy nghĩ thí ăn. Bất quá. Này kinh nghiệm có cái gì dùng à? Mở ra hệ thống Phía trên là một cái bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, viên bắc. chủng tộc, nhân tộc. Gen, 35 phương, 01. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, vô. Kinh nghiệm, 10. Viên bắc ngạc nhiên, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, hệ thống hẳn là phát sinh biến hóa rồi. Ở gen sau đó, nhiều hơn một cái kinh nghiệm nhánh cùng với một cái hảo. Gen giá trị hắn biết, thế giới là làm ra một loại thân thể đơn vị. Nhưng này 35 phương cũng quá thấp chứ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, trung bình học sinh trung học đệ nhị cấp gen giá trị cũng hẳn ở 50 phương khoảng đó chứ. Viên bác bất đắc dĩ gãi đầu một cái. "Ân." Tóc còn rất rậm rạp. Cẩn thận từng ly từng tí ở gen phía sau hào bên trên điểm một cái. Gen chậm rãi biến hóa, trong nháy mắt, 35 phương biến thành 36 phương. "Gen, 36 phương, không 10." "Ân." "Thế nào cảm giác thật giống như không có thay đổi gì ạ?" thật giống như tinh thần một chút. cảm giác nửa ngày, hắn cũng không phát hiện mình nơi nào có điểm không giống nhau, còn lặng lẽ lôi kéo ngồi bên cạnh giống vậy ngủ bù bạn trên mạng trương bằng để cho hắn nhìn một chút tự có cái gì không giống nhau. người xem một chút, ta có cái gì không giống nhau? trương bằng có chút thức dậy tức, con mắt còn mơ mơ màng màng, vẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái. đẹp trai đẹp trai. tiếp lấy túi đầu nằm út sấp trên bàn liền ngủ tiếp. viên bắc. suy nghĩ một chút, hắn vẫn không lại thêm kinh nghiệm. Dù sao còn lại 9 giờ kinh nghiệm, coi như là toàn bộ cộng thêm, cũng gia tăng không tới 37 phương rồi. Bất quá. nay kinh nghiệm nhánh một chút tăng gấp 10 lần còn được. Không làm người rồi hả? Đã như vậy, vậy trước tiên không thêm rồi. Trở về rồi hay nói đi. Trở lại chuyện chính. Hắn lại đem để lên bản số học thư cầm lên, nhìn tiếp. Ừ. Mới vừa nhìn mấy lần, viên bác đột nhiên sững sờ ở. Hắn. Thật giống như đọc được. Những thứ kia vốn là phức tạp công thức, lúc này giống như là thoáng cái trở nên đơn giản đứng lên, mặc dù như cũ có chút tốn sức, nhưng là hắn vẫn rõ ràng có một loại minh bạch cảm giác. Đây là điểm kinh nghiệm e ít tờ tác dụng, hay lại là kia một chút kinh nghiệm tạo nên tác dụng. Nói thử liền thử, viên Bắc ở trên bàn này chất trong sách tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được để ở phía dưới cùng lớp 10 số học. Ơn. Thư rất ấn. Liên viết một tên. Viên Bắc vô tâm nổ nước bọt chính mình học tập thái độ trực tiếp cầm lên số học thư liền bắt đầu bay lên. Hàm số? Đơn giản? Bao nhiêu? Đơn giản? Thế nào đơn giản như vậy? Viên bác như có thần giúp tựa như, trên căn bản lật sách quét nhìn mấy lần, đại não cấp tốc vận chuyển bên dưới, những thứ kia vốn là phức tạp kiến thức điểm, giống như là dung hội quán thông tựa như, toàn bộ vào hắn đại não. So sánh với độ khó khá cao lớp 12 số học, lớp 10 số học kiến thức thì đơn giản rất nhiều. Hắn ít nhiều gì cũng có chút căn cơ càng không cần phải nói bây giờ ở vào thêm kinh nghiệm trong trạng thái, liền càng phải như vậy rồi. Ao ao ồn ào. Lật sách tiếng vang lên. Số học kinh nghiệm 1. Số học kinh nghiệm 1. Viên Bắc cũng cảm giác mình đang đọc sách thời điểm, trên đầu có phải hay không là sẽ hiện ra trong loại trò chơi này ký hiệu. Chờ đến Viên Bắc cảm thấy nhìn bắt đầu có chút tốn sức thời điểm, hắn đã đem trung học đệ nhị cấp số học bắt buộc đến một cái bắt buộc bốn nhìn hết toàn bộ rồi, hơn nữa có một loại lao tử chính là học bá ảo giác. Lúc này 10 điểm kinh nghiệm sử dụng xong. Còn có nhắc nhở. Viên bác xoa xoa đầu, ngẩng đầu lên, trong lòng đã là nhưng, đây chính là điểm kinh nghiệm EXT loại thứ 2 phương pháp sử dụng rồi. Có thể cho một ít sự vật gia tăng hiệu suất. Liên tương đương với cho cái tăng lít bở UFF như thế. Không biết lúc nào, đã đến cuối cùng một tiết lớp, trên bục giảng đang đứng một cái hắn có chút quen mặt lao sư. 10 điểm kinh nghiệm duy trì hơn 2 giờ. Nhìn đồng hồ, trong lòng viên bác sáng tỏ. Hắn đã rất lâu không có loại này học điên rồi trạng thái, đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống như cũng đã lâu không có nghiêm túc học qua cái gì. Ở điểm kinh nghiệm e ít ở dưới sự giúp đỡ, vốn là khô khan quá trình học tập, lại có loại vượt qua ải khoái cảm. Giống như chơi game tựa như, từng cái vốn là bền chắc không thể gãy cửa khẩu, bị hắn thế như trẻ che trùng kích ra, cái loại này nội tâm phong phú cảm giác thỏa mãn, là cái gì cũng thay đại không được. ngẩng đầu nhìn liếc mắt tấm bảng đen góc trên bên phải vậy được tự. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng, còn có 99 thiên. Khóe miệng của viên bắc câu dẫn ra một cái độ cong, vốn là còn sợ thời gian không kịp, bây giờ nhìn lại, ngược lại là dư giả. Chính là không biết này điểm kinh nghiệm FX có thể hay không dùng ở những địa phương khác, dù sao trọng bản. Tựa hồ đối với gen tiêu chuẩn cũng có yêu cầu nhất định, quá thấp lời nói phỏng trường một vòng liền bị trực tiếp quét xuống. Tỉnh. Viên bắc chính suy tính, ngồi ở bên cạnh trường bằng bu lại, lặng lẽ hỏi ngươi không sao chớ Đọc sách nhìn cử chỉ điên rồ rồi hả? trương bằng cũng là dọa sợ. Cái kia xe mới vừa tỉnh, liền thấy viên bắc đi theo ma tựa như một mực lật sách, tiêu chừng mấy âm thanh cũng không nên âm thành, chụp hai cái đều không phản ứng. Không việc gì, số học thư quá đẹp đẽ rồi, mềm mẫn rồi. Viên bắc cũng lặng lẽ trả lời, nói xong không nhịn được cười ra tiếng, với nghĩ đến cái gì tốt đẹp công thức rồi tựa như. Trưng bằng 3. Có bị bệnh không? Buổi tối cơ chiến liên minh đi lên. Ta hôm qua luyện luyện tân kỳ loại quỷ đỏ, tật mánh. Mang ngươi bay. Viên Bắc, không được, ta phải đi về học tập. Trương bằng mặt đầy dấu hỏi, treo chọc ta ư? Ta mời, mời ngươi uống thủy. Viên Bắc, ta hiện tại trong nhà có chuyện, thật không đi được. Sao nói thật còn chưa tin đây? Ta là kém về điểm kia tiền thủy người sao? Ta nhưng là liền phí internet cũng không có a. Viên Bắc vừa mới nhìn chính mình trong túi bây giờ chỉ còn lại ba khối tiền, rất khó tưởng tượng. Một cái nam nhân trưởng thành, trong túi liền cất ba khối tiền. Mỹ Dồn cũng uống không nổi bên trên quạng lông lưới. Trương Bằng có chút tiếc nuối chắc lưới một cái, "Được rồi, vậy thì lần sau đi." Viên Bắc khẽ gật đầu, cơ chiến liên minh, toàn bộ sưng gen chiến sĩ liên minh, cùng trên địa cầu Litvox lệ gần ở không sai biệt lắm, cũng là hỏa bạo toàn cầu." Hắn và Trương Bằng đều là thâm niên nghiện game thiếu niên, một mực chơi đùa cũng là trò chơi này. Nhãn quang khẽ liếc, nhìn kỹ mắt vị này hồi lâu không thấy bằng hữu. Tự cao một tới nay, Hai người vẫn là cùng bàn, vừa vặn bọn họ cũng không quá giỏi học tập, cũng đều thích lên nét, tự nhiên làm theo liền lăn lộn ở cùng một chỗ. Cho tới nay quan hệ đều rất khá tốt. Nhớ hắn ban đầu vẫn cất chó bùng nổ, thi vào trường cao đẳng lúc hàng trước là một cái đại lao, dựa vào đến con mắt tốt ôm lần bắp đuổi, quá miễn cưỡng lên hai bản. Về phần chương bằng, hắn liếc cái con mắt, hàng này ra nước ngoài học. Chân thực một, thực tế thật tốt cho hắn lên bài học. Có tiền quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Đại học lúc còn thường thường có liên lạc, chờ đến tốt nghiệp đại học, hai người liền liên lạc càng ngày càng ít. Chỉ từ người khác kia nghe nói hắn thừa kế mấy trăm triệu gia sản, cưới cái lao bà xinh đẹp. Ở vòng tròn bằng hữu bên trong có thể nói là nhân sinh doanh gia rồi. Mà hắn, ngồi ở chật trội trong phòng làm việc, một cây một cây hút thuốc cây số đến mật mã. Như vậy vừa so sánh với, hắn ban đầu đần độn đi theo nhân gia mủ chơi đùa, thật là có chút ngốc dễ thương. Mà bây giờ, liền trong đầu của chính mình trí nhớ đến xem. Bây giờ trương bằng gen giá trị, ở trong lớp cũng là đứng đầu trong danh sách, tay không liền có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh ra 3-400 cân lực đạo. Nếu là có thể mở ra nhất cấp giải mã gen ADN, lấy nhà hắn thực lực, đi mua một phần gen hoạch dung hợp, học được gen kỹ năng, hơn nữa một môn chiến pháp, đó chính là thật nhất cấp dị năng giả rồi. Hai người càng chính là hai cái thế giới người. Bất quá đảo không phải nói nhân gia dẫn hắn chơi đùa là hại hắn, dù sao ở cái tuổi này, có thể chơi đùa chung một chỗ liền nhất định chơi đùa chung một chỗ. Nếu như không chơi được đồng thời những lời ấy phá đại thiên cũng vô dụng, thật không có mấy cái có không tốt tâm nhãn nhân. Và lại nói, thở thiếu thời ai còn không thích chơi rồi. Chỉ là tiếc cho ban đầu để lại không ít tiếc đuối, đến cuối cùng cũng không cách nào đền bù. Lúc trước suy nghĩ. Muốn cho người nhà qua cuộc sống thoải mái, muốn đuổi theo xinh đẹp nhất muội muốn nếm thử một chút 82 năm lạ phịt rốt cuộc cái gì vị, muốn lái một lần xe sang trọng, muốn ở một lần nhà sang trọng, có lúc suy nghĩ ban đầu hẳn học tập cho giỏi. Lại có lúc suy nghĩ hẳn thật sớm bước vào xã hội đi làm ăn. Có thể cuối cùng, cha mẹ dần dần lâu năm như cũ chăm chỉ làm việc, tay trái thay thế hái tình, sinh hoạt thiếu rất nhiều thú vị. Đến cuối cùng cũng lục lục vô vi cả đời. Bây giờ hắn hồi tưởng đã qua, có chút thức tỉnh cùng xấu hổ. Thực ra kiếp trước toàn bộ tiếp nối, tựa hồ là chỉ cần cố gắng nữa một chút xíu, lại nghiêm túc một chút xíu, lại chấp ghép một chút xíu liền có thể thành công. Đương nhiên, hẳn là hảo giác. Mặc dù bây giờ thế giới không giống nhau, có thể hết thẻ trọng đầu, lại tại sao nếm không phải một loại may mắn? Trong lòng viên Bắc lạng yên suy nghĩ, đời này, phải nghiêm túc sống A. Ta không bao giờ nữa muốn đầu hói rồi. Chương 3, kế trước mắt, gần cao thẻ một đường có thể đi. Chương 3, kế trước mắt, gần cao thẻ một đường có thể đi. Tan học. Viên Bắc ở trương bằng vẻ mặt không thể tin được vẻ mặt, giả bộ mấy cuốn sách về nhà. Viên Bắc trọng sinh một lần, chính mình tâm lý cũng rõ ràng rất. Hắn chuẩn bị sớm đem lớp văn hóa cũng bù lại, vốn là rất khó hy vọng xa vời, bây giờ có mỗi ngày điểm kinh nghiệm e ít -E ở, đảo cũng không tính được cái gì. Bất quá cũng không thể vẹn vẹn y theo dựa vào kinh nghiệm giá trị bất hợp, chính mình dù sao cũng phải nỗ điểm lực. Một xuân viên tiểu khu Nói thật, viên bác một mực hoài nghi nhà hắn tiểu khu có phải hay không là cả nước dây xích, hắn ở rất nhiều địa phương cũng bái kiến kêu như vậy một xuân viên tiểu khu. Toàn bộ tiểu khu trên căn bản đều là nửa có giả hay không. Không thể nói tân cũng không thể nói có nhiều đồ nát. Dọc theo quen thuộc con đường, rất nhanh thì hắn trở lại nhà mình. 13 tòa 201. Móc ra chìa khóa, mở cửa ra. Cửa là một cái huyền quan thiết kế, để một cái gỗ thật tủ giày, cũng không tinh xảo, là lao cha tự mình làm. Ngược lại nhìn lại, chính là cùng chủ phòng tướng liền với phòng khách, một cái lần nằm cùng một cái phòng ngủ chính. Cả nhà lớn nhỏ ở 60 thước vông, cứ như vậy cách cục, cũng miễn cưỡng chắp ghép ra một cái hai phòng một phòng khách nhà đến. Nhìn ít nhiều có nhiều chút gian chắc. Nếu là một nhà ba người đảo là mới vừa được, bất quá hắn còn có một cái chính bên trên lần đầu tiên đệ đệ. Cũng tốt ở là đệ đệ, giữa huynh đệ ngược lại không cần tránh hiểm nghi, hai người cùng ở một gian lần nằm. Nói đến người em trai này, là một cái thật đáng yêu tiểu mập mạng. Cái miệng nhỏ nhắn bôi mật tựa như, khi còn bé ủy vào chính mình béo trắng, đến chỗ nào đều dám hết ăn lại uống. Bất quá trưởng sau khi lớn lên liền không tốt lắm, càng ngày càng không đáng yêu rồi. Nhưng huynh đệ bọn họ hai người, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, quan hệ vẫn luôn phi thường thân cận, dù là viên bắc không ít trừng trị hán. Nói tào tháo, tào tháo đến. Cà, một cái đầu đỡ lấy tươi đẹp hồng mau, mặt béo ngu ngơ tiểu mập mạp men theo âm thanh liền từ trong nhà đi ra, dựa vào bên tường, ngẩng đầu 45 góc độ, lắc đầu bên trên hồng mau, đem hai ngón tay dựng ở trước mắt, một cổ đậm đà sờ mát khí tức đập vào mặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Có đẹp trai hay không? Ta chính là huyết của ma Viên Bắc. Muốn. Muốn chết phải không? Có tin hay không đầu cho người đánh nát? Hắn lúc này mới nhớ, đệ đệ viên tiểu Tây ở trung hộp cơ sở lúc đó có nhất đoạn trung nhị thời kỳ, cả ngày há mồm ngậm miệng chính là ta là thần. Ta là đại ma vương, ta muốn cứu thế giới. Loại lời nói, nói lời này lúc còn muốn bày ra nhiều chút xấu hổ tư thế, để cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Xoái. Viên Bắc đưa ra ngón tay cái, trên mặt lộ ra bình dị gần gũi mỉm cười, đến đến tới cho ca nhìn một chút ngươi huyết phát, thật gốc. Viên Bắc cảm thấy làm vì huynh trưởng, chính mình rất có cần phải sửa chữa hắn loại nguy hiểm này ý tưởng. Viên tiểu tây không có nhận ra được sự tình có cái gì không đúng, còn vẻ mặt đắc ý xông tới bốn. Trên bàn cơm, người một nhà vây ngồi ở trước bàn ăn cơm. Viên tiểu tây nhìn sắc mặt không đúng lắm cha, nghĩ trước muốn đi nửa ngày, cũng không dám tố cáo nói ca ca trộm đến hắn huyết phát hung hãn đá hắn một hồi, buồn buồn không vui túi đầu ăn cơm. Viên Bắc nhưng là tâm tình phức tạp nhìn đã hiện ra lão thái cha mẹ, trong lòng không nói ra mùi vị. Mẫu thân la bình ở một nhà xưởng dệt công việc, thời gian làm việc lâu, thường xuyên ngồi lâu, xương sống thắt lưng cũng ra nhiều chút vấn đề, trong xưởng cũng không cho đóng thấp nhất ngạch độ bảo hiểm dưỡng lao, mỗi tháng tiền lương bất quá 2.000 ra mặt dáng vẻ. Cha viên tông chính ở nhà máy hóa chất công việc, tiền lương mặc dù cao hơn, mỗi tháng có 1 hơn 5.000. Nhưng nhà máy hóa chất ô nhiễm quá mạnh, kiếp trước bọn họ xưởng liền có mấy cái bị ung thư từ trần. Nói trắng ra là chính là cầm khỏe mạnh đổi tiền. Viên Tông Chính tự nhiên biết công việc này là chuyện gì xảy ra, nhưng không có cách nào trong nhà hai người nam đưa bé, đối cái này cũng không gia đình giàu có là cái rất đại gánh nặng, nhất là hai người cũng đều đang đi học, mọi phương diện đều cần tiền. Quá lâu dài sự tình hắn cũng không dám nghĩ. Bây giờ hắn chỉ muốn đợi cung viên Bắc lên đại học, chờ hắn tốt nghiệp ra làm việc sau này, trong nhà tình huống có lẽ là có thể khỏe nhiều chút. Viên Tông Chính khẽ thở dài một cái nhìn một chút ngồi tại đối diện lão đại và lão nhị không một cái cho hắn bất lo viên bắc cũng khẽ thở dài một cái chỉ cảm thấy đầu vai cái thúng vừa nặng rồi nhiều chút phải cải biến gia đình tình trạng gần đây cũng cũng không phải hắn ngắn hạn liền có thể làm được viên tiểu tây ngươi đầu này phát là chuyện gì cha con mắt của viên tông chính một nghiêng lạnh lùng hỏi tam đôi con mắt đồng thời chành tới viên tiểu tây rụt cổ một cái nhỏ giọng nói đây là duy nhất một giặt rửa liền xuống nhung tóc tiền là lấy ở đâu Là mẫu lời này đã hỏi tới trọng điểm, thấy thế nào này tiểu mập mạp dáng cũng thật sự không giống như là tiết kiệm được tiền cơm nhuộm tóc dáng vẻ. Nhặt. Viên tiểu bàn lời này nói được vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ. Cùng đi dạt sạch đi. Tình cảnh một chút trầm mặt lại. Chuyện của mình thì mình tự biết, chính hắn một đệ đệ, quả thật. Phi thường có thể nhặt tiền. Có lúc ra ngoài đi dạo vòng quanh công phu cũng có thể nhặt cái năm khối 10 khối, tiền kia với giải con mắt như thế, liền có thể đến tinh thần sức lực hướng hắn dưới bàn chân chạy. Có về đến nhà mới phát hiện, đế giày bên trên kẹo cao su dính một chương hồng sao. Từ nhỏ đến lớn, viên bắc liền không bái kiến này tiểu mập mạp thiếu tiền thời điểm. Sau khi ăn xong, viên bắc có lòng cùng cha mẹ trò chuyện một chút, nhưng xem bọn hắn mệt mỏi dáng vẻ, trong lòng cũng đi ngay niệm tưởng. Một người tâm sự nặng nề trở lại trong phòng. Mà viên tiểu bản chính là bị hắn lật lệnh đi giặt sạch đi hừng mau, nếu không không thiếu được một hồi bạo nổ truy bốn. Buổi tối, chật hẹp lần nằm chung, căn phòng ngoài cùng bên phải nhất Để một tấm trên dưới giường, còn có một cái bàn, dựa vào tường nơi còn đứng thẳng một đôi khai môn tủ quần áo. Chỉ một này ba cái đồ gia dụng, liền cơ hồ đem nhà chất đầy, chỉ để lại một cái dung người thông qua hành lang. Viên tiểu Tây ngồi ở giường dưới bên trên, vướt ướt nhẹp đầu, tóc đã khôi phục thành màu đen. Trong miệng ủ cụ cục thì thầm vừa nói 30 năm loại lời nói, ôm điện thoại di động nhìn cái gì. Ngồi ở trên bàn chính tra tài liệu viên bắt nghe, lạnh lùng nói, dựa đi cũng tốt. Trong nhà cũng không nhiều tiền như vậy mua cho ngươi xi si măng bình địch. Viên tiểu Tây Ba. Ta muốn xi si măng làm gì? Ta tại sao phải bình địch? Viên Bắc không để ý đến viên tiểu Tây, đem điện thoại di động để qua một bên, xoa xoa huyệt Thái Dương. Hấp thu được đời trước trí nhớ rốt cuộc là không hoàn toàn, hắn mới vừa rồi lại đang trên mạng tra một chút tài liệu, phát hiện sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không nói trước thành phụ cận Nam Khu một nơi thứ nguyên không gian, chỉ một chính là thi vào trường cao đẳng chuyện này bên trên liền có rất nhiều trước hắn chưa cân nhắc đến sự tình. Ngay sau đó cái này toàn dân gen tập võ thời đại, lớp văn hóa vẫn là vô cùng trọng yếu, nhưng là thực lực bản thân cũng là trong đó trọng yếu một vòng. Thi vào trường cao đẳng tổng điểm 700, mà thể đo số điểm liền ở trong đó chiếm 100 phân tỷ lệ. Tối bấy cha là trong đó còn có một hạng chọn ưu tú nhận chính sách. Nói cách khác, coi như là viên bắc lớp văn hóa toàn bộ mãn phần, cầm 600 phân. Nhưng là, một cái lớp văn hóa chỉ dành phải không tới 500 phân. Thể đo lại bắt được mãn phần nhân. Trường học liền nhất định sẽ ưu tiên nhận thể đo mạnh hơn nhất phương. Thậm chí lớp văn hóa thành tích còn có thể thấp hơn một ít. Cũng không trách viên bắc bi quan như thế. Chỉ là bởi vì bây giờ hắn thân thể tố chất thật sự là quá kém. Gen giá trị chỉ có đáng thương 36 phương, nay ở cấp 3 bên trong trên căn bản là đội sổ chỉ số rồi. Dựa theo năm trước tiêu chuẩn, thể đo có thể bắt được 20 phân liền lên luôn rồi. Dù sao vãng giới học sinh trung học đệ nhị cấp trung bình chỉ số. Đều là ở 53 phương Mà muốn mở ra giải mã gen ADN Trước mắt đã biết mở ra giải mã gen ADN thấp nhất chỉ số Cũng là ở 120 phương lúc mới mở mở Bất quá giải mã gen ADN mở ra lại không thể định lượng Tùy theo từng người Cũng không phải người sở hữu thân thể đều là giống nhau Có người cao hơn một chút Có người thấp một chút Nhưng tổng kết mà nói Nhất định là chỉ số càng cao mở ra càng tốt Viên bác này cả ngày tiết kiệm tiền không ăn cơm Liên vì lên mạng Thân thể này có thể được không? Vậy làm sao cùng đám kia đồ bổ coi như ăn cơm ra súc so với? Cho nên, vì thi vào trường cao đẳng, viên bác chẳng những muốn ở nơi này trong 100 ngày đem lớp văn hóa thành tích tăng lên, thân thể tố chất cũng đồng dạng là trọng yếu nhất. Viên bác cao mày suy tính. Điểm kinh nghiệm E-Eater ngắn hạn cũng không thể đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, dù sao muốn lên tới có thể mãn phần trình độ, còn không biết cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm E-Eater đâu rồi, coi như là sau đó toàn bộ tăng thêm. Tổng số cũng bất quá là 1.000 điểm, có thể hay không lên tới trung bình giá trị còn là một vấn đề đâu rồi, không được cái gì đại tác dụng. Húng chi hắn cũng cần điểm kinh nghiệm e để đền bù lớp văn hóa học tập. Cho nên, cao thẻ mới là chính đạo A. Từ xưa liền có cùng văn phú vũ cái thuyết pháp này, đến hiện đại, càng phải như vậy, thậm chí tệ hại hơn, thành phú văn phú võ. Không có tiền nửa bước khó đi, cái gọi là nhân nghèo vạn sự đừng có mơ. Tiền. Cần tiền A. Trong lòng Viên Bắc gào thét bi thương. Chương 4: Kỹ năng chìm vào giấc ngủ, Thanh Đồng. Chương 4: Kỹ năng chìm vào giấc ngủ, Thanh Đồng. Sáng sớm ngày thứ 2, 5 giờ rưỡi. Bên ngoài trời còn mờ tối, Viên Bắc đã lặng lẽ rời giường. Từ giường trên cẩn thận từng ly từng tí leo xuống, mặc quần áo tử tế, lại lặng lẽ ra khỏi nhà. Làm sẽ vận động nóng người, Viên Bắc liền dọc theo đường phố chậm rãi chạy. Tập thể dục sáng sớm. Nay là tối ngày hôm qua Viên Bắc rút kinh nghiệm xương máu sau đó quyết định kế hoạch. Đây cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ đến, tối tiết kiệm tiền vừa có thể từ từ cải thiện hắn thân thể tố chất phương pháp. Dù sao ở không mở ra giải mã gen ADN trước, hấp thu nguyên lực đều là bị động tính phát sinh, càng số lớn vận động, hấp thu càng nhanh, dĩ nhiên, còn có ác không thể thiếu cảo thẻ bộ phận. Bồi bổ. Cái này không đề cập tới cũng được, quỷ nghèo ngoan ngoãn chạy bộ liền xong chuyện. Thân làm một người trưởng thành, nhất là ở làm lại sau đó, hắn biết rõ mình muốn cái gì cũng nguyện ý vì chi bày ra hành động. Ra dự liệu của hắn là, 5 giờ rưỡi cứ việc không còn sớm, có thể dọc theo đường đi tập thể dục sáng sớm nhân nhưng là không một chút nào thiếu. Đại đa số người chỉ là tự mình luyện, ngược lại là cũng không có qua lại gì. Viên Bắc cũng tận lực lấy chính mình tiết tấu từ từ chạy. Một giờ sau, hắn mới lại chậm rãi chạy về trong nhà mình. Hắn thân thể tố chất quả thật kém một chút, liền chỉ là đơn thuần chậm chạy cũng cho hắn mệt mỏi quá sức. Cả người đều là mồ hôi tắm sau. Cha mẹ cũng đều rời giường. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 36 phương, tháng 1 năm 1 không. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, vô. Một giờ chạy đường dài, gen giá trị điểm kinh nghiệm EX tở lại tăng lên một chút. Cảm giác, muốn lên tới 37 phương cũng rất dễ dàng à. Bất quá viên bắc cũng biết, đó là bởi vì bây giờ hắn gen chỉ số hơi thấp, cho nên thăng cấp lên tới tương đối dễ dàng. Đến phía sau chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế rồi. Biết Viên Bắc buổi sáng đi ra ngoài tập thể dục sáng sớm, sau đó, cha mẹ hai người rất là vui vẻ yên tâm khen ngợi, khen Viên Bắc cũng có chút ngượng ngùng. Hai người cái này còn không tận hứng, lại chạy đến lần nằm đêm còn chưa có tỉnh ngủ Viên Tiểu Tây kêu chính là một hồi của trách. Viên Tiểu Tây ba Viên Tiểu bàn ngủ mê mẩn chừng chừng mặt đầy dấu hỏi, mập khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu, ta trêu ai gẹo ai. Nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc trung lại mang theo một tia đoán nghiệm. Viên Bắc cũng mặc kệ cái này. Tích. Đánh dấu thành công. Rút số 1. Viên Bắc ngồi ở trên bàn, trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đánh dấu trong nháy mắt trở nên mở đi. Đang chuẩn bị rút số thời điểm, kia biên đệ đệ thanh âm liền truyền tới. Hắn đáp một tiếng, cũng không gấp rút số. "Ka ka, ngươi cố gắng ta đều thấy ở trong mắt, ta huyết dược ma thần đã quyết định từ hôm nay trở đi đồng ý ngươi." Trong phòng vệ sinh đánh răng công phu, Viên tiểu bàn đem Viên Bắc kêu đi qua. "Viên Bắc." Nhưng Ta không thể giảm cân. Viên tiểu bàn một cái nổ ra trong miệng bọn, tựa hồ là còn đắm chìm trong hắn huyết rực ma thần hình tượng trung, mặt đầy nghiêm túc củng cố làm uy nghiêm, trầm thấp nói. Nghe mới vừa rồi cha mẹ ý tứ, là để cho hắn lấy ngày hôm sau sáng sớm bên trên cũng đi theo viên bắc cùng đi tập thể dục sáng sớm, thuận tiện bất mập một chút, này đùa gì thế? Chỉ có đàn bà và nhuễn đàn mới sẽ đi giảm cân. Chân chính nam nhân chính là hẳn ăn thường người thường không thể ăn, coi như là cơm ăn lại chống đỡ cũng phải lộ ra mỉm cười ăn nữa hai sau khi ăn xong trái cây. ngươi mập như vậy rồi, còn không giảm méo. Viên bác cố nín cười, hơi nghi hoặc một chút. hắn chỉ nhớ rõ đệ đệ ở lên đại học trước vẫn luôn là cái mập mạp, lên đại học sau không biết là bị cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng giảm cân, thuốc du gói, tuyệt thực, chạy bộ, uống thuốc, cái gì phương pháp đều dùng, không ai ngăn cản được. cuối cùng quả thật thành công giảm xuống, thân thể cũng sụp đổ một nửa. Chỉ thấy viên tiểu bàn ru ru thai thai xuyên thấu qua gương ngược lại chỉ nhìn viên bắc, ngây thơ thịt trên mặt lộ ra một kia nghiêm túc. Gàn tương chữ. Ai? Lại sẽ nhớ một người bình thường người gầy đây? Viên bắc. Hắn thật là mặt đầy dấu hỏi A, cho nên một người bình thường mập mạp sẽ có người nhớ sao? Đây là cái gì quỷ suy luận? Thân là huyết dược ma vương ta, tóc là đen coi như xong rồi, nếu như biến thành một người vóc dáng đều đặn người bình thường, kia còn sống còn có ý nghĩa gì đây? Viên tiểu Tây chợt xoay đầu lại vẻ mặt thành thật nói với Viên Bắc, Viên Bắc, sau này nói ít điểm khác nhân nghe không hiểu lời nói sẽ không tìm được bạn gái. Ngươi xem ngươi này tóc đen nhiều. Viên Bắc xoa xoa viên tiểu bàn đầu lớn, trong lòng không có bất kỳ ba động, thậm chí có điểm buồn cười. Trời xui đất khiến, trong đầu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lựa chọn rút số. Ba ba ba, tựa hồ là vô số đồ vật ở trước mắt thoáng qua. Tích, chúc mừng ký chủ, rút ra được kỹ năng chìm vào giấc ngủ, thanh đồng, kinh nghiệm mười. Ừ. Viên Bắc một chút liền ngây ngẩn. Đây là cái gì mạng chó? Một phát vào hồn. Trong lúc này thượng suất là hắn làm, thanh đồng kỹ năng có thể chúng thượng suất, bị hắn định khắp nơi tam 0.001 phần trăm a. Chuyện này. Ca. Viên Tiểu Bàn thấy Viên Bắc đột nhiên không nói, nghi ngờ hỏi. Viên Bắc lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn mình còn đặt ở Viên Tiểu Tây trên đầu tay, giống như là biết cái gì. Nhìn Viên Tiểu Bàn nghiêm túc nói, "Tiểu Tây, ta cảm thấy huyết dược ma vương cái này danh sưng không thích hợp ngươi viên tiểu tây ba ngươi xem Âu Hoàng cái này danh sưng như thế nào đây không được tiêu Huyền học chi đế không Huyền học địch tiểu nào viên bắc vẻ mặt chính kinh viên tiểu bàn nết mép một cái mặc dù viên bắc không có nghe rõ nhưng nhìn miệng hình hình như là rất dưới nhìn ra hắn cũng không hài lòng bất quá lúc này viên bắc đã không danh chiếu cố đến những thứ này liền vội vàng mở ra hệ thống ký chủ viên bắc chúng tộc Nhân tộc: Gen, 36 phương, tháng 1 năm 10. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng: Chim vào giấc ngủ thanh đồng, 0 năm nghìn. Kỹ năng miêu tả: Ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Hiệu quả coi mục tiêu tình huống mà định ra. Chú thích: Bệnh bản kỹ năng buồn ngủ lên cấp kỹ năng. Đánh dấu. Giút số. Kinh nghiệm: 10. Viên Bắc. Đây là cái gì thấy quỷ kỹ năng? Có chút khôi hài chứ? Dẫu con ngủ thần kỹ. Viên bác hơi nhức đầu, bây giờ hắn đột nhiên nghị xuyên Việt về đi, bắt ban đầu thiết kế trò chơi này, lập trình viên thật tốt trò chuyện một chút. Hắn chính là nhớ, thanh đồng cung bạch bản kỹ năng, đại đa số đều là những thứ này ly kỳ cổ quái đồ vật. Bất quá cơ sở pháp kinh nghiệm ngược lại là phong một chút, đây chính là buổi sáng tập thể dục sáng sớm hiệu quả, theo như tính như vậy, chạy cái 5000 thiên. Các loại hắn 30 tuổi thời điểm, cũng liền có thể mở ra giải mã gen ADN rồi. Viên Bắc cũng không chê ít, dù sao có thể trực quan thấy mình tiến bộ là đủ rồi, và lại nói, chỉ là chạy đường dài là có thể tăng trưởng, như vậy còn lại càng cao minh phương pháp đây. Sợ rằng sẽ càng nhiều. Về phần kỹ năng, hắn bây giờ mặc dù rất muốn bây giờ thử một lần, nhưng nhìn nhìn cha mẹ cùng với đã rửa mặt xong đệ đệ, hay lại là xóa bỏ. Chỉ là hắn nhìn về phía ánh mắt của viên tiểu bàn lại là có chút nguy hiểm. Đệ đệ của ta, rất có thể là truyền thuyết Trung Âu thần A. Trình viên tiểu bàn sáng sớm ăn cơm xong tâm cũng hoảng không được, mới ăn 5 cái bánh bao liền uống éo cái mông liền vội vàng ra cửa bốn. Ăn xong điểm tâm, ngồi lên xe buýt viên Bắc rất nhanh là đến trường học. Dọc theo đường đi, hắn một mực ở suy nghĩ thế nào nhanh chóng kiếm ít tiền, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới, không tài nguyên không có năng lực, muốn kiếm nhanh tiền quá khó khăn. Cũng không thể đi làm cho người ta làm bảo mẫu chứ. Tiểu hài tử buổi tối vừa khóc liền với cái kỹ năng có thể đi qua. Nghĩ như thế nào đều có điểm kéo. Thành Nam Nhất Trung. Đây cũng là một khu nhà trọng điểm trung học đệ nhị cấp, bất quá địa phương nhỏ rất ít chú trọng cái gì 985, 211 loại, có thể thi lên đại học cũng đã là cực tốt rồi. Vào lớp 12, 2, ban phòng học, nhân trên căn bản đều đã ngồi đầy. Trương Bằng đã sớm trông mòn con mắt tựa như chờ hắn, vừa thấy được hắn, ánh mắt lúc ấy chính là sáng lên, còn không chờ viên bắc ngồi xuống, tiểu vội vàng thổi ra. Viên bắc, ngươi ngày hôm qua thua thiệt lớn. Cái gì thua thiệt lớn? Viên Bắc nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta ngày hôm qua lên bao nhiêu phân sao? Trương bằng vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó mặt liền biến sắc, mặt tựa như hoa cúc, khoa trương la lên, ta bên trên bạch ngân nữa à? Rốt cuộc nhảy ra thanh đồng gái bấy. Nếu như ngươi đi lời nói, hai ta liền cùng nhau lên. Hưng phấn giống như một ba trăm cân hải tử. Viên Bắc bất đắc dĩ, ngươi ngày hôm qua lại bao túc rồi hả? Không, ta lại không phải thiết nhân. Ngày ngày bao túc chính là có năm cái gan cũng gánh không được. Trương Bằng trả lời, ta bên trên tạm thời. Viên Bắc cũng là liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, đúng đúng đúng. Ngươi hơn mấy điểm trở về, lên tới 6 điểm. Trương Bằng từ tốn nói, Viên Bắc, này mẹ hắn cùng bao túc có cái gì khác nhau. Ngươi hảo hảo phú nhị đại không thích đáng, nhất định phải làm cái nghiện game thiếu niên. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trương Bằng một chút lại hưng phấn, ngươi là không biết, tân kỳ loại mạnh biết bao. Huyết ma, này dị trùng đại chiêu, với rút máu cô tựa như. Tiêu huyết trực tiếp hồi mãn. Ngươi biết chưa? Ra một thân thịt giả bộ, đối diện năm người đánh ta, không đánh nổi A. Lại bị thương ngoài ra hại lại cao, cường một. Ta phỏng trừng này gen kỹ năng, trong hiện thực ít nhất cũng là bạc kim kỹ năng. Ta nghĩ xong, chờ ta giải mã gen ADN mở ra, ta liền mua một huyết ma gen hạch dung hợp. Coi như dung hợp không tới kỹ năng, nó cái này thì huyết bị động cũng cho một, bảo vệ tánh mạng thần kỹ A. Chính là bạc kim gen hạch có chút đắt trương bằng là càng nói càng hưng phấn, nước bọt đều nhanh bình phun viên bắt trên mặt. Cơ chiến liên minh, cái trò chơi này rất lợi hại. Cùng Lithrop Legion ở không sai biệt lắm, nó cũng là một cái tháp phòng trò chơi. Nó chia làm hai phe cánh, chiến sĩ trận doanh cùng với dị trùng trận doanh. Chiến sĩ trận doanh lấy mở ra năm đạo giải mã gen ADN nhân loại vì đồ án, năm đạo giải mã gen ADN liền đại biểu đến năm lần gen tiến hóa cùng năm lần gen dung hợp. Tờ Leo có thể lựa chọn tùy ý năm loại gen hoạch tiến hành dung hợp chấp vá một bị động, bốn chủ động là phụ trợ, chiến sĩ, thích khách, pháp sư, xạ thủ hoặc là bách châu vô dụng năm không giống cũng mặc cho tờ Leo làm lựa chọn liền cùng thế giới hiện thật giống nhau như đúc, không sai, cùng thực tế như thế, cho nên viên Bắc vẫn cảm thấy đây là do quốc gia lực lượng đang làm một trò chơi, bởi vì cái trò chơi này hoàn toàn là căn cứ vào thực tế hoàn thành, giống như huyết ma loại này dị trùng. Là chân chân thực thực tồn tại một loại thứ nguyên dị trùng. Thân là bạc kim dị trùng, ít nhất yêu cầu mở ra 5 đạo giải mã gen ADN cường giả, mới có thể đơn độc đối phó. Hơn nữa không đơn thuần là như thế, đem điều này dị trùng nó toàn bộ lai lịch, kỹ năng, gen, bị động toàn bộ biết rõ, cũng hình người lớn vật đồ án, đây cũng là một cái cự đại công trình. Trong quá trình muốn chết bao nhiêu người liền không cần nói nhiều. Nhưng trò chơi này quả thật làm cho người bình thường có thể càng rõ ràng hơn biết rõ mình vị trí là một cái dạng gì thế giới. Coi như là người bình thường cũng có thể ở thế giới trò chơi chung thể nghiệm một chút mở ra năm đạo giải mã gen ADN chiến sĩ cường đại, dung hợp gen hoạch sau thực lực. Có thể nói là công đức vô lượng rồi. Không nói cái khác, liên vẹn vẹn là ở trong game dị năng giả gen hoạch dung hợp cùng xếp hàng, chỉ làm phúc không biết bao nhiêu người. Tránh khỏi rất nhiều người cuối cùng dung hợp thành tứ bất tượng bi kịch bất qua những thứ này hiện tại cũng cùng viên bắc không có quan hệ ngươi là không biết ta cái kia thao tác mạnh biết bao có một thanh đối diện có một thuần thịt quái, năm cái gen kỹ năng tất cả đều là chất huyết thật là ác tâm nhưng là huynh đệ là người nào ta cái kia thao tác mạnh nhỏ viên bắc hướng về phía vẫn còn ở lại nhảy không ngừng trương bằng trong lòng âm thầm phát động chìm vào giấc ngủ tiếp lấy đùng chỉ thấy trương bằng mí mắt đột nhiên một rũ đầu một thấp một tiếng va chạm phát ra trầm đục tiếng vang tiếng vang lên Chỉ thấy vừa mới còn hương phấn quá mức trưng bằng, không có bất kỳ triệu chứng, nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngủ ngã xuống trên bàn, vừa mới ngủ nhỏ tiếng ngáy cũng đã vang lên, tiểu thật giống là hắn đã ngủ không biết bao lâu như thế. Coi như là đầu cùng bàn tới một tiếp xúc thân mật, cũng không có chút nào muốn tỉnh lại khuynh hướng. Ngoa tào. Viên bác mỹ mắt cùng loạn. Hắn vốn chính là muốn thử một chút kỹ năng mà thôi, nhưng cũng không nghĩ tới này thanh đồng kỹ năng mạnh như vậy à. Ở nơi này là để cho người ta nhanh chóng tiến vào ngủ say à. Thuốc ngủ cũng không nảy nhanh chứ. Chương 5, Phương pháp kiếm tiền. Chương 5, Phương pháp kiếm tiền. Ký chủ, Viên Bắc. Trùng tộc, Nhân tộc. Gen, 31-36 phương, tháng 1-5-10. Giải mã Gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 1-5.000. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say, 300S. Kinh nghiệm, 10. 5 phút thời gian của đao. Tiêu hào ngũ phương gen giá trị. Viên Bắc nhìn chìm vào giấc ngủ phía sau một mực ở đếm ngược thời gian, cảm thấy cùng nó hiệu quả so với, cũng không tính trưởng. Bất quá gen giá trị nhưng là giảm bớt năm giờ, nhìn như vậy đứng lên, hắn có chút minh bạch gen giá trị rốt cuộc là cái gì? Mà nạ. Nhưng tiêu hào cũng cũng không tính nhiều, ít nhất hắn không cảm giác được thân thể gì đột nhiên suy yếu loại cảm giác. Bất quá. Nhìn chìm vào giấc ngủ kinh nghiệm thêm một chút, trong lòng đảo là có chút kinh hỉ. Hắn còn vẫn cho là kỹ năng này cấp bậc chỉ có thể dùng điểm kinh nghiệm EXD tới thêm đây. Nguyên lai like chỉ cần đối nhân sử dụng, thì sẽ sinh ra kinh nghiệm à. 5.000 điểm E, nếu như hắn một khắc không ngừng sử dụng, đại thời gian nửa năm là có thể thăng cấp. Viên bác trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Thanh đồng cấp hiệu quả cũng đã mạnh như vậy, vậy nếu là lên tới bệnh ngân, khởi không phải. Muốn ngủ người đó liền ngủ ai? Không đúng. Là muốn cho ai ngủ sẽ để cho ai ngủ. Đây là tên khốn kiếp kia phát minh kỹ năng. Hắn muốn làm gì? Thật là quá sắp tức. Quá ưu tú chứ. Viên Bắc ở tâm lý yên lặng vì cái trình tự này viên điểm cái đáng khen. Nhìn một chút ngủ say như chết chương bằng, viên Bắc cũng không có xen vào nữa hắn, để cho hắn. giữa một chút gan đi. Nói chuyện cũng tốt, tranh cho đánh thức sau đó lại tại chính mình bên lô thai ong ong ong. Hắn chính là muốn lên đại học nam nhân. Cho chơi cái gì, nơi nào có sách giáo khoa có ý tứ. Ôm lấy một quyển số học bắt buộc bốn, Viên Bắc tập trung tinh thần bắt đầu gặm thư. Số học kinh nghiệm 1. Số học kinh nghiệm 1. Có bật học mang đến tiện lợi, rất nhanh thì Viên Bắc chìm đến biết thức hải dương bên trong, vô số trung học đệ nhị cấp số học kiến thức giống như là thủy gặp hải miên tựa như, không ngừng hướng đầu hắn bên trong trên chúc. Cũng tốt ở Dương Hồng Mai cũng không phải là cái gì tinh thần trách nhiệm cực mạnh lão sư, hắn loại này sớm đã sớm bị buông tha học sinh, chỉ cần ở trong lớp không ảnh hưởng người khác, muốn làm gì đều được cho nên cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Hai giờ trôi qua rất nhanh, đám chìm trong chuyện nào đó chung liền càng phải như vậy. Tích. Mười điểm kinh nghiệm sử dụng xong, mười điểm điểm kinh nghiệm e ít ở rất nhanh thì tuyên bố cạn kiệt. Cái loại này chót lọt cảm giác cũng trực tiếp tan biến không còn dấu tích, ít nhiều gì yêu cầu bắt đầu suy tính. Nhưng so với ngay từ đầu thời điểm, lúc này hắn đọc sách tốc độ cũng đã là nhanh không thể tưởng tượng nổi rồi. Dù sao hai mươi chút kinh nghiệm đã đầy đủ vì hắn đánh hạ bền chắc cơ sở nhìn còn dư lại cuối cùng nửa buổi số học tuyển tu viên bắc hay lại là chịu hạ tâm tư nhìn tiếp đi xuống lại vừa là hơn một tiếng đi qua chờ đến tan học tiếng chuông vang lên thời điểm viên bắc đã từ lâu đem trung học đệ nhị cấp số học toàn bộ đều xem xong hơn nữa cuối cùng còn lại ôn tập qua một lần số học công lược hoàn thành viên bắc nhẹ nhẹ thở ra một hơi trong lòng tung tăng vô cùng từ thượng nhị hòa thượng không sở được đầu não đến toàn bộ trung học đệ nhị cấp số học làm cho rất rõ ràng Hắn cũng mới vẹn vẹn chỉ hao tốn 2 ngày. Hắn thậm chí cảm thấy, để cho bây giờ hắn làm một phần trung học đệ nhị cấp số học bài thi, có bao nhiêu phân là hắn có thể làm bao nhiêu phân. Đối với lần này, viên bác chỉ muốn nói, vật học thật mẹ hắn vui vẻ. Nghĩ như vậy, hắn liền chuẩn bị đi trường học phòng ăn ăn cơm. Bước vào lớp 12. Thành nam nhất trung vì tỷ lệ lên lớp đã là không chọn thủ đoạn, phát huy chọn vẹn đối học sinh tiềm lực đào, tựa hồ bức càng chặt, học sinh thành tích là có thể nhấp cao một chút tựa như. Cho nên giáo lãnh đạo vung tay lên, khổ bức lớp 12 loại buổi trưa thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ còn lại có đáng thương một giờ. nay chút thời gian, về nhà ăn cơm là đừng suy nghĩ. Dành thời gian ở trường học ăn cơm chưa xong, bắt không ngủ hơn nửa canh giờ mới là chính đạo. Nhìn một chút bên cạnh còn đang ngủ chương bằng, hàng này thật giống như từ đầu tới cuối không nhúc nhích chút nào xuống. Đầu hay lại là sự ở trên bàn, muốn không phải biết chân tướng, viên bác đều sợ hắn chết đột một rồi. Dậy rồi. Đầy một cái hắn thân thể. a ta ngủ tiếp đi. Trương bằng mốn éo người, mắt lim dim buồn ngủ trận mở con mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Có thể là mệt nhọc đi. Viên Bắc vẻ mặt quan tâm nói, ngươi giấc ngủ này đủ hương a, Thế nào ta có thể ngủ đây? Trương bằng đầu góc mơ hồ, buồn bực khó chịu, hắn cảm giác hắn trước một giây vẫn còn ở nói cái kia sóng thao tác có nhiều mảnh nhỏ đâu rồi, chuyển sờ mắt sao liền từ trên bàn tỉnh lại. Đây cũng quá huyền ảo chứ. Hẳn là quá mệt mỏi. Viên Bắc một bộ vì huynh đệ bài ưu giải nạn bộ dáng. Hẳn là đi. Trưng bằng suy nghĩ một chút thật sâu chấp nhận nói, mấy ngày nay nấu quá muộn. Ừ. Viên Bắc liền vội vàng gật đầu. Hai người một đường vừa nói vừa đi, rất nhanh thì đến phòng ăn rồi, đánh tốt cơm tìm một chỗ ngồi trống liền ngồi xuống. Cơm tập thể không có gì nói, khá hơn nữa đầu bếp cũng rất khó làm xong, mùi vị tương đối mà nói tương đối. Thật là kỳ quái à. Trưng bằng hướng trong miệng nhét miệng thịt, nghi ngờ nói. Ngươi nói bao túc có phải hay không là có thể khiến người ta ngủ càng hương à? Hiệu quả này sao cảm giác bị ẩn ngủ cơ cấu còn lợi hại hơn. Hắn cảm giác mình này một cảm giác mặc dù mới chỉ ngủ rồi hơn 4 giờ, nhưng lại cảm giác ước chừng ngủ cả ngày như thế, tinh thần phấn chấn rất. Viên bác chừng mắt nhìn, ngủ yên cơ cấu. Ngươi không biết, trương bằng suy nghĩ một chút, chính là một cái đặc biệt để cho người ta ngủ cơ cấu. Như vậy qua loa lấy lệ sao? Viên bác không nói gì, muốn không phải nhìn vẫn còn ở phòng ăn hắn đều chuẩn bị trực tiếp vẩy lại cái chìm vào giấc ngủ đến trương bằng trên mặt. Người thật muốn biết. Trương bằng nguyên tưởng rằng viên bắt chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy hắn kiên trì như vậy, mới lại háng rộng một cái, nói cái này còn thật phiền toái Gen tu luyện ngươi biết chưa? Nó thực ra đại khái tách ra lời nói, có thể chia làm ba bước. Bước đầu tiên chính là đúc luyện, lại kêu mở ra gen. Bước thứ hai chính là bồi bổ, lại kêu bổ sung gen. Bước thứ ba chính là hấp thu nguyên lực, đây cũng là bước khó khăn nhất. Tiếp tục Viên Bắc nghe rất cẩn thận, tu luyện tuy nhưng đã không phải là cái gì bí mật, nhưng một ít tương tự vu tiềm quy tắc tựa như tin tức, nếu như không có ở đây trên mạng tận lực lời nói, là rất khó khăn lục soát. Trương Bằng nguyện ý nói, hắn tự nhiên nguyện ý nghe. Bởi vì mặc dù mỗi người tư chất bất đồng, nhưng kỳ thật có một điểm chung, ở nhất cấp giải mã gen ADN không mở ra trước, người bình thường đối nguyên lực nhạy cảm trình độ đều rất thấp. Nhưng nghiên cứu phát hiện, người đang ngủ say dưới tình huống, trong tiềm thức tiến hành dẫn dắt. Đối nguyên lực hấp dẫn độ vượt xa với thanh tỉnh lúc. Cho nên, ngủ yên cơ cấu chính là làm cái này. Trương Bằng liên tiếp nói một tràng, liền vội vàng uống một hớp, lần này ngươi hiểu chưa? Cái này kiếm tiền sao? Viên Bắc hai mắt sáng lên, sáng quắc nhìn về phía Trương Bằng. Khu. Trương Bằng uống nước một chút thiếu chút nữa không sặc ở, liếc mắt, dĩ nhiên kiếm tiền a, lợi hại giúp ngủ sư một tháng mấy trăm ngàn dễ dàng rất tốt sao? Như vậy kiếm tiền. Viên Bắc không khỏi phát ra một tiếng khẽ hô. Hống nhân ngủ cũng như vậy kiếm tiền. Chuyện này, còn có vương pháp sao? Còn có luật pháp sao? Nay mẹ nó chính là vì bản thân cho ta làm theo yêu cầu nghề A. Ngươi không phải là cho là giúp ngủ sư theo tùy tiện đó là cá nhân là có thể làm chứ. Sắc mặt của Trương bằng cổ quái trên dưới quét mắt viên bắc liếc mắt, một cái thông thường nhất giúp ngủ sư, ít nhất cũng là mở ra nhất cấp giải mã gen ADN nhân vật, ngươi cũng đừng nghĩ. Ừ, viên bắc lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu tình. Tỏ ý Trương Bằng tiếp tục nói đi xuống. Thích ngủ thú ngươi biết không? Không biết. Trương Bằng không nói gì chỉ đành phải giải thích, đây là một loại thanh đồng dị thú, tương đối. Kỳ lạ. Theo Trương Bằng giải thích, viên bác mới là dần dần minh bạch. Thích ngủ thú là trong không gian thứ nguyên một loại dị thú. Loại này dị thú thiên sinh kỳ lười vô cùng, trong cuộc đời ngoại trừ ăn uống thời gian, những thời gian khác gần như đều là ở trong giấc ngủ trải qua. Đánh chết sau, lấy ra gen hạch cũng dị thường kỳ lạ. Ngoại trừ cần phải tăng lên một ít thân thể tố chất bên ngoài, bên trong chỉ hàm chứa một loại gen kỹ năng. tiểu ngáp Đại khái chính là chỉ cần hướng nhân ngáp, liền có thể khiến người ta bị mệt mỏi xâm nhập, cuối cùng lâm vào trong ngủ say. Nghe quả thật không tệ, nhưng là chỉ cần hơi có một ít kích thích, loại này buồn ngủ trong nháy mắt sẽ bị phá vỡ. Nếu như thật cầm đi chiến đấu, chỉ sợ sẽ là trong cầu tiêu đánh đèn, muốn chết. Có thể nói là gân gà chính giữa gân gà. Cho đến thành quả nghiên cứu xuất hiện mới là để cho loại kỹ năng này tỏa sáng thứ nhị xuân. Có thể coi là là như vậy, loại này gần gà năng lực, cũng chỉ có những thứ kia tự biết lên cấp vô vọng, chỉ muốn lăn lộn cái phú quý dị năng giả mới sẽ chọn hấp thu. Đương nhiên, như vậy gen hoạch, cho dù là thanh đồng cấp khác gen hoạch, giá cả cũng là tương đương thân nhân dân, cùng một loại bạch bản gen hoạch đều không khác mấy. Cho nên, tương tự với thích ngủ thú như vậy gen hoạch, cũng bị mọi người thân thiết xưng là bình dân gen hoạch. Giúp ngủ sư số lượng vì vậy cũng là cực ít. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có vừa mới mở ra giải mã gen ADN liền trực tiếp tự sa ngã quyết đoán. Ở tuyệt đại đa số người xem ra, hấp thu thích ngủ thú gen hoạch, chính là tự sa ngã. Dù sao tăng lên yếu ớt, đối thực lực bản thân không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng mà một khi có chút do dự, lựa chọn hấp thu khác gen hoạch, coi như là sau này hối hận, cũng lại không có làm lại cơ hội. Dù sao một cái giải mã gen ADN chỉ có thể hấp thu một cái gen hoạch. Vừa chiều Trong lớp Trương Bằng nhìn tự buổi trưa sau khi trở về, vẫn khóa chặt chân mày treo gẹo điện thoại di động Viên Bắc, tâm lý có chút tối ám lẩm bẩm. Thiếu tiền, bạn hắn vốn là không nhiều, mặc dù gia thế không tệ, khả đồng dạng gia thế tử đệ, cũng ngày ngày vội vàng tu luyện, còn thật không có một nguyện ý cùng hắn ở quán internet liền bao bảy ngày túc nhân, cái gọi là vô huynh đệ, không liên minh. Hắn cũng biết Viên Bắc điều kiện gia đình, hai ngày này hắn đột nhiên bắt đầu nỗ lực đứng lên, Trương Bằng cũng nhìn ở trong mắt, thay chính hắn một bằng hưu cao hứng hô, đang lúc trương bằng lẩm bẩm thời điểm, viên bắc nhưng là thở dài một cái, đem điện thoại di động nhét vào trong túi, trương bằng nhẹ nhàng ních lại gần, ngươi có phải hay không là thiếu tiền rất, ta đây còn có chút, nếu không mượn trước ngươi, hắn trộm cắp nhìn hồi lâu, viên bắc một mực ở tra ngủ yên cơ cấu chuyện, lại suy nghĩ một chút trước biểu hiện, hắn phỏng chừng viên bắc là đụng phải chuyện gì, viên bắc sững sờ, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, thần thần bí bí đạo, trương bằng, ngươi buồn ngủ sao? trương bằng ba à 3. viên bắc đánh nhẹ một cái búng tay chìm vào giấc ngủ ngay lập tức phát động đùng lại vừa là một tiếng vang trầm thấp trương bằng lần nữa lâm vào ngủ mê man chương 6, ngủ yên cơ cấu chương 6, ngủ yên cơ cấu viên bắc nhìn lần nữa lâm vào ngủ mê man trương bằng khẽ lắc đầu một cái hắn làm như thế chính là hướng trương bằng triển hiện bí mật của tự mình trong đó một góc băng sơn chính mình bí mật nhất đánh dấu hệ thống Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói, coi như là bị nhận chết cũng tuyệt đối không nói. Ân, Chính là chỗ này sao kiên định. Chim vào giấc ngủ bại lộ thực ra đảo không tính là cái gì, dù sao trên cái thế giới này, quả thật có thứ người như vậy, bọn họ lại đột nhiên rắc tỉnh một ít năng lực khác, bị thống xưng là thiên tài. Hắn đem chính mình ngụy trang thành một cái thức tỉnh ngáp năng lực thiên tài, sắc thực có thể giải quyết hắn trước mặt phiền toái. Khai hòa chỉ, chính là hắn vì chính mình thiết kế lên chủ động làm. Trong hệ thống kỹ năng và chân chính giác tỉnh vẫn có khác biệt rất lớn, hắn được tận lực rút ngắn loại này khác biệt. Mà viên bác sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải là vì để cho Trương bằng bội phục hắn cái gì. Hắn từ giờ học liền bắt đầu tra hỏi ngủ yên cơ cấu chuyện cũng không phải làm không công, hao tốn hơn một tiếng thời gian, hắn cuối cùng là biết một ít. Ngủ yên cơ cấu cũng không phải tốt như vậy gia nhập. Giúp ngủ xưa cũng không phải tốt như vậy làm. Trong đó vẹn vẹn là yêu cầu thấp nhất nhất cấp dị năng giả chứng liền không phải viên bắc có thể giải quyết, liên càng không cần phải nói còn phải nộp ngẩn cao hội phí, cùng với đến tiếp sau này thu nhập sau còn có cơ cấu rút ra xong rồi. Những thứ này đều là hoành ở trước mặt hắn đại sơn. huống chi lòng người không thể do được, cách ngôn nói phòng nhân chi tâm không thể không, trời mới biết này cái cơ cấu rốt cuộc là dạng gì đây. Coi như là hắn hướng bọn họ triển hiện năng lực mình tiến vào này cái cơ cấu, sở hữu không cho phép có lẩu nhân bánh thời điểm. Chờ bọn hắn phát hiện bên trong không giống nhau, lại có ai biết bọn họ có thể hay không động cái gì không tốt tâm tư đây. Cẩn thận một chút luôn là tốt. Ở ai trước mặt bại lộ không phải bại lộ. Tối thiểu, Trương Bằng là đáng giá tín nhiệm. Trương Bằng ra thế lãnh ngộ, lại vừa là con trai độc nhất trong nhà, Trương Mậu Viên Bắc là từng thấy, một cái dưỡng tôn nơi yêu yêu nhã phụ nhân, Trương Phụ hắn không có bài kiến. Nhưng nghĩ như thế nào, một cái có thể giáo dục ra Trương Bằng như vậy không có chút nào hoàn khố khí tức phú nhị đại gia đình. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không là cái gì bẻ lũ suy nghĩ ác nhân. Hắn hướng trương bằng hiện ra, cũng chính là hướng trương bằng gia đình hiện ra. Một cái thiên tài đồng học, còn là một hiếm có giúp ngủ sư, chỉ cần là cái có chút suy nghĩ nhân, cũng sẽ không cự tuyệt cùng hắn người như vậy giao hảo. Đạo không phải nói muốn từ trương bằng gia đình nơi này kiếm tiền, hắn càng coi trọng là quan hệ này lưới. Không nói cái khác, chỉ cần trương phụ ở bên ngoài nói cho hắn đôi câu, thân là một cái giúp ngủ sư, tự nhiên có viên bắt đất dụng võ. Bây giờ hắn mất tất cả, phải cải biến hiện trạng, nếu như lúc này còn không dựa thế lời nói, kia viên Bắc thật chính là một kẻ ngu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì viên Bắc hôm nay dính âu tức, rút được cái kỹ năng, nếu không mà nói, hắn cũng chỉ có thể một bước một cái giấu chân từ từ đi rồi. Xem ra sau này rất đúng viên tiểu bàn khá một chút, ơn. Sau này thiếu đánh hắn mấy bữa liền như vậy. Viên Bắc tâm lý đắc ý suy nghĩ bốn. Bởi xế chiều viên Bắc cũng không nhàn rỗi, ôm vật lý thư gặp một buổi chiều. Mặc dù nịu tần ván quan tài ngay từ lúc nhân loại có thể một mình lúc phi hành sau khi cũng đã không đè ép được. Nhưng là vật lý cũng không hoàn toàn là lực vạn vật hấp dẫn. Không có điểm kinh nghiệm e trợ rút, viên bác học rất chật vật. Trước khi tan học thời điểm, viên bác mới là đem trương bằng tiêu lên. Trương bằng mới vừa tỉnh còn có chút một bước, nhưng chợt liền phản ứng lại, sắc mặt phồng đỏ bừng, kích động thấp giọng hô. Người trước thời hạn thức tỉnh, viên bác đè ép đè tay, khiêm tốn một chút. Ngư bức Trương Bằng nơi nào quản được rồi cái này, trong miệng ý vị như bức như bức lợi hại lợi hại, nghe viên bắc đều có điểm thiếu, ngươi ít nhiều gì học một ít ngữ văn A. Có tiền không nổi A. Không cần liếm người sao. Này khen nhân tử cũng quá thiếu thôn chứ. Chuyện này ngươi đừng hướng ra chuyển. Viên bắc cắt đứt Trương Bằng tiếp theo thổi phồng, nghiêm túc nói. Ơn, được. Trương Bằng vốn muốn hỏi hỏi tại sao, cuối cùng vẫn là không há miệng ra. Dù sao chuyện này hắn thấy, tuyệt đối là cái nên cổ động tuyên dương chuyện mới đúng đáng tiếc hắn cũng không biết, Viên Bắc chỉ là một giả thiên tài, cùng những thứ kia chân chính thiên tài hoàn toàn bất đồng, không nói cái khác, chính là chìm vào giấc ngủ loại này cưỡng chế truy vượng hiệu quả, liền không phải cái gọi là ngáp có thể so với rồi. Nếu quả thật có hữu tâm nhân cha lời nói, Viên Bắc cũng sợ treo chọc tới khát phiền thải. Thế nào, ra đây cái ngủ yên hiệu quả? Viên Bắc biết rõ cố hỏi, một chữ, Trương Bằng đưa ra một ngón tay cái, ngưu bước. Viên Bắc bất đắc dĩ, người sẽ không khát tử. Liên như vậy, ta sau này cho ngươi làm giúp ngủ sư như thế nào đây?" Viên Bắc nói lời này thời điểm cũng là thoải mái. "Được a, quá được rồi." Trương Bằng gật đầu liên tục, chỗ béo bở không cho người ngoài mà, cha ta không thiếu tiền, hai anh em ta thật tốt gõ hắn nhất bút. "Viên Bắc, nếu như cha ngươi biết ngươi nói lời này, không biết đạo tâm bên trong cái gì cảm thụ. Thuận tay chuyện, ta còn có thể muốn ngươi tiền." Viên Bắc khoát tay một cái cự tuyệt nói. Đây quả thật là không phải là cái gì vờ tha để bắt thật cho lừa bịp, hắn tâm lý cũng nghĩ như vậy. Ta khẳng định không cho ngươi tiền a. Trương Bằng vẻ mặt kinh ngạc, "Chà, ta cho ngươi tiền." Viên Bác nhất thời lại không lời chống đỡ. Nói lại có như vậy điểm đạo lý. Nhưng thân là một cái chính trực nhân, làm sao có thể cũng bởi vì hai câu này liền muốn bằng hữu của mình tiền đâu? Quyết không thể để cho kim tiền làm bẩn chúng ta thuần khiết hữu nghị. Trương Bằng ngược lại lại lộ ra một cái thần bí biểu tình. Ngươi có thể tinh thần sức lực với hắn ra giá, hắn có là tiền, ta đã nói với ngươi ta bây giờ ra cái này giúp ngụ sư một tháng 150 nghìn, đến thời điểm. Ta đồng thời bắt đầu hám hại A, hắc hắc, ta có cái ra thịt vừa ý rất lâu rồi. 150 000. Viên Bắc biểu tình lâm vào đỡ đẫn, con mắt sáng lên, vung tay lên. Ra thịt. Được rồi không dám. Huynh đệ ta hai ai cùng ai. Hai người không nói bao lâu, tan học tiếng chuông liền vang lên rồi. Hẹn xong ngày mai Trương Bằng mang đến cho hắn trong nhà tin tức sau đó, hai người liền mỗi người một ngã. Sơ một cái trong túi cuối cùng hai khối tiền, viên Bắc vẫn là quyết định giảm bớt một khối kế tiền. Chạy bộ về nhà. Tạm thời rèn luyện. Một xuân viên khoảng cách thành nam nhất chung là có chút khoảng cách, ngồi xe buýt đều phải nửa giờ, viên Bắc cuối cùng ước chừng chạy rồi hơn một tiếng mới về đến ra. Nửa đường thật sự miệng khát, một khối tiền cuối cùng vẫn là không tiết kiệm được, viên Bắc mua một chai nước suối. Tức hắn thiếu chút nữa không đại bạt thai tắt mình. Bất quá điểm kinh nghiệm FX e, ở ngược lại là lại tăng một điểm, đi tới 36 phương, tháng 2 năm 10, cũng coi là không có phí công chạy. Về đến nhà, cha mẹ cũng đã trở lại, hắn đi tắm, giác tình chuyện này hắn chuẩn bị chờ một lát lại nói. Chuyện tốt như vậy. Viên bác lừa gạt đến ai cũng đi, cha mẹ cũng không thể lừa gạt đến. Tắm xong sau khi ra ngoài, liền thấy viên tiểu bản chính ôm điện thoại di động cười ngây ngô, tiểu bản mặt chen lấn với đóa hoa như thế. Viên bác lặng lẽ sẽ tới, nhìn một cái là một cái đạn mà quét sai. Cái thế giới này có thể là bởi vì thứ nguyên không gian nguyên nhân, khoa học kỹ thuật phát triển không chậm chút nào, giống như là điện thoại di động thông minh, đạn mà quét sai những thứ này vượt mức quy định cái gì cũng xuất hiện. Mỗi ngày trăm triệu quét, những làm người ta đó khó quên tiểu tỷ tỷ. 2. Trong video là một người mặc trang phục tóc ngắn nữ tử, mặt mũi vắng lặng, vóc người có lồi có lõm, một cặp chân dài vô cùng linh hoạt ở dị trong bảy thú như vào trốn không người, một quyền một cước gian không khí bị quất rung động đùng đùng. Video tựa hồ là chụp lén, nhưng chụp rất rõ, nữ tử nhìn tuổi tác cũng không lớn, trên dưới 20 dáng vẻ, tóc ngắn s้น nàng có một chút ánh khí, nhưng vắng lặng mặt mũi lại cùng với tạo thành so sánh, có một loại khác thường mỹ cảm. Thật là đẹp mắt ta. Viên bác vừa mới khen ngợi một câu, liền gặp được Viên Tiểu Bàn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiểu tay không mười ngón tay liên động, thật nhanh lên tự Trong màn đạn nhất thời xuất hiện một cái tân tin tức. Tại hạ huyết dược ma thần, tiểu tỷ tỷ vợ của ta, không phục kìm nén. Viên bắc Hắn lại nhìn kỹ lại, phát hiện video này đạn mạc còn không ít đây. Len len ôm đi tiểu tỷ tỷ. Rơi lệ. Vợ của ta. Tiểu tỷ tỷ vợ của ta, chư quân rút kiếm đi. Ta lúc ấy ở hiện trường, cái kia bị đá tử chính là ta. Ai? Viên bắc nhẹ nhàng đảo rồi đảo tiểu mập mạc, đưa ra một ngón tay cái, lao bà ngươi thật giỏi. Viên tiểu bàn ngần người. Nhưng bây giờ nàng là ta rồi. ngươi còn là con người sao? Viên tiểu bàn lời nói tựa hồ là từ trong cổ họng nặng đi ra. Chương 7, dưỡng đệ không nhật, dùng đệ một lúc. Chương 7, dưỡng đệ không nhật, dùng đệ một lúc. Buổi tối, chính mình trong phòng, viên bác một người yên lặng ngồi ở trước bàn học tập. Giác tỉnh chuyện tới cuối cùng vẫn là không nói thành, bởi vì cũng không muốn cho cha mẹ áp lực quá lớn rồi. Nói trắng ra vẫn là tiền chuyện. Trước thời hạn giác tỉnh là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, đối với những gia đó cảnh không tệ người mà nói, trước thời hạn giác tỉnh là một kiện chuyện thật tốt. Nhưng là đối vu gia cảnh hơi kém người mà nói, liền không nhất định. Đồ bổ phải bỏ tiền, vũ khí phải bỏ tiền, gen chiến pháp học tập cũng phải bỏ tiền. Cũng chưa có không tốn tiền địa phương. Giống như là chân chính thiên tài, đều là nhiều chút phổ biến nguyên lực độ nhạy cảm cực cao, thiên tư ngang dọc tuyển thủ. Coi như là tiêu tiền, cũng là tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết, viên bác mình cũng không biết nàng tài nghệ này muốn xài bao nhiêu tiền đây. Mặc dù Trương Bằng đã đáp ứng giúp ngủ học thầy, nhưng là sự tình tóm lại là không có có lặng dừng, sẽ xuất hiện chuyện rắc rối gì còn chưa biết, bây giờ nói ra tới kết quả không hoan hỉ lời nói ai cũng không chịu nổi. Viên bác vẫn ưa thích đem đã chắc chắn chuyện, làm tin tức tốt nói ra cùng người khác chia sẻ. Viên tiểu bàn ngồi ở trên giường, ôm điện thoại di động cũng không biết đang nhìn cái gì, cái miệng nhỏ nhắn sách sách sách có chút than thở dáng vẻ. Lần này ngược lại là không nhìn hắn các lão bà, rất sợ lại thành chính mình ca ca. Cũng là thấy quỷ rồi. Viên tiểu ban nhìn chính đang học viên bác, nói không kỳ quái là giả. Hắn liền không bái kiến mấy lần chính mình ca ca đọc sách dáng vẻ, hai ngày này thoáng cái vừa biến thành người khác tựa như. Lại vừa là dậy sớm chạy bộ, lại vừa là thức đêm học tập, để cho hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Tiểu ban, ngươi còn chưa ngủ. Viên bác lúc này đột nhiên quay đầu đi hỏi. Viên tiểu ban ngẩn người, nhìn thời gian một chút. Biểu thị cự tuyệt, bây giờ mới hơn 8 giờ, không vây khốn đây. Không, ngươi buồn ngủ. Nói như vậy đến, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động. Nhìn viên tiểu bàn thoáng cái lại lâm vào trong giấc ngủ say, viên bác cũng là hài lòng nhìn một chút thuộc tính. Kỹ năng kinh nghiệm 1. Bất quá nhìn kia chừng 5.000 kinh nghiệm nhánh, muốn thăng cấp cũng không biết cần phải bao lâu rồi. Cả ngày hôm nay chiếu cố muốn kiếm tiền truyện, cộng thêm viên tiểu bàn lần này, cũng bất quá là sử dụng 3 lần. thăng lên 3 điểm kinh nghiệm. Một người cung cấp một chút kinh nghiệm lời nói. Đó chính là 5.000 người. Nào có nhiều người như vậy để cho ta ngủ hả? Không đúng, nào có nhiều người như vậy bị ta ngủ. Không phải, lời này làm sao nghe được có chút kỳ quái đây. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Xem ra ngày mai nhiều lắm dùng một chút rồi, sớm ngày lên tới bạch ngân cấp, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này ở thanh đồng cấp cũng đã mạnh như vậy kỹ năng, đến lúc bạch ngân cấp sẽ có cái gì dạng biến hóa. Muốn ngủ người đó liền ngủ hai chuyện này. Viên Bắc vẫn đủ mong đợi. Đi lên phía trước, cho viên tiểu bán đắp chăn, tắt điện thoại di động. Lúc này trên điện thoại di động logo nhưng là hấp dẫn viên Bắc sự chú ý, không khỏi cầm tới nhìn kỹ một chút. Tây bộ 20 tròn tuổi dưới đây dị năng giả thi đấu vòng tròn đang ở lửa nóng mở ra. Mỗi năm một lần Tây bộ dị năng giả thi đấu vòng tròn lần này vào khoảng ngày 28 tháng 5, ở Vũ Thị tổ chức, chỉ cần ngươi chưa đầy 20 tròn tuổi, liền có cơ hội tham dự. Lần này thi đấu vòng tròn đem lấy đoàn đội cuộc so tài hình thức khai triển, năm người tạo thành một đội, cùng toàn bộ tây bộ những thiên tài cùng sân khấu thi đấu, khen thưởng phong phú. Tiền tam đội ngũ đem sẽ đạt được 5 triệu, 3 triệu, 1 triệu tiền mặt khen thưởng. Mà hạng nhất còn nghĩ sẽ đạt được do gen hoạch kết cấu cung cấp hoàng kim cấp thần bí gen hoạch, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới ghi danh đi. Tiếp đó, phía dưới chính là một cái ghi danh liên tiếp. Bản này bản tin cộng thêm một ít phân phối bên trong ảnh Cho viên bắc cũng chỉnh cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, nhất là thấy khen thưởng sau đó, vậy càng là nhiệt huyết sôi trào. Người tốt! Thế giới này là tiền không bao nhiêu tiền hay lại là chuyện gì? Là một cái như vậy trận đấu? Khen thưởng cứ như vậy phong phú. 5 triệu, hắn lại là đánh cả đời công việc cũng kiếm không được nhiều như vậy đi. Trước chương bằng nói giúp ngủ sư một tháng tùy tiện là có thể kiếm mấy trăm ngàn thời điểm, hắn thực ra nên nghĩ đến. dị năng giả nghề nghiệp này. Muốn kiếm tiền lời nói thật sự không phải một món rất khó khăn chuyện. Bất quá. Cũng liền nhiệt huyết sôi trào một cái hạ. viên bắc liền tắt điện thoại di động rồi. Mặc dù thời gian còn có hơn 2 tháng, hắn cũng nắm trong tay đến một cái kỹ năng, nhưng bây giờ hắn trình độ sợ rằng đi lên chính là đưa đồ ăn tuyển thủ. huống chi hay lại là đoàn đội cuộc so tải? Đùa gì thế? Ngươi để cho viên bắc đi nơi nào tìm giống như hắn người ưu tú đây? Hay lại là buồn cái? Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ 2. Năm giờ rươi thời điểm, viên Bắc liền lại rời giường, tối hôm qua ý muốn nhất thời, trước khi ngủ đối hắn tự sử dụng rồi chìm vào giấc ngủ, kết quả mình cũng không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt liền ngủ rồi. Hiệu quả thật tốt ta. Viên Bắc tinh thần phấn chấn đưa tay ra mời vươn người thở dài nói, ngày hôm qua ngủ rất chế, vốn cho là hôm nay là không đứng dậy nổi, kết quả ngủ say hiệu quả tốt không ngờ, Nhất hiệu suất cao thần kỳ A. Dù sao dựa theo khoa học nghiên cứu cách nói. Một người mỗi ngày chỉ cần 4 giờ ngủ say thời gian liền đủ giữ suốt một thiên tinh lực thịnh vượng. Mà người bình thường giấc ngủ, đều là ở cạn tầng giấc ngủ, cho nên mới yêu cầu 8 giờ thời gian ngủ. Này tính ngộ cả hai phía, liền tương đương với so với người khác nhiều hơn 4 giờ. Dương dưới. Viên tiểu bàn còn ngủ say như chết, cùng một heo chết như thế, cũng không biết nằm mộng thấy gì. Hàm hàm hồ hồ nói câu nói mớ, đem. Đem người ví tiền bắt lại đi. Cũng không biết này tiểu mập mạp ngày hôm qua đem bài tập viết xong không. Hắn lại như vậy ngày hôm qua trước khi ngủ mới nhớ, nhưng là nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn là quyết định để cho tiểu mập mạp ngủ tiếp đi xuống. Dù sao, làm ca ca chung quy hội đau lòng đệ đệ mà. Viên Bắc còn có chút hiếu kỳ hắn nằm mơ thấy gì, Tâm Lý Yên lặng hô gọi ra hệ thống. Ký chủ, Viên Bắc. Trùng tộc, nhân tộc. Gen, 36 phương, tháng 2 năm 10. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 45000. Kỹ năng miêu tả Ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Không đánh dấu. Vung xuống chuyện này, Viên Bắc tâm niệm vừa đậu. Đánh dấu. Tích. Đánh dấu thành công. Rút số 1. Chuẩn bị bắt đầu rút số rồi. Mới vừa vừa mới chuẩn bị trực tiếp rút số, nhưng nhìn nhìn ngủ giống như heo như thế tử viên tiểu bản, Viên Bắc hay lại là nhịn một chút. Viên Bắc đầu tiên là chạy đi phòng vệ sinh giặt sạch cái tay, sau đó đi tới mép giường thướng về phía còn đang ngủ viên tiểu tây bài bái. đưa ra rửa sạch xe tay trinh trọng kỳ sự đặt ở viên tiểu bàn đầu lớn bên trên nhẹ khẽ vớt ta đuổi săn sóc trong lòng viên bác lẩm bẩm nói mượn chút vật khí cho vui khởi động làm đủ sau đó viên bác tâm niệm vừa động rút số vô số luân bàn tựa như đồ vật từ trước mắt hắn vạch qua tiếp lấy hơi ngừng kinh nghiệm 10. viên bác mới vừa phải thất vọng giọng điện tử vang lên lần nữa đinh chúc mừng ký chủ rút ra kinh nghiệm bạo kích Bạo kích thích 2. Kinh nghiệm 20. Viên Bắc ngơ ngác xứng sờ tại chỗ. hắn túi đầu liếc mắt nhìn chầm chầm vẫn còn ngủ say trung viên tiểu bàn, ánh mắt phức tạp. Âu thần, thạch truy rồi. Vừa liếc nhìn hệ thống. Điểm kinh nghiệm E-XT biểu hiện, 20 điểm. Viên Bắc đứng dậy, lần nữa bái bái âu thần. Nguyên lai. Viên tiểu bàn mới là ta lớn nhất kim thủ chỉ A. Lại vừa là 1 giờ chạy đường dài, điểm kinh nghiệm e lần nữa tăng lên 1 điểm, đi tới 36 phương. Tháng 3 năm 1 không. Theo như theo tốc độ này, còn có 3 ngày. Hán gen giá trị là có thể đi đến 37 phương rồi. Không tính là nhiều khối, viên bắc tất lại không phải là cái gì tu luyện thiên tài. Sợ rằng đối với nguyên lực nhạy cảm trình độ rất thấp, nếu không mà nói cũng sẽ không rơi vào đội số phân thượng. Mặc dù viên bắc cũng không đầy ý như vậy tốc độ, bất quá như vậy mỗi ngày đều có thể thấy tiến bộ tu luyện, ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Cái gọi là chuyên cần có thể bổ khuyết. Bổ không được tiền có thể bổ huyết một trăm ngày hy vọng phía sau có thể tìm được tốt hơn một chút phương thức tu luyện rồi nếu không rút được cái tác dụng vật phẩm cũng được viên bác trong lòng thầm nghĩ thường trong ao vật phẩm cũng không nhiều vẫn là đẳng cấp cao nhất không cao hơn thanh đồng chúng giải suất cũng bấy cha rất nguyên lai like hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ dù sao phi tu bất quá bây giờ có viên tiểu bản cái này may mắn mở uff ở ngược lại là có thể suy nghĩ một chút như vậy của chủ hắn phải ôm lấy a suy nghĩ một chút Viên Bắc vẫn là không có nhịn được, ở 36, tháng 3 năm 10, theo sát phía sau hảo bên trên gật liên tục 7 lần. Thân thể khẽ run lên. Tinh thần đầu thật giống như lại đủ một chút. Lúc này hắn gen giá trị cũng đi tới 37 phương, bất quá điểm kinh nghiệm EXG cũng theo đó tăng lên. Gen, 37 phương, 015. Kinh nghiệm, 13. 13 điểm, cũng đủ dùng rồi. Trong lòng viên Bắc nói thầm, lớp văn hóa cái này vốn là hắn nhức đầu nhất đồ vật. Bây giờ ngược lại thì thành tối không cần quan tâm. Trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm e ít là có thể mãng đi lên bốn. Về đến nhà. Điểm tâm đi qua, viên phụ viên mẫu hai người hôm nay cũng là thật sớm đi làm, viên tiểu bàn thu thập thu thập, trước sau chân công phu cũng hướng trường học chạy tới. Viên tiểu bàn có chút mê mẩn trừng trừng, tối hôm qua ngủ không ngon, nằm mơ chạy một đêm tích tích là trong đó rất nguyên nhân trọng yếu. Xe không sao chạy, chiếu cố nhắc nhở hành khách mang đi ví tiền lên rồi. Còn thỉnh thoảng phải thêm một cái nhỏ cho chuyện, cho những thứ kia chuyển tiền nhiều hơn một số không những khách cũ thối tiền. Ai đây chịu nổi a? Đám người này ngồi xe phải không mang suy nghĩ sao? Viên tiểu bàn sinh một đêm tức. Mà một phương diện khác, là là bởi vì sáng sớm viên bắc ở trên bàn cơm một mực cười hiếp mắt nhìn hắn, thỉnh thoảng trả lại cho hắn kẹp cái bánh bao cái gì. Ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút, khắc đói bụng, ca ngày hôm qua suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Một người bình thường người gầy ai cũng không nhớ được Ta không giảm béo rồi." Viên Bắc cười híp mắt nhìn Viên Tiểu Bản, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái vai ưu thịt bắp vô cùng bắt đùi. "Dưỡng đệ thiên nhật, dùng đệ nhất thời a." Chương 8: Giờ học không cố gắng ngủ. Chương 8: Giờ học không cố gắng ngủ. Trường học. Vừa tới phòng học, liền thấy trương Bằng ở trên bàn với tay. "Viên Bắc, ta trở về theo ba của ta mụ thương lượng. Kết quả gì? Ta xuất thủ khẳng định không thành vấn đề." Trương Bằng vẻ mặt tự tin nói. Hôm nay theo ta hồi chuyến ra, gặp một chút ba mẹ ta. Được. Viên Bắc gật đầu một cái, trong lòng ít nhiều có điểm tiểu kích động, vậy ngủ đi. Viên Bắc đang chuẩn bị cho hắn dùng cái chìm vào giấc ngủ lâu rồi, lại thấy Trương Bằng thản nhiên từ bàn đọc sách bên trong cũng lấy ra một quyển sách. Người phải học tập. Viên Bắc có chút kinh ngạc hỏi. Ừm. Trương Bằng gật đầu một cái, nhân ảnh hưởng lẫn nhau lực là lớn vô cùng, thấy Viên Bắc đều bắt đầu học tập, Trương Bằng cũng cảm giác mình như vậy ngủ đi cũng không phải là một chuyện. Rất tốt. Viên Bắc gật đầu một cái, tiện tay đối hàng trước nhất ban trưởng Lương Trí Giai phát động chìm vào giấc ngủ, đắc ý cắt lấy một lớp kinh nghiệm. Mỗi một trong lớp đại khái đều có như vậy một loại nhân. Bọn họ tổng hội đang thi trước đối người sở hữu lơ đang nói, ai nha, mấy ngày nay chiếu cô chơi, cũng quên học tập. Đang thi sau đối người sở hữu nói, ai, xong rồi xong rồi, rất nhiều đề cũng sẽ không, ta lựa chọn đều là đoán mò. Ở thành tích sau khi ra ngoài đối người sở hữu nói, ai. Lần thi này đập. Kết quả nhìn một cái thành tích. A. 98 phân. Cả lớp đệ nhất. Với là một đám thi 6-7 thập phần các bạn học yên lặng nắm bài thi đi ra, bị tú tê cả ra đầu, cũng thầm mắng trong lòng, lao âm cẩu. Lương trí giai đồng học chính là chỗ này loại người. Hơn nữa tệ hại hơn, phi thường làm cho người ta chán ghét. ân, Viên bắc bị tú rồi nhiều lần. Mắt thấy lương trí giai đùng một con sử đến trên bàn, viên bắc mới là yên tâm cầm lên thư. Kỹ năng kinh nghiệm 1. Đắc ý. Trương Bằng ngẩng đầu nhìn lướt mắt, không nói gì, yên lặng vì viên bắc điểm cái đáng khen bốn. Chung vào học vang lên. Tiết thứ nhất chính là ban chủ nhiệm Dương Hồng Mai giờ học. Nàng theo thói quen hướng hàng cuối cùng nhìn lướt qua, thấy viên bắc cùng Trương Bằng ngồi cùng bàn hai người, một người bưng một quyển ở đó đọc sách, tâm lý cười lạnh một tiếng. Làm bộ làm tịch. Hai anh em này từ lớp 10 đến bây giờ, không chút nào đùa nói, nàng cũng rất ít thấy bọn họ thành tình quá, cũng không biết ngày ngày làm gì vậy. Tới đó là ngã đầu đi nằm ngủ. Kia không phải bên trên học được, đó là thuần ngủ đủ tới. Hiện tại đến lớp 12, lập tức sẽ thi vào trường cao đẳng, có áp lực. Biết nỗ lực. Sớm đã làm gì. Có kia đọc sách thời gian, đúc luyện đúc luyện thân thể vì sau này đi bê gạch làm chuẩn bị cũng là thật sao. Nghĩ như vậy, nàng liền đưa mắt nhìn sang lớp học mấy cái có cơ hội có thể bên trên trọng bạn học sinh trên người. Một mặc dù chung nói là trọng điểm trung học đệ nhị cấp, có thể hồ thị dù sao chỉ là thành phố cấp huyện Càng không cần phải nói, hai, ban cũng không tính được lớp trọng điểm, vì vậy gen giá trị cao, học tập thành tích còn học sinh giỏi, vậy thì thật là Phượng Mao Lân Giác. Từ mấy người kia trên người quét qua, trong lòng Dương Hồng Mai âm thầm suy nghĩ. Những thứ này, cũng đều là nàng sau này đánh giá chức danh trọng lượng nha. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đông lại một cái, đặt ở đầu xếp hàng trên người lương Chí dai, cái này cho tới bây giờ cũng không cần nàng bận tâm ban trưởng, hôm nay lại đang ngủ. Đứa nhỏ này, Nhất định là ngày hôm qua học quá muộn chứ Ánh mắt của Dương Hồng Mai Nhu hòa đi tới Lương Trí Giai bên người Nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn Ừ, không phản ứng Ngủ chết như vậy Như vậy ngược lại để cho Dương Hồng Mai trong lòng càng mềm mại Đứa nhỏ này, thật là quá liều mạng Nếu như cả lớp đều là như vậy học sinh Nàng còn lo lắng cái gì đặc cấp trước danh Đồ chơi kia không phải nằm liền cho đánh giá lên sao Lại dùng chút khí lực Mới là đem Lương Trí Giai đánh thức Ngày hôm qua có phải hay không là học quá muộn, tinh thần tinh thần, đi học. Dương Hồng Mai ôn nhu nói, thật sự vây khốn không nổi lời nói, liền đứng một lúc, đợi không mệt lại ngồi xuống. Lương Chí dài có chút ngậu. Chuyện gì? Ta không được vừa mới còn lừa gạt ngồi cùng bàn nói ngày hôm qua 9 điểm trở về thì ngủ sao? Thế nào đảo mắt liền ngủ mất rồi hả? Mặc dù trên thực tế ta ngày hôm qua học tập đến trời vừa dạng sáng, nhưng như vậy không phải đánh mặt của ta sao? Đối. Thật xin lỗi, Dương Láo Sư. Hôm nay có chút quá mệt mỏi. Lương trí dai còn rất nhanh thì là phản ứng lại, có chút ngượng ngùng nói với Dương Hồng Mai. Không việc gì không việc gì, chúng ta đây liền bắt đầu giờ học đi. Dương Hồng Mai cười một tiếng, xoay người đi lên giảng đài, các bạn học, đem thư lật tới 56 trang, hôm nay chúng ta nói. Viên Bắc vừa vặn mới vừa nhìn xong vật lý một cái đan nguyên, vừa thấy tình huống này, lúc ấy liền không vui. Này thì ngươi sai rồi nữa à, Dương Láo Sư. Biết rõ ban trưởng tối ngày hôm qua học được trễ như vậy. Còn nhất định phải đem ban trưởng kê Này giống như nói sao. Ban trưởng đức trí năng thể mỹ lao mọi thứ phát triển. Trong lớp thành tích số 1. Gen giá trị ở trong trường học cũng là đứng đầu trong danh sách. Giờ học ngủ một hồi thấy thế nào. Quá đáng sao. Viên bắc lúc ấy giận quá trưởng. Bất bình dùm đồng thời thuận tay lại cho lương trí dai vẫy một cái chìm vào giấc ngủ. Kỹ năng kinh nghiệm 1. Thấy ban trưởng lần nữa đùng một tiếng một con sử đến trên bàn. Viên bắc mới là yên lòng. Ban trưởng. Ngươi ngủ ngươi ta xem ai dám quấy rầy ngươi ngủ. Ôn Thư tiếp lấy nhìn. Lương Chí Gai xử lần này thanh âm rất lớn, tất cả mọi người trong lớp cơ bản đều thấy được. Dương Hồng Mai, đứa nhỏ này thật là quá liều mạng. Lương Chí Gai ngồi cùng bàn báo cho biết một chút, đang chuẩn bị đem Lương Chí Gai đánh thức đâu rồi, Dương Hồng Mai lại lắc đầu một cái, thông cảm nói. Được rồi, phòng trường hắn ngày hôm qua học quá muộn, để cho hắn ngủ một hồi đi. Ngồi cùng bàn lúc này mới xóa bỏ. Viên Bắc cũng không có gì có thể tiết đối, dù sao như thế nào đi nữa, cũng không thể bắt một cái dê không ngừng trộm lông dê chứ sao. Ký chủ, Viên Bắc. Chủng tộc, nhân tộc. Gen, 2837 phương, 015. Giải mã Gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 65.000. Kinh nghiệm, 13. Liếc nhìn thuộc tính, điểm kinh nghiệm EXG đúng như dự đoán tăng 2 điểm. Bất quá tương ứng mạ nạ cũng thiếu thập phương. Bất quá viên Bắc đảo là đã thí nghiệm qua gen giá trị trên căn bản mỗi năm phút thì sẽ khôi phục nhất phương. So sánh với bây giờ hắn nhỏ gen giá trị mà nói, coi như là nhanh. Bất quá chờ đến sau này hở một tí 3 năm bách phương thời điểm, liền quá chậm. Viên Bắc suy nghĩ, dù sao bây giờ còn không thể tự bản thân hấp thu nguyên lực, cho nên hơi chậm. Chắc hẳn giải mã gen ADN sau khi mở ra, khôi phục hẳn sẽ mau hơn. Mà ngồi ở một bên trương bằng có chút không có chỗ xuống tay. Mặc dù hắn quyết định phải học tập. Cang cơ cũng không kém, nhưng là học hay lại là cố hết sức rất. Ngựa chết làm ngựa sống y hỏi Viên Bắc. Cho Trương bằng trực tiếp sợ gặp. Viên Bắc lại tất cả đều biết. Tình huống gì? Liên tục hỏi tốt mấy vấn đề, nhìn Viên Bắc mặt không đổi sắc đối đáp trôi chảy, Trương bằng là càng kinh ngạc, nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc cũng kỳ quái mà bắt đầu. Đây là cái kia ngày ngày cùng hắn cùng tiến lên lưới huynh đệ sao? Nói tốt đồng thời làm trên mạng cường giả học tập hô bức, ngươi lại lặng lẽ học được tam nguyên một lần phương trình. Sẽ không phải là ban ngày ngủ bùi buổi tối tự học chứ? Vừa nghĩ tới đó, Trương Bằng kinh hãi. Chuyện này, như vậy lương trí dài sao? Viên bác nhìn Trương Bằng sắt mặt, nhàn nhạt, nhạt giải thích. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là năng lực học tập tương đối mạnh mà thôi. Trung học đệ nhị cấp số học, a, thực ra thật đơn giản. Trương Bằng nghe lời này, mặt đều đen rồi, suýt nữa biệt suất nội thường, ngươi nghe, tiếng người hay không? Đây là tiếng người. Hai ta bên trên là một cái học. Xuống quay đầu đi nhìn tiếp Thư, hôm nay hắn là không chuẩn bị lại lý viên bác rồi. Sau 3 phút, Trương Bằng liếm mặt nghiêng đầu lại, "Bác ca ngươi xem một chút, này để sao làm?" Viên bác cũng không có gì không nhịn được, lần nữa tỉ mỉ với Trương Bằng nói một chút. Điểm kinh nghiệm EX ở cường đại ở nơi này, trung học đệ nhị cấp số học hắn trên căn bản đã dung hội quán thông rồi, nói về tới không nói hơn được lao giáo sư, ít nhất cũng coi là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Trương Bằng suy nghĩ không ngu ngốc, căn cơ cũng không kém. Trải qua viên bắc như vậy nhất dạng cũng hiểu. Sau 5 phút, mắt thấy thời gian sở kỵ cùn đổ rồi. Viên bắc lần nữa tìm một chút một vị người may mắn. Rất nhanh, hắn liền thấy một vị đang ở chơi đùa điện thoại di động học cặn bã trên người, hắn chính cúi đầu. Giờ học không cố gắng ngủ, chơi đùa điện thoại di động. Cha mẹ đem ngươi đưa tới trường học là cho ngươi chơi đùa điện thoại di động sao. Một cái chìm vào giấc ngủ phất đi, đưa hắn một trận hảo mộng. Điểm kinh nghiệm kỹ năng lần nữa một. Sáng sớm thời gian cứ như vậy đi qua. Viên Bắc một bên học tập, một bên thỉnh thoảng vì trường bằng giải đáp đơn giản một chút vấn đề, 13 chút kinh nghiệm sát thực kéo dài đi một tí, vật lý thư mắt thấy cũng muốn bắt trước xong rồi. Bất quá để cho người ta tiếc nuối là, đến cuối cùng, cả lớp học cặn bã trên căn bản đều ngủ rồi. Rất nhiều đều là mình đi ngủ, viên Bắc căn bản còn không dùng lực. Bước dưới sự bất đắc dĩ, viên Bắc không thể làm gì khác hơn là bắt hàng trước học cặn bã một người trộm lông dê. Phương pháp đại khái chính là một cước cho hắn đặng tỉnh sau đó trong nháy mắt phát động chìm vào giấc ngủ. Để cho hắn sinh ra một loại ta cho tới bây giờ cũng không có tỉnh qua hào giác. Thật kích thích. Viên bác cảm thấy muốn không phải mình tay mắt lenh lẹ, hôm nay bữa này đánh là chạy không thoát. Chương 9, đừng hỏi, hỏi chính là không có tiền. Chương 9, đừng hỏi, hỏi chính là không có tiền. Bên trong trưa tan học tiếng chuông vang lên thời điểm, chìm vào giấc ngủ điểm kinh nghiệm LXR cũng đi tới, 11 năm nghìn, điểm. Khoảng cách thăng cấp còn có thật lâu một mảng lớn đường phải đi. Đều chương bằng, hai người liền chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm. Đi ngang qua hàng thứ nhất lúc, hắn thấy Lương Trí Giai vẫn ở chỗ cũ vùi đầu khổ ngủ. Lão sư môn đối lớp này cấp đệ nhất vẫn như cũ quên ăn quên ngủ học tập ban trưởng, có cực đại nhẫn mại độ, là lấy mặc dù Lương Trí Giai một mực ngủ sáng sớm, chẳng những không bị phê đánh giá, ngược lại thì không ít bị khen. Các ngươi nhìn nhìn nhân ra ban trưởng, tối ngày hôm qua nhất định là lại thức đêm học tập. Để cho hắn ngủ thêm một lát đi, thành tích cũng tốt như vậy, vẫn như thế chắc ghép. Nếu như các ngươi có thể thi ra lương trí dai như vậy thành tích, ta cũng cho các ngươi tùy tiện ngủ. Nếu như các ngươi có lương trí dai một nửa cố gắng, ta cũng sẽ không chi phí tâm tư. Vân vân và vân vân. Làm trong lớp mấy cái học sinh khá giỏi bóng ma trong lòng lớn vô hạn, hận không được mình cũng nằm út sắp kia ngủ một giấc, được được khen ngợi cái gì. Dừng bước lại, viên bác vô một cái còn đang ngủ lương trí dai, lương trí dai vẻ mặt mộng bức tỉnh lại. Nhìn vô ích hơn phân nửa phòng học, trong đầu hiện ra chiếc học tam vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thờ mở tại sao lại ngủ tiếp đi? Viên bắc đứng ở một bên, một bộ bạn tốt bộ dáng, vỗ một cái lương trí dai bả vai vẻ mặt quan tâm nói. Ban trưởng, ngươi cũng đừng quá liều mạng, ngày hôm qua nhất định là lại thức đêm học tập chứ. Muốn ngủ sớm dậy sớm A, đối thân thể không tốt. Trương Bằng đứng ở một bên vẻ mặt mẫu bức, còn có loại này thao tác. Làm sao lại tú mở? mặc dù lương trí dai còn có chút ngộng, nhưng suy nghĩ nhưng vẫn là thanh tỉnh sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi khoát tay một cái cười nói hưng phấn ngươi thấy ta giống là thức đêm học tập người sao ngày hôm qua thức đêm chơi game tới bài tập cũng quên viết còn là sáng sớm hôm nay tới sao người khác viên bắc hắn lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn được lại một cái chìm vào giấc ngủ phất đi người này làm sao lại không điểm nói thật đây cái này thì thao tác lên trương bằng ở bên cạnh yên lặng đứng không nói gì nhưng nhìn về phía ánh mắt của Lương Chí Gai giống như là đang nhìn một kẻ ngu trong lòng chặt chặt khen ngợi ngươi xem một chút ngươi cái kia tìm đường chết dáng vẻ Viên Bắc dừng một chút lần nữa vuốt một cái Lương Chí Gai bả vai nghiêm túc nói ta liền nói đâu rồi bọn họ đều nói ngươi thức đêm học tập ta là không một chút nào tin người khác không biết ngươi ta còn có thể không biết ngươi ngươi là học tập nhân Khôi hài đây đi ngay sau đó chưa tan học tiếng chuông vang lên lúc tới sau khi Lương Chí dai lần nữa vẻ mặt mộng bức từ trên bàn tỉnh lại, nhìn chính đang thu thập bọc sách các bạn học, trong đầu hắn lần nữa hiện ra chiếc học tam vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thờ mở tại sao lại lại ngủ tiếp đi? Mấy cái học cặn bã cũng là lần lượt từ trên bàn tỉnh lại. Đầu đầy dấu hỏi. Ta ngủ một ngày. Viên Bắc bất động thanh sắc thu thập bọc sách, ẩn sâu công và danh, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, Viên Bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 20-23-17 phương. 015. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 16-5.000. Kinh nghiệm, không. buổi chiều lần nữa cắt một lớp rau hẹ, điểm kinh nghiệm EX-5. Này vẫn tương đối đắc ý. Vốn đang chuẩn bị treo chọc một chút lương trí dai, bất quá ban trưởng có thể là ngủ một ngày tinh thần đầu tương đối đủ, lại trước một bước rời đi, để cho viên bắc rất là tiếc nuối Đi theo trương bằng giá trưởng buổi trưa hôm nay lúc sau đã cùng trong nhà chào hỏi. Nói sẽ đi trương bằng ra, buổi tối sẽ trở về chậm một chút. Cha mẹ hai người đảo là không nói gì, chỉ là để cho hắn chú ý an toàn. Vốn muốn mua chút gì dẫn đi, dù sao đến cửa viếng thăm, tay không vào cửa quả thật có chút không tốt. Nhưng là sờ một cái trong túi còn dư lại hai khối tiền. Được rồi, ta chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. An ủi mình như vậy, viên bác hai người ngồi xe buýt, một đường đi tới Phú Hoa Đường. Nay một mảnh đứng nghiêm hồ thị một nhiều hơn phân nửa cao cấp khu nhà ở cũng là tục xưng khu nhà giàu. Dọc theo con đường lại đi một hồi, quét đập vào tiểu khu, không nhiều một hồi, liền đi tới một nơi độc môn độc viện biệt thự bên cạnh. Đến. Trương Bằng chỉ chỉ, đây chính là ta gia. Viên bác há miệng. Mặc dù hắn biết Trương Bằng gia thật có tiền, nhưng là cụ thể là cái thế nào có tiền pháp thật đúng là không quá rõ. Có thể nhìn này chiếm diện tích chừng một cái sân bóng rổ Trương gia. viên bác trầm mặc. Trần chờ hồi lâu, hắn không nhịn được hỏi chúng ta. Tại sao phải ngồi xe buýt tới? Đừng hỏi. Ánh mắt của Trương Bằng trung lóe ra một tia nghèo khó quan mang. Hỏi chính là không có tiền. Hỏi lại tự sát. Nghèo dưỡng. Viên Bắc vẫn là không có nhịn được. Dù sao mới vừa rồi xe buýt tiền đều là hắn trả. Ngươi nói sao? Trương Bằng hỏi ngược lại. Ta lên mạng đều phải chạy quán net bao túc. Viên Bắc. Hai người cũng không có ở ở cửa dừng lại. Đi theo Trương Bằng liền hướng cửa vào. Viên Bắc cũng là lần đầu tiên tới Trương Bằng gia. Không giải thích được vẫn còn có điểm khẩn trương. Sau khi gõ cửa, không chờ bao lâu, môn liền mở ra, khai môn là một cái hơn 50 tuổi phụ nhân, tướng mạo thân thiện, quen mặt rất. Tiểu bằng trở lại. Đây chính là người người bạn kia chứ. Trương bằng gật đầu một cái, trương di, mẹ ta bọn họ trở về chưa Đây là trương gia bà mẫu, nghĩ đến cũng đúng, lớn như vậy nhà, trương phụ trương mẫu cũng không khả năng tự làm tất cả mọi việc. Còn chưa có trở lại đâu rồi, bất quá. Tiểu thư trở lại. Bây giờ đang ở sân luyện công. Tỷ của ta trở lại. Trương Bằng kêu lên một tiếng, sắc mặt trực tiếp một khổ. Cả người giống như là xương đánh quả cả. Ừ, còn nói ngươi sau khi trở về đến sân luyện công đi tìm nàng. Trương Di mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo nói. Bây giờ. Trương Bằng vẻ mặt đau khổ nói. Viên bác đứng ở một bên cũng không nói chuyện, chỉ sắc mặt của là có chút cổ quái. Chưa nghe nói qua Trương Bằng còn có một tỷ tỷ a Ừ nhanh lên một chút đi đi, cẩn thận tiểu thư lại tức giận Trương Di thúc giục một câu. Trương Bằng không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ đi vào, Viên Bắc với lưu mồ mố vào đại quan viên tựa như nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nhà sang trọng cùng hắn tưởng tượng trung nguy nga lộng lây bất đồng, toàn bộ sửa sang phong cách nghiêng về ám sát hệ, màu đậm sàn nhà bằng gỗ, bên tường trên mặt tường sắp xếp treo một ít đồ sứ thư hoạ, không, có gì mắt sáng đồ vật, lại có một loại nặng trịch đại khí cảm giác. Trong nhà trưng bày khắp nơi ngay ngắn có thứ tự, chỉ là ít nhiều có nhiều chút nghiêm túc. Nhìn ra được, Trương Phụ phải là một nội liễm nhân. Viên Bắc nhìn mấy lần, cũng liền thu hồi ánh mắt, đem trong tay đổ vật dao cho Trương Di, Trương Bằng liền mang theo Viên Bắc đi vào trong. Đi tới một nơi huyền quan tựa như phường, nơi này có một nơi đi thông mà xuống lầu thê. Phòng luyện công dưới đất. Trương Bằng thuận miệng giải thích, ngay sau đó thở một hơi thật dài, hoàng nếu là muốn bên trên pháp trường hy sinh rồi một dạng một bước một cái dấu chân đi xuống. Đoàng đoàng đoàng. Đi ở trên thang lầu. Viên Bắc liền nghe được từ dưới đất truyền tới liên tiếp đả kích trầm trọng âm thanh. Dưới bậc thang là một cái hai khai môn đại môn, dùng không biết là cái gì vật liệu gỗ chế tác, nhìn phi thường nặng nề. Trương Bằng tiến lên trực tiếp đẩy cửa ra. Trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, toàn bộ phòng luyện công liền triệt để bại lộ ở Viên Bắc trước mắt, cùng với nói là phòng luyện công, chẳng nói là sân luyện công càng thích hợp. Toàn bộ biệt thự phía dưới đều bị móc giống, trưng một cái sân bóng rổ lớn nhỏ, trong đó đủ loại kiểu dáng dụng cụ hàng ngang trong đó. Mà bốn bề cùng phía trên là dùng vững chắc hợp kim cố định, màu bạc nhạt kim loại lóe lên băng lánh qua mang. Viên Bắc không để ý tới than thở trương gia có tiền trình độ, bởi vì lúc này, hắn đã bị sân luyện công trung một cái xuyên qua bóng hình xinh đẹp hấp dẫn. Chuyện này, nay không phải tiểu bàn ngày hôm qua nhìn video nữ tử sao. Gần chỉ quá khứ rồi một đêm, viên Bắc còn không đến mức mau quên đến loại trình độ này. Chỉ thấy một nữ tử thân người mặc trang phục, sắc mặt lạnh lùng. Thân như ảo ảnh một dạng ở sân luyện võ một mảnh treo ngược đến bao cắt giữa xuyên tới xuyên lui, ở vô số không tưởng tượng nổi góc độ bên trong, chân như loan đao vừa tựa như là cự truy một dạng kịch liệt tiếng xé gió vang lên, hung hăng quất vào trên bao cát. Chỉ mấy cái thoáng qua giữa, tiêu thật giống là đá ra mấy chục chân, Viên Bắc thậm chí ngay cả không nhận ra không rõ, chỉ có thể dựa vào không ngừng đung đưa bao cát tới chắc chắn nàng vị trí. Đoang đoang đoảng. Liên miên bất tuyệt nặng nghề trầm đục tiếng vang âm thanh không ngừng vang lên. Mà kia bao cát chừng hai cao 3 mét độ, ít nhất ở nặng 7, 800 cân lượng, vẫn như cũ bị quất đánh thật cao nâng lên, lại nặng nặng hạ xuống, qua lại đung đưa giữa, chu vi không một mảng lớn treo ngược bao cát khu lưu hạ thời gian rảnh rỗi liền càng nhỏ. Nhưng này không chút nào có thể ảnh hưởng nữ tử, nàng thường thường có thể ở trong gang tấc tránh những thứ kia đung đưa bao cát, lần nữa phát ra một kích chí mạng. Tốt, thật là mạnh. Viên bác không khỏi chật lưỡi, trước nhìn video thời điểm, chiếu cô xem mặt cùng chân, bây giờ đang ở hiện trường ngược lại là càng có thể cảm nhận được trong đó thực lực. Có còn là người không? Kia chân dài rút ra phá không tức thanh âm nghe hắn tâm cũng run dậy, lần này nếu như rút được trên người, sợ là tại chỗ liền muốn bạo tệ a Dĩ nhiên cường. trương bằng trong giọng nói mang theo một ít cổ quái tự hào, nàng đã mở ra ba đạo giải mã gen ADN rồi. Viên bắc lại chép chắt lưỡi chị của ngươi bao lớn? Lớn hơn ta một tuổi. Chị em ruột. Viên bắc sững sở, cái này cũng kém quá nhiều chứ. Còn kém một tuổi. Một cái một đạo giải mã gen ADN đều không mở ra, một cái đã mở ra ba đạo. Chị em ruột, chương bằng vẻ mặt sinh không thể yêu. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Có một lợi hại như vậy tỷ tỷ, chính mình liền căn bản không muốn nỗ lực a, Không thể làm gì khác hơn là ngày ngày tốt nhất lưới sờ một cái ngư, làm cái cá mặn sau này thừa kế gia sản. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chương phụ chương mẫu. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chương phụ chương mẫu. Trở về rồi. Không biết lúc nào, chương bằng tỷ tỷ chạy tới rồi hai người trước người. Cái trán của nàng có chút xuất mồ hôi, sắc mặt như cũ vắng lặng, chỉ là trải qua một trận bùng nổ, trên mặt nhưng có chút đỏ thắm, này chẳng những không có lộ ra chật vật, ngược lại càng tiểu diễm, giống như là đón lộ thủy nở rộ đóa hoa. Hắn lại là cha mẹ nói cái kia trước thời hạn dị năng giả. Vừa nói Ánh mắt của nàng nhìn về phía đứng ở một bên viên bắc hỏi, viên bắc khẽ vướt cảm coi như chào hỏi. Trương Bằng gật đầu một cái nói, Ừ, thì, người tại sao trở lại? Có nhiệm vụ. Sắc mặt của Trương Hinh Nhi cổ gái nhìn Trương Bằng liếc mắt, trong đó hình như là có thâm ý gì. Trương Bằng nhưng là nhìn không ra, trong lòng còn âm thầm cao hứng. Có nhiệm vụ lời nói, hẳn ở nhà sửa chữa hai ngày trở về trường học chứ. Trương Hinh Nhi lại trên dưới quét mắt Trương Bằng liếc mắt, ánh mắt sắc bén, thế nào còn không có thay quần áo Ta trước khi đi cho ngươi quyết định nhiệm vụ ngươi hoàn thành sao? Lúc này trên người trương bằng còn mặc đồng phục học sinh, rộng thùng thình rất, quả thật không thích hợp tu luyện. Ách, trương bằng cười khan một tiếng, không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Trên thực tế hắn khoảng thời gian này chiếu cô bên trên phân, nơi nào còn nhớ tu luyện chuyện, có mạnh như vậy tỉ tỉ, chính mình thật tốt ôm chặt bắp đùi là được, tu luyện là cái gì? Trương Hinh Nhi một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn hắn, nếu như con mắt là kiếm, như vậy trương bằng đã chết. Thay quần áo, ta nhìn ngươi có tiến bộ hay không? Trương bằng. A, Muốn đánh ta chỉ muốn đánh ta. Nói nhìn ta một chút có tiến bộ hay không là ý gì. Trương bằng thật sâu thở dài một cái, nói với viên bắc một cái âm thanh, liền bước chân nặng nề quay đầu lên lầu. Chỉ tại chỗ lưu lại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Yên lặng không nói. Bầu không khí dần dần lung túng. Nếu như đem viên bắc cùng tam 40 tuổi giàu mỡ nam nhân thả đồng thời, hắn có thể liền hân mang hoàng nói bậy nửa ngày. Thật là thả một cái 20 tuổi chính thanh xuân đẹp đến nổi bọt nữ sinh đồng thời, hắn ngược lại là có chút từ nghèo. Nhưng cũng không thể trung quy kìm nén không nói lời nào. Nín nửa ngày, viên bác đột nhiên mở miệng nói, này sân luyện công, tốn không ít tiền chứ. Mới vừa nói xong, viên bác liền hận không được tắt mình đại bật ai, này hỏi đồ chơi gì. Hỏi một chút yêu thích cũng là được à. Cho dù là thích hát nhảy bóng rổ ra đây, hắn cũng có thể với nhân gia trò chuyện một chút son môi người thật đẹp cái gì chứ sao nhưng không nghĩ tới là trương huynh nhi nhưng là cúi đầu suy tư một chút mới ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nói với viên bắc không chiếm được đồ vật liền không muốn suy nghĩ lung tung viên bắc viên bắc cũng bối rối ngươi nghiêm túc như vậy biểu tình là nghiêm túc sao quá sẽ không tán gẫu chứ lời nói đề tài chung kết giả tình cảnh thoáng cái lần nữa rơi vào trong trầm mặc viên bắc quả thật không biết nên nói cái gì rất sợ lại bị loại này ngay thẳng dẻo cận biệt xuất cái gì ngạnh thương đến Bất quá cũng may Trương Bằng vào lúc này thay quần áo cũng quay về rồi, viên bắc mới là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bốn. Rất nhanh. Trương Bằng ngay tại Trương Hình Nhi đốc thúc trong tiếng bắt đầu đốc luyện, 350kg hít đất, nâng đỡ đi vị bước, quyền kích bao cát, cùng với đến từ Trương Hình Nhi thân tỉ tỉ tiên sách. Nhìn Trương Bằng mệt mỏi sắc mặt đỏ bừng, nơi cổ một mực nổi gần xanh, với nhánh hợp ký như thế, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng đến từ tỉ tỉ roi chân, vẫn như cũ đang kiên trì bộ dáng. Viên bắc trầm mặc Hắn vừa mới lặng lẽ đi thử một chút hít đất, hoàn toàn nhấc bất động. Ép trên người hắn với ngọn núi tựa như. Trương bằng lúc đó nhưng là nhẹ nhàng thoải mái làm mấy chủ. Loại này trên lệch rõ ràng dị thường, mặc dù nói trương bằng làm cho người ta cảm giác vẫn là một không được điều dáng vẻ. Nhưng là ở một phương diện khác, nhưng là dị thường khắc khổ. Giống như là bây giờ, nhìn hắn bạo đến gần xanh vẫn như cũ đang điên cuồng đập bao cắt dáng vẻ sẽ biết. Không biết có phải hay không là đem bao cắt muốn trở thành tỷ hắn rồi. Viên Bắc tâm lý ám xoa xoa thầm nói, hắn nhớ lần trước nhìn Trương Bằng liều mạng như vậy, hay lại là hai bởi vì lao ra thanh đồng hố, liền bao bảy ngày túc thời điểm. Liên nửa canh giờ này thời gian, Viên Bắc đã thấy bởi vì Trương huynh nhi dùng roi chân quất rồi Trương Bằng chừng mấy hồi rồi, đem Trương Bằng cái này một em mở tám mấy đại hán rút ra mặt đều đen rồi, Viên Bắc nhìn đều đau. Bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt. Ngắn ngủi nửa giờ, trên người Trương Bằng đã là mồ hôi như mưa rơi. Viên Bắc trước cảm xúc không sâu nhưng bây giờ nhìn thật kỹ mới phát hiện chương bằng thân cao hẳn đã sắp đến một m 9 rồi lưng hùm vai gấu mười phần bắc phương đại hán bộ dáng lúc này hắn đánh thẳng đến minh trần trên người mặc dù bị roi chân quất hồng hồng một mảnh vẫn như cũ khó nén trên người cứng rắn bắp thịt mỗi một lần ra quyền trên người bắp thịt tựa hồ cũng cầu kết trung một chỗ bộc phát ra lực lượng nhìn cũng là kinh người bất quá tại sao hàng này trung quy cho ta một loại yếu kê cảm giác đây viên bắc cũng là nạp buồn bực theo lý mà nói Làm thể nhược nhiều bệnh 37 phương tuyển tay Chính hắn thực ra mới thật sự là yếu kê Hẳn xem ai đều là đại lao mới đúng Liên trương bằng này dáng, Nói hắn là yếu kê cũng không ai tin Dù sao ở trong trường học cũng là có là số má Hắn với ở bên cạnh giống như người em trai như thế mới là phương thức mở ra chính xác Nhưng luôn là chung sống chung một chỗ Hắn ngược lại luôn là sẽ sinh ra một loại ta thật giống như so với cái này Hàng cường ảo giác cũng là thấy quỷ rồi Hai chị em đều tại đúc luyện trong lúc nhất thời cũng không có ai lý viên bắc thử mấy lần dụng cụ cũng sẽ không thử nữa nơi này thật giống như đều theo chiếu trương bằng tiêu chuẩn điều chỉnh thử hắn đều chơi đùa không chuyển lấy trước mắt hắn thân thể tố chất cũng không thích hợp như vậy đúc luyện pháp vậy thì chạy đi nóng nóng người viên bắc liền vòng quanh toàn bộ sân luyện công bắt đầu chạy vừa chạy hắn một bên lén lút quan sát hệ thống thụ tính cho đến không nhanh không chậm chạy 40 phút khoảng đó khô miệng khô lưỡi trong phổi giống như là lửa cháy tựa như thời điểm Hắn mới nhìn thấy, ở 37 phường tháng 1 năm 1 năm, thuộc tính lan phía sau, kinh nghiệm mới nhiều hơn một điểm. Không có nghỉ ngơi, viên bác chuẩn bị tiếp lấy chạy. Hắn muốn xem thử một chút, ở cực kỳ mệt mỏi dưới tình huống, có thể hay không lần nữa phòng bên trên một chút kinh nghiệm. huynh nhi, tiểu bằng, ba của ngươi mẹ của ngươi trở lại, tắm ăn cơm trước. Lúc này, chương di đi tới cửa hô. Viên bác cũng đành thôi. Ngược lại là chương bằng, vừa mới còn giữ vững không ngừng đâu rồi. Nghe câu nói này liền vội vàng đặt mông nằm trên đất, một bộ cá mặn bộ dáng. Để cho Viên Bắc rất là hoài nghi hàng này trước có phải hay không là giả bộ. Viên Bắc, ngươi tắm sao? Trương Bằng ở đó đầu hỏi. Viên Bắc lắc đầu một cái, này lần đầu tiên tới nhân gia gia viếng thăm, chủ nhân còn không có thấy đây liền đi tắm luôn cảm giác lạ lạ. Vậy được, ta cũng không giặt sạch. Trương Bằng chậm chậm đi tới, quăng quẳng lông khăn cho hắn, Viên Bắc lau mồ hôi, ba người trước sau chân công phu liền lên rồi, một đường đi tới phòng ăn trên bàn ăn thức ăn còn chưa lên đến, ngồi một nam một nữ hai người. Nam khung xương rộng lớn không giận tự uy, mang theo một ít thượng vị giả khí chất, giống như trung lớn một loại ngồi ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ trung mang theo điểm quân đội thiết huyết khí chất. Nữ sắc mặt nhiệt độ và khí chất yêu nhã, tuy nhưng đã tuổi đã hơn 50, nhưng bảo dưỡng cứ tốt, mặt mũi trắng non, không giảm phong tình, chính là trương phụ trương mẫu. Trương mẫu viên bắt trước liền từng thấy, mặc dù trương thiên cương không từng thấy, nhưng ngược lại là tiết kiệm giới thiệu khâu. Bá phụ bá mẫu được, hôm nay làm phiền. Viên Bắc dẫn đầu không người chào hỏi. Quáy rời cái gì, đây là tiểu bằng lần đầu mang bằng hữu về nhà, khắc câu nệ. Hôm nay công ty có chút việc, ta và ngươi A-di về trễ. Trương Thiên Cương trời sinh tính hảo sảng, khoát khoát tay cười nói. Trương mẫu cũng là sử dụng tốt kỳ nhãn quang đánh giá hắn, muốn nhìn một chút cái này tối hôm qua để cho Trương bằng khen không dứt miệng thiên tài là bộ dáng gì. Tao nhã lễ phép, ông cụ non, đây là Trương mẫu ấn tượng đầu tiên. Các ngươi cứ như vậy chiêu đãi khách nhân. Mấy người cũng sau khi ngồi xuống, Trương Thiên Cương mới là cao mày nhìn mình một trai một gái. Trong lòng thật là vui vẻ yên tâm có có chút tức giận, đã biết nữ nhi vốn là nhất đẳng thiên tài, lớp 11 lúc liền bị đệ nhất quân giáo cử đi học nhận, mặc dù không biết làm cái gì, nhưng trên người cái loại này quân nhân thẳng thường đơn giản phong cách, hay là để cho hắn đoán được, chắc là đi mình ban đầu đường xưa. Bây giờ nàng thực lực coi như là chính mình cũng nhìn không thấu. Trương Bằng không đề cập tới cũng được. Có thể thực lực này thuộc về thực lực kia có khách nhân tới chính mình đi đúc luyện đem khách nhân ném vừa nói pháp. Ta kiểm tra kiểm tra bây giờ tiểu bằng thực lực. Trương Hinh Nhi nhàn nhạt trả lời, một tay từ trên trời hạ xuống nổi pháp trực tiếp quăng trên người Trương Bằng. Không việc gì, thúc thúc, ta thân thể tố chất quá kém, vừa vặn cũng rèn luyện một hồi. Viên bác liền bận rộn mở miệng giải thích. Trương Thiên Cương tán thưởng gật đầu một cái, hận sắt không thành được thép nhìn Trương Bằng liếc mắt. Ngươi nhìn một chút nhân gia. Nhiều khiêm tốn. Có thể trước thời hạn giác tình nhân, thân thể tố chất làm sao có thể kém. Nhất định là vì rồi thay Trương Bằng tiểu tử này chối bỏ trách nhiệm mới nói như vậy. Trương Bằng có chút không giải thích được. Chúng ta làm gì? Viên bác nói thật A, hắn thân thể tố chất chính là kém A. Trên bàn cơm. Một bữa cơm ăn chủ khách dai nghi, viên bác nói thế nào hai đời cộng lại cũng hơn 40 tuổi rồi, không nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng mồm miệng lanh lợi luôn là có thể làm được trên bàn thỉnh thoảng trò chuyện một chút, cũng không thể được vấn đề gì. Cái này làm cho Trương Thiên Cương vợ chồng trong lòng cũng thật cao hứng, đến bọn họ cái tuổi này hơn 50 tuổi, sự nghiệp bên trên nên bận rộn thực ra cũng đội vàng không sai biệt lắm, muốn đi lên nữa đi rất khó khăn, xuống chút nữa đi cũng không thể kém được, ổn định sự nghiệp là chủ yếu mục đích. Một rảnh rỗi, vừa không tới về hưu tuổi tác cũng qua phấn đấu thời điểm, trọng tâm dĩ nhiên là bỏ vào gia đình bên trên. Nhưng bây giờ nữ nhi thường xuyên không ở nhà, con trai lại rất rớt Có lúc muốn trao đổi một chút cũng khó khăn, trên bàn cơm cũng nhiều là nhiều chút quả ngôn thiếu ngữ thời điểm, hiếm thấy có thể đụng tới một cái như vậy tuổi tác lại có thể trò chuyện tới người trẻ tuổi. Nhất là biết còn rất nhiều, nói cái gì cũng có thể chứa, mỗi cái phương diện thật giống như nói cũng rõ ràng mạch lạc, không giống như là một loại người trẻ tuổi miệng lưỡi lưu loát, nói bậy con bê. Bọn họ dĩ nhiên là không biết, viên bắc có dẫn trước cái thời đại này 8 năm suy nghĩ. Đương nhiên, thế giới quỹ tích biến hóa. Này 8 năm rốt cuộc có bao nhiêu lượng nước cũng không cần nói. Viên bác ăn cũng rất cao hứng, thứ nguyên thế giới tồn tại, không đơn thuần là đưa tới nguyên lực, còn có càng nhiều đến từ thứ nguyên thế giới mỹ thực. Thứ nguyên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cũng không cần nói, vẹn vẹn là cơ chiến liên minh bên trong kỹ năng khảm nạm lựa chọn, thì có hơn 900 loại, điều này đại biểu hơn 900 trung dị thú tồn tại. Trong đó chủng loại ngũ hoa bắt môn, nhưng có thể làm thức ăn chủng loại thực ra cũng không nhiều. Là lấy những nguyên liệu nấu ăn này phổ biến giá cả đắt tiền, số lượng thưa thớt, nhưng dinh dưỡng giá trị cực cao. Bên trong cũng nhiều hơn bao nhiêu thiểu ẩn ngầm một ít nguyên lực ở trong đó, đối thân thể có ích lợi rất lớn. Tầm thường gia đình căn bản không ăn nổi, ít nhất viên bắc trước liền chưa ăn qua. Cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Đang lúc Trương Bằng chuẩn bị mở miệng nói một chút giúp ngủ học thầy thời điểm. Trương hinh Nhi nhưng là đột nhiên lên tiếng. Trương 11. Hệ liệt cuộc so tài bộ sách võ thuật Trương 11. Hệ liệt cuộc so tài bộ sách võ thuật. Ta chuẩn bị để cho Trương Bằng tham gia lần này tây bộ hệ liệt cuộc so tài. Trên bàn cơm, Trương Hình Nhi để đua xuống nói, để cho hắn đúc luyện đúc luyện. Tin tức này nói một câu, trên bàn mấy người đều là sướng sốt một chút. Ta không muốn tham gia. Trương Bằng lúc ấy chính là sướng sở, ngay sau đó liền vội vàng cự tuyệt. Không, ngươi nghĩ. Trương Hình Nhi xoay người lại, nhìn Trương Bằng nghiêm túc nói. Viên bác ngồi bên cạnh hơi ngẩn ra, họa phong này thế nào giống như vậy hắn và tiểu mập mạp. bất quá suy nghĩ một chút, viên bắc hay lại là mở miệng nói, lần này tây bộ hệ liệt cuộc so tài không phải đoàn đội cuộc so tài sao? trương huynh nhi có chút ngoài ý muốn nhìn viên bắc liếc mắt, gật đầu một cái, đoàn đội chuyện không cần quan tâm, ta tới xử lý. trương phụ lúc này cũng là mở miệng nói, cũng tốt, là nên để cho hắn đúc luyện đúc luyện. ta nhớ được ngươi đang ở đây hắn cái này niên cấp thời điểm, cả nước cuộc so tài cũng tham gia hai lần rồi. ngược lại thì hắn Thứ nguyên không gian cũng không vào đi qua mấy lần. Nói xong hung ác trợn mắt nhìn Trương Bằng liếc mắt. Trương Mẫu cũng là khẽ bước cảm. Sự tình thật giống như cứ như vậy quyết định. Trương Bằng. Thì ra như vậy nửa ngày theo ta người trong cuộc này ý kiến không trọng yếu nhất chứ. Tiền thưởng cũng không có bao nhiêu tiền. Bất quá lần này gen hạch không tệ. Chờ ngươi mở ra đạo thứ 2 giải mã gen ADN thời điểm. Có thể hấp thu thử một chút. Trương Hình Nhi mở miệng lần nữa nói. Trương Phụ Trương Mẫu cũng con mắt của là có chút sáng lên. Trương Bằng nhưng là không phản ứng gì. Nhưng Viên Bắc càng nghe lời này càng thấy được không đúng lắm. Làm sao nghe được người quán quân này hãy cùng đã bị ngươi bắt vào tay bên trên tựa như. 5 triệu kêu không có bao nhiêu tiền. Nay đại nhà nhân gia cũng như vậy muốn làm gì thì làm sao. Lần này gen hoạch là cái gì? Trương Bằng nhìn sự tình đã hướng chính mình không có thể khống chế phương hướng phát triển, không khỏi thưa sướng giọng hỏi. Viên Bắc cũng có chút hiếu kỳ, dù sao hắn thấy thông báo, gen hoạch là thần bí gen hay tới lần này Gen Hạch là Hoàng Kim cấp Bá Chủ dị thú, liệt man hùng Gen Hạch. bất kể là kỹ năng hay lại là thiên phú, ở Hoàng Kim cấp trung đều là đỉnh đầu một tồn tại, có thể coi làm cuồng chiến sĩ Hạch Tâm Gen kỹ năng tới phát triển. Trương Hinh Nhi giải thích, ngay sau đó nhìn về phía Trương Bằng, ngươi không phải một mực lấy cuồng chiến sĩ vì mục tiêu sao? Ừm. Trương Bằng này hồi tinh thần tỉnh táo, thật là liệt man hùng Gen Hạch. Ừm. Trương Hinh Nhi vẻ mặt lạnh nhạt nói. Viên bác ngồi một bên lại trong lòng là động một cái. Liệt Man Hùng làm quầng chiến sĩ nền tảng hình gen kỹ năng một trong, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Liệt Man Hùng là đấu thú rừng rậm thứ nguyên thế giới chung một loại độc hành hoàng kim cấp dị thú. Tính tình hung man, thị huyết, số lượng cũng tương đối thưa thớt. Có thể bất luận là kỹ năng dã man trùng thứ không chịu không trạng thái, hay lại là Man Hùng thân thể điệp nộ thiên phú, cũng không hổ là hoàng kim cấp gen hoạch. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là, cơ chiến liên minh đứng thẳng một mực chơi đùa thịt thản chương bằng vẫn còn có một viên cuồng chiến sĩ sao động bất an tâm. Dị năng giả bị chia làm chiến sĩ, pháp sư, thích khách, sát thủ, phụ trợ này ngũ đại nghề, trong đó nhỏ hơn phân chia cũng không cần lại nói. Nhưng nghề lựa chọn nhất định là thận trọng lại thận trọng. Dù sao mỗi một giải mã gen ADN cũng chỉ có một lần hấp thu gen hạch cơ hội, một khi chọn sai rồi, ngay cả hối hận cơ hội cũng không có, khóc đều không địa phương khóc. Hình nhi, lần này Tây Bộ hệ liệt cuộc so tài. Đệ nhất quân giáo là phe làm chủ. Trương Phụ trần chờ một chút, lúc này mới là hỏi. Ừm. Trương Hình Nhi gật đầu nói, ở Vũ Thị, dĩ nhiên là chúng ta đệ nhất quân giáo làm chủ, những thứ này phần thưởng cũng là do đệ nhất quân giáo cung cấp. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là mỗi người tạo thành 5 người đoàn đội, lần này Tây Bộ Hệ Liệt cuộc so tài bên trong lấy được hạng nhất. Viên Bác sửng sốt một chút. Chuyện này, chô béo bở không cho người ngoài. Đây là trần trồn phiếu chăng A. Bộ sách võ thuật cũng sâu như vậy sao? Chẳng những quét qua danh vọng. Cuối cùng liền phần thưởng cũng nhét vào túi tiền mình trong A. Trương Hinh Nhi khả năng không quá thói quen duy nhất nói nhiều lời như vậy, dừng một chút, mới là nhìn Trương Bằng liếc mắt nghiêm túc nói. Đây cũng là cho tới nay mỗi cái trường cao đẳng quy tắc ngầm, không đơn thuần là trận đấu đơn giản như vậy, nếu như bên trong có hạt giống tốt lời nói, trường học sẽ xem xét đặc chiều vị trí. Cho nên, lần này lấy ngươi thành tích mà nói, là cơ hội khó được, ngươi phải thật tốt nắm chặt. Trương Bằng thoáng cái á khẩu không trả lời được, Hắn thành tích đúng là không đề cập tới cũng được, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị vào đệ nhất quân giáo à. Nay thì ra như vậy chỉnh nửa ngày ta sau này đường cũng an bài cho ta rất rõ ràng rồi hả. Cái kia. Viên bác chờ một chút, hay lại là chen lời miệng, ngươi vừa mới nói các ngươi. Ý tứ giống như ngươi vậy đội ngũ có rất nhiều sao. Ừm. Trương Hình Nhi lơ đen nói, toàn bộ 20 tuổi dưới đây học viên. Viên bác một chút không nói. Phải nói hắn đối lần này trận đấu không có ý kiến gì là không có khả năng, dù sao khen thưởng sẽ ở đó bảy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, viên Bắc muốn tham gia. Nếu tới nơi này dạng thế giới, nếu như không đi thể hội một chút dị năng giả chiến đấu ở giữa, kia thì ít đi nhiều quá nhiều thú vị rồi. Viên Bắc trong xương, hay lại là chạy xuôi một ít một mực bị đè nén đến mạo hiểm huyết dịch. Nếu như không phải thực lực không cho phép, hắn đều muốn đi thứ nguyên thế giới bên trong nhìn một chút. Vậy nếu là không lấy được hạng nhất làm sao bây giờ? Trương Bằng ngồi ở trên ghế hụt cục thì thầm nói, định làm cuối cùng giấy rùa. Không thể nào. Trương Hình Nhi nhàn nhạt nói, có ta ở đây. Nàng nói lời này lúc, giọng bình thản giống như là ở nói xế chiều hôm nay ăn cái gì như thế. Này vừa nói, viên bác không khỏi ghé mắt. Mặc dù cùng Trương Hình Nhi chưa quen thuộc, nhưng liền trò chuyện đôi câu, viên bác cũng biết, người này. ngay thẳng đáng sợ. Nàng nếu nói như vậy. Vậy nói rõ nàng liền căn bản không có nghĩ tới chính mình thất bại chuyện này. Cái loại này không thể hủy bỏ tự tin do hướng nội ngoại tàn ra, hình thành một loại mị lực đặc biệt, bắp đùi mị lực. Còn ngơ đẹp mắt, viên bắc bất động thanh sắc liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn Trương phụ mẹ vợ. Trương mẫu liếc mắt. Hắn cũng tốt muốn ôm một lần bắp đùi. Trương bằng lúc này không phản đối. Sự tình sau đó cũng liền quyết định bốn. Sau khi ăn xong, vừa mới chưa ngồi được bao lâu. Viên Bắc có lòng muốn để cho Trương Bằng nói một chút giúp ngủ chuyện, kết quả còn không có mấy phút Trương Huynh Nhi liền kéo Trương Bằng đi sân luyện công. Viên Bắc bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, so sánh với dự thi mà nói, giúp ngủ chuyện xác thực có thể lui về phía sau thả thả. Viên Bắc ngược lại cũng không cuốn cuồng, dù sao năng lực liền ở trên người hắn, thế nào cũng sẽ không không người hỏi thăm. Hàng so với hàng thì phải ném A. Cùng hắn chìm vào giấc ngủ so ra ngáp liền hoàn toàn là cái đệ trung đệ. Hắn lúc này trong đầu còn hồi tưởng trước trên bàn cơm đối thoại, là liên quan tới chương bằng nghề lựa chọn. Hắn lúc này mới là nghĩ đến, mình cũng cho phép cũng hẳn suy tính một chút muốn chọn nghề gì rồi. Hệ thống tồn tại liền quyết định đến viên bắt hạc cối, coi như là lại lười dùng ngày ngày đánh dấu chiếm được kinh nghiệm thăng cấp, cũng chậm sớm có một ngày sẽ mở ra giải mã gen ADN. Chiến sĩ, pháp sư, thích khách, xa thủ, phụ trợ. Này năm loại nghề thật giống như cũng cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ta sau này rốt cuộc nên chọn nghề gì đây? Viên bắc một chút lâm vào mê mang. Trưng 12, Trưng Hình Nhi nổi khổ. Trưng 12, Trưng Hình Nhi nổi khổ. Sân luyện công bên trong. tỷ mới vừa cơm nước xong, không thể nghỉ ngơi một hồi sao Trưng bằng lao đại không vui nói. Bây giờ ngươi trình độ vẫn không thể chủ động hấp thu nguyên lực, vừa mới ăn hồng quyển trong thịt nguyên lực. Bây giờ ngươi không đúc luyện, lập tức sẽ tự động tiêu tan. Đó là bạch ngân cấp dị thú, ẩn chứa nguyên lực không hề ít không nên lãng phí rồi. Trương Hinh Nhi hiếm thấy giải thích. Theo ở phía sau Viên Bắc hơi ngẩn ra, có chút như có điều suy nghĩ. Hắn liền nói tại sao nửa ngày cảm giác mình thân thể nóng ran rát, luôn cảm giác muốn phát tiết cái gì đó như thế. Nguyên lai like là bởi vì thịt chó. Nguyên lực nguyên nhân. Trương Bằng cũng là lần đầu thấy Trương Hinh Nhi sẽ hướng hắn giải thích, hắn lần này cũng là thường ngày than phiền. Đối tính. Con mắt của Trương Bằng lúc này chuyển động, trên mặt cập nhả, tỷ, này nguyên lực cũng không nhanh như vậy là chính ngươi luyện hay lại là muốn ta giúp ngươi luyện? Trương Hinh Nhi trực tiếp cắt đứt, nhàn nhạt nói, không ngừng đập cũng sẽ ra tốc nguyên lực hấp thu, để lại cho thời gian của ngươi không nhiều, trước nóng người. Ách! Trương Bằng dây kinh sợ, ngoan ngoãn đi tới bao cắt bên cạnh, nắm quả đấm liền luyện mở. Viên Bắc ở bên cạnh nhìn một hồi, tỏa sáng hai mắt, hắn phát hiện Trương Bằng đập bao cắt phương thức cũng không phải hắn tưởng tượng cái loại này cầm quả đấm liên quan vùng, mà là đại phúc độ dễ rửa thân thể, mượn eo lực lượng đập phương thức. Loại phương pháp này ở trong thực chiến nhất định là không có dùng, dù sao vung quyền thật sự quá chậm, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, chính là kỹ năng trước dùng quá dài. Nhưng nếu là dùng ở đúc luyện bên trong, nhưng là gần như có thể đem người phần lớn bắp thịt bầy cũng luyện đến. Bất quá nhìn một chút trương bằng bàng đại eo to thân thể, nhìn lại mình một chút. Liên như vậy, ta còn là chạy bộ đi. Cùng lâu quá bổ không tiêu nổi đạo lý như thế, hắn thân thể tố chất quá kém, lúc này hạ không phải thuốc mạnh, rất dễ dàng đưa đến cơ sở không yên. Nhiệt độ và chậm rãi tăng trưởng, mới là bây giờ viên Bắc hẳn làm. Ít nhất trước tiên đem gen giá trị tăng lên tới mặt bằng chung bên trên, sau đó sẽ suy nghĩ còn lại. Thu liễu thu tâm tư, lắc lư cổ chân, viên Bắc tiếp lấy vòng quanh sân luyện công chạy, chỉ là lần này tốc độ nhanh hơn bên trên không ít, gần như coi là là súng thứ. Trong thân thể tự tứ chi bách hải trung truyền tới cái loại này nóng gian cảm giác, để cho hắn căn bản chậm không xuống. Ước chừng nhanh chóng chạy hơn nửa canh giờ. Viên Bắc lúc này cảm giác mình thân thể giống như là bị móc rỗng một dạng dưới chân giống như là bị đổ trì, nhấc cũng nhấc bất động, vẫn còn ở chết lặng lúc đít. Bây giờ hắn tốc độ đã tựa như quy tốc độ rồi, cặp chân khó khăn, giống như là tùy thời cũng có thể ngã xuống, còn chưa tới cực hạn. Cắn răng, Viên Bắc tiếp lấy nhấc lên tốc độ, lại vòng quanh sân luyện công chạy hai vòng. Viên Bắc lúc này chỉ cảm giác mình cặp chân tựa hồ cũng không thuộc về mình một dạng vô số tê dại mùi vị xông tới, giống như là có dòng điện nhẹ nhàng về qua. Hoặc như là có con kiến ở trên chân nhẹ trèo. Hông khuyền trong thị tần chứa nguyên lực đã bắt đầu phát huy tác dụng. Loại này tê dại cảm giác, đó là nguyên lực ở bổ sung tế bào phản ứng. Trong lồng ngực như là có một đám lửa ở cháy lừng lừng. Hút vào phổi không khí tựa hồ cũng mang cơn giận, trước thiêu cổ họng của hắn. Lại kiên trì chạy một vòng, ngay tại viên Bắc cảm giác chính mình đã đạt tới cực hạn sau đó. Ầm, trong thân thể tựa hồ là một cái điểm bị đánh vỡ một dạng ngay sau đó, viên Bắc liền cảm thấy thân thể buông lỏng một chút. Trên người tựa hồ lại dâng lên từng kia lực lượng tới. Trong lòng viên bắc vui mừng, liền vội vàng dừng lại, ngược lại đổi thành đi thong thả, trong đầu động một cái, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 41 phương, 050. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 16-5.000. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống. Có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Kinh nghiệm, không. Lại tăng 4 phương. Viên bắc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù khoảng cách trung bình trình độ hay lại là 10 phương chênh lệnh, nhưng có thể lấy được như vậy hiệu quả đã là trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. nay hông khuyển thịt thật là tác dụng A. Nếu có thể ngày ngày ăn lời nói, sợ rằng không ra thời gian một tháng, hắn gen giá trị là có thể đi đến học sinh trung học đệ nhị cấp trung trung đẳng tài nghệ. Bất quá viên bắc nơi nào biết, hông khuyển thịt là một loại bạch ngân cấp dị thú, kết bẹ kết đội mà đi. Coi như là hoàng kim cấp dị thú nếu là đơn độc đụng phải 3 năm chỉ, cũng phải nuốt hận. Một loại săn thú tiểu đội, không chút thực lực cũng căn bản không dám treo trọng. Mà mạnh hơn thợ săn tiểu đội, đối với bạch ngân cấp dị thú lại không để được hứng thú gì. Là lấy tại thị trường trung phân lượng ít vô cùng, căn bản không phải có mua hay không đắc khởi vấn đề, mà là có mua hay không phải vấn đề. quân chiến sĩ là công kích ham trận, không phải chịu chết. Lúc này, một tiếng tiếng cỡ trách vang lên, kèm theo mà đến trả có một tiếng vang trầm thấp Tiếp đó, liền nghe được Trương Bằng kêu đau một tiếng, thân hình giống như là bị cự truy luôn quá, như là ngã xuống đất hổ lô một loại lăn lộn ra xa ba, 4 mét. Viên bác nhìn sang, Trương huynh Nhi vừa mới thu hồi chân. Ừ ngực. Viên bác hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhìn nằm trên đất tốt nửa ngày mới bỏ dậy Trương Bằng. Này! Ác như vậy sao? Hắn đột nhiên có chút minh bạch, Trương Bằng hàng này tại sao thấy Trương huynh Nhi với chuột gặp phải mèo rồi? Công kích ta! Trương huynh Nhi đứng tại chỗ quát lên. Thanh âm còn như tờ dẹ đạ tỏ, không chút nào bình thường cái loại này vắng lạng bộ dáng. Trương bằng cắn răng, trước ngực đã là có chút tím bầm rồi, nhưng thân hình vẫn là không có bị ảnh hưởng gì, giống như cự hùng một loại hoành vọt lên, trường phong trận trợn, quyền cước giữa đều mang 4-500 cân lực đạo. Hắn gen giá trị đã sớm trên trăm, y theo hắn thể chất, khoảng cách giải mã gen ADN mở ra cũng bất quá là vài chục điểm dáng vẻ. Khí thế hung hăng, hoàn toàn không phải là cái gì động tác võ thuật đẹp. Ấm. bay ngược mà ra. Chưa ăn cơm sao? Sàn xe quá kém. Lại hướng. ầm, Đoàn đội trong cuộc so tài, chiến sĩ chính là muốn ở mũi nhọn phía trước, như ngươi vậy cầm cái gì đâm. Trong trận đấu, ngươi chính là yếu nhất. Không nên nghĩ giết ngược, dùng đầu bóc. trừ ta ra, sẽ không có những đội ngũ khác sẽ mang một cái giải mã gen ADN cũng không có mở ra nhân ra sân. Đến trong chiến đấu, Trương Hình Nhi giống như là biến thành một người khác tựa như, quyền cước giống như là không nương tay như thế kêu ở trên người trương bằng. Đánh hàng này chi rồi họ e hô hóa lên Nhìn viên bắc gan cũng run rẩy Trương Hinh Nhi thực ra cũng có chính mình nổi khổ Nàng đối với mình thực lực tự nhiên có tự tin tuyệt đối Có thể đúng như nàng từng nói Cái này trận đấu Chân chính có đoạt cúp năng lực đội ngũ Là tuyệt đối sẽ không có liền giải mã gen ADN Đều không mở ra tuyển thủ tồn tại Giải mã gen ADN mở ra cùng không mở ra Trong đó thực lực chênh lệnh Căn bản không phải một cái kỹ năng có thể bào trùm Đó là thân thể tố chất chiến thuật hệ thống toàn phương vị nghiền ép là lấy. Đối với Trương Bằng nghiêm khắc cũng là phải, đây cũng là đoạt cốt tiền đề. Cũng may Trương Bằng cũng cũng không phải không biết điều hoàn cố cho dù là đối mặt đến thân thể cùng tâm linh đủ đất đà mạ, cũng như cũ chui đầu vào công kích cùng bị truy lật giữa. Ấn. Đương nhiên, nếu như hắn không cắn răng thì tốt hơn. Cũng không biết là thật không chịu thua kém hay lại là liền muốn truy tỉ tỉ mình một hồi. Viên bắc liền đứng ở bên cạnh, ngược lại ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi nhưng trong lòng hay lại là cảm khái khá sâu. Cái thế giới này tu luyện, thô bạo vô cùng. Chính là phong ma như vậy truy luyện thân thể, một lần lại một lần thử thăm dò chính mình cực hạn, sau đó một lần lại một lần đột phá chính mình cực hạn, Đến cuối cùng, đánh vỡ thân thể con người gông cùm siếng xích, mở ra giải mã gen ADN mở ra mở giải mã gen ADN sau đó, có thể tự bản thân hấp thu nguyên lực tu luyện, tình huống liền sẽ khá hơn một chút. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều sẽ trải qua như vậy quá trình. Ở nguyên lực dưới ảnh hưởng, nhân loại có thể sẽ luyện nói, luyện đến không xuống giường được, không có đồ bổ dưới tình huống còn khả năng không có tiến bộ. Nhưng duy chỉ có, không có khả năng luyện chết. Đương nhiên, khả năng lớn nhất tính là luyện đến buông tha. Dù sao cố gắng không nhất định có kết quả, nhưng buông tha nhất định sẽ rất thoải mái. Nhìn trương bằng trạng thái, hắn gen giá trị làm toàn trường trước mặt mấy vị một trong, cũng tuyệt đối không phải chỉ một ăn chút đồ bổ có thể đi đến. Thành công lại nơi nào có dễ dàng như vậy đây? Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trương Hình Nhi từ trong túi lấy điện thoại di động ra, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái không thể làm gì biểu tình. Này, Trương 13, cứng bao nhiêu? Trương 13, cứng bao nhiêu? Tiểu Hình Nhi, hệ liệt cuộc so tải như vậy hảo ngọt chuyện, ngươi làm sao có thể ném xuống nhân ra đây? Tốt quá phận nha, anh anh anh. Không biết là tiếng điện thoại di động âm đại hay là đối với mặt cái kia làm bộ nữ sinh lừa tiếng, vừa mới nghe điện thoại. Bên kia thanh âm liền truyền ra. Viên Bắc cách vốn là không tính là xa, lần này là nghe cái rất rõ ràng. Nói tiếng người. Trương Hinh Nhi bên này bất đắc dĩ nói: "Hệ liệt cuộc so tài ta cũng chuẩn bị tham gia, hai ta hợp thành đội đi." Bên kia thanh âm thoáng cái trở nên nghiêm chỉnh, "Hai ta song kiếm hợp bích, hạng nhất còn không phải bắt vào tay." Trương Hinh Nhi chần chờ một chút, nhìn một cái chứng bằng, "Có thể." "Ba." Đột nhiên, sân luyện công đại môn bị trực tiếp mở ra. Một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp chạy như bay hướng Trương huynh Nhi, đem ôm. Ta cũng biết, Tiểu huynh Nhi là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nhân gia Trương huynh Nhi nhức đầu, có lòng một cước cho nàng đá văng ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Hỏa hỏa, sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ ngươi mà. Trương 14, cười. Trương 14, cười. Viên bác đột nhiên tập kích, nhan hỏa hỏa không có chút nào phòng bị bên dưới, nơi nào bị ở. Chỉ thấy thân thể của nàng khẽ run lên, mỹ mắt tiêu nhịu xuống. Một cổ vô cùng mánh liệt buồn ngủ xuống tới, thân thể lắc lư hai cái, liền muốn mới ngã xuống đất. Mà viên bắc bên này thì càng ngông, hắn dùng ra kỹ năng sau liền phát hiện có cái gì không đúng. Thân thể của mình giống như là trong nháy mắt bị móc giống hơn phân nửa tựa như, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trong nháy mắt nhìn một cái gen giá trị, 3 phương một phương, lại chỉ còn lại tam phương rồi. Lần này thôi miên, lại ước chừng tiêu hao hắn 20 phương gen giá trị. Nhưng mà sau một khắc. Nhan hỏa hỏa quanh thân bỗng buộc phát ra một loại nóng bỏng khí tức, cặp mắt chợt mở ra, trừng mắt về phía Viên Bắc, trong mắt nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chính là người giác tỉnh kỹ năng. Sắc mặt của Viên Bắc trắng nhợt nhốn vai một cái, ừm, nữ nhân này không bình thường a, tiêu hao hắn nhiều như vậy gen giá trị, lại cũng bất quá là để cho nàng thất thần hai thời gian 3 giây, lấy được kỹ năng này lúc quên hết tất cả, một chút liền biến mất không chút tạp chất. Bất quá hắn cũng tâm rộng, dù sao chỉ là thanh đồng cấp kỹ năng. Chờ hắn thăng cấp sau đó, tình huống nhất định sẽ có thay đổi. Nhan hỏa hỏa nhìn về phía ánh mắt của viên bắc đảo mắt thì trở nên, tia sáng kỳ dị phong khoáng, giống như là đang nhìn một cái bảo bối một dạng ánh mắt thỉnh thoảng còn trên người trương hình nhi dừng lại dừng lại. Này! Tốt kỹ năng A! Trước nói lúc, nàng thực ra đối viên bắc lời muốn nói ngạnh khống cũng không thèm để ý. Dù sao coi như là thiên tài, nàng bái kiến thiên tài cũng không ít. Vừa mới rất tỉnh, có thể ảnh hưởng đến một ít người bình thường cũng đã là rất đáng gầm chuyện. Mà lần này đối thủ có thể không phải là cái gì người bình thường. Lần này mặc dù nói nàng không có phòng bị, nhưng là nàng thực lực cũng không phải là cái gì cá mặn, có thể ảnh hưởng đến nàng 2 thời gian 3 giây, cũng đã khá là ghê gấm rồi. Trong chiến đấu, 2 thời gian 3 giây đã đủ rồi giải quyết rất nhiều vấn đề rồi. Ngáp biến dạng kỹ năng. Đứng ở một bên trương huynh nhi nhưng là đột nhiên như mày, hình như là nghĩ tới điều gì hỏi. Đúng a? Nhan hỏa hỏa cũng là gật đầu liên tục, là giấc ngủ loại kỹ năng ư. Kỹ năng hình phụ trợ dị năng giả. Ánh mắt của trương huynh nhi khẽ nhúc nhích, ngược lại là thưa thớt. Quả thật thưa thớt. Nhan hỏa hỏa than thở gật đầu một cái, nói cho đúng, giác tỉnh kỹ năng vốn là ít ỏi. Hơn nữa còn là một không biết gen kỹ năng. Thôi miên kỹ năng ngoại trừ thích ngủ thú gen hạch năng đủ hấp thu được bên ngoài, đến bây giờ cũng còn chưa phát hiện quá dị trùng. Vận khí thật tốt. Trương huynh nhi gật đầu một cái, nhìn vừa mới đối nhan hỏa hỏa sử dụng hiệu quả đến xem, kỹ năng này hiệu quả ít nhất ở bạch ngân phẩm cấp đoạn. Có thể giác tỉnh đến Bạch Ngân cấp kỹ năng, cũng đã là vận khí tương đối tốt rồi, huống chi hay lại là khống chế loại Bạch Ngân cấp kỹ năng. Nghĩ tới đây, Trương Huynh Nhi nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc cũng có chút không giống. Người này, vận khí tốt như vậy sao? Viên Bắc yên lặng không nói gì nhìn hai người nói chuyện với nhau. Các ngươi nói gì đó thì là thế sao? Ta ngược lại cái gì cũng không biết. Vậy cứ quyết định như vậy. Trương Huynh Nhi ném gạch định bản nói, vừa nói đưa tay ra, Trương Huynh Nhi Ba đạo giải mã gen ADN cường công thích khách, hoan nên người gia nhập ta đội ngũ. Một cái mang theo khống chế kỹ năng phụ trợ ở trong đoàn đội tác dụng, so với hai cái thuẫn chiến tác dụng muốn lớn hơn nhiều, nhất là ở nàng trong đội ngũ. Viên Bắc. Viên Bắc cũng là liền đội vàng đưa ra tay trái. Trương Hinh Nhi tay thon dài trắng nõn, nắm ở trong tay còn mềm lũn, hai người cũng chỉ là vừa chạm vào cùng phân. Nhan Hỏa Hỏa, ba đạo giải mã gen ADN hỏa hệ pháp sư, hoan nên. Nhan hỏa hỏa lúc này cũng khó nghiêm chỉnh một chút, đưa tay ra cùng viên Bắc cầm. Viên Bắc ngược lại là kinh ngạc một chút. Chuyện này, ba đạo giải mã gen ADN như vậy không bao nhiêu tiền sao. Trình nửa ngày, ta là yếu nhất. Bất quá nhìn một cái đứng tại đối diện chương bằng. Chương bằng chính cao hương lắm, có thể cùng bằng hữu của mình đồng thời họp thành đội, áp lực đã nhỏ đi nhiều. Nhất là, viên Bắc vẫn còn so sánh hắn yếu. Trong đội ngũ nếu như đều là mạnh hơn chính mình nhân. Hắn áp lực cũng thật lớn. Thấy viên bác nhìn lại, liền vội vàng thử rồi trách móc. Viên bác thở phào nhẹ nhõm, Cũng còn khá, còn có một so với ta còn yếu. Bất quá suy nghĩ một chút, viên bác hay lại là mở miệng hỏi cái kia. Trận đấu đội ngũ, đều là giống như các ngươi thực lực như vậy sao? Mặc dù hắn đối với chính mình kỹ năng có tự tin, nhưng là nếu như đều là mở ra ba đạo giải mã gen ADN tuyển thủ lời nói, sợ rằng càng đại khả năng tính là từng bước duy gian. Ha ha ha. Nhan hỏa hỏa cười vỗ một cái viên bắc bả vai, yên tâm yên tâm, hai người chúng ta là thiên tài, với những thứ kia yếu kê là không giống nhau. Giống như bọn họ những người đó, có đến bây giờ cũng còn chưa mở mở giải mã gen ADN đây. Ha ha ha ha ha, vậy cũng là nhiều chút đống cạn bã. Viên bắc ba, chưng bằng ba, tiểu lão đệ, xảy ra chuyện gì? Thật tốt để hỏi cho lời nói, ngươi thế nào mắng chửi người đây? Viên bắc là cảm nhận được đến từ nhan hỏa hỏa thật sâu ác ý. Hay lại là Trương Hình Nhi ngắt lời nói, ngươi khống chế kỹ năng, thời gian cuộn đó cần phải bao lâu? Viên bác trả lời, 5 phút. ngươi dài như vậy. Ở một bên nhan hỏa hỏa lại vừa là trừng lớn con mắt nói. Khu. Là rất dài là rất dài. Viên bác có chút lung tung nói. 5 phút. Trương Hình Nhi nhíu mày một cái, thời gian là rất lâu, bất quá ảnh hưởng không lớn, dù sao cũng là chọn tính khống chế kỹ năng. Im lặng một chút, nàng lại mở miệng hỏi bây giờ ngươi ghen giá trị là bao nhiêu? Có thể trước thời hạn giấc tỉnh lời nói cũng sẽ không thấp chứ. Ngậy. Không tới 100. Viên bác có chút tuyển chuyển nói. Không tới 100 là bao nhiêu? Trương Huynh Nhi đôi mắt đẹp hơi chăm chú, hiếu kỳ nói. "Đừng hỏi, hỏi chính là không tới 80." Viên bác dừng một chút lại nói, "Hỏi lại chính là không tới 50." Trương Huynh Nhi có chút giật nhẹ khoe miệng, ánh mắt của nàng cổ quái nhìn Viên bác. Có chút không lời nào để nói. Người nọ là thế nào rất tỉnh. Ha ha ha ha ha ha. Bên kia nhan hỏa hỏa lại bắt đầu khoa trương cười to, thấp như vậy. Liền trung bình trình độ cũng không có, ngươi là thế nào giác tình à. Ánh mắt của viên bác thâm trầm. Cười. Ngươi liền cẩn thận cười. Lão tử này khống chế kỹ năng còn có thể thăng cấp, chờ ta thăng cấp, liền đem các ngươi tất cả đều ngủ. Cũng không biết này nữ lưu manh tiểu điểm là thế nào tạo thành, liền chuyện này, lại cười nửa ngày. Nhìn nàng liền thắt lưng cũng không thẳng lên được dáng vẻ, viên bác thật sợ nàng một chút cười đi qua hay lại là Trương Huynh Nhi lại suy tư một chút. Kể từ bây giờ đến bắt đầu tranh tài, còn có hơn 2 tháng thời gian, sau này cùng tiểu bằng đồng thời trở về, ngươi gen giá trị quá thấp, phải nhất định làm đặc hấn. Ừ, tốt. Viên bác gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì có chút kích động. Hôm nay một chút tăng tứ phương gen giá trị, hắn là như vậy cảm nhận được một vài chỗ tốt, cái gọi là một ngày vì. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Từ hắn trọng sinh tới, cũng bất quá là 2 ngày nhiều thời gian. Hắn hiểu biết đến cũng bất quá là một ít thông thường thôi. Tu hành chuyện này càng nhiều là dựa vào tự mình tìm tòi, này nhất định thì không được. Có người khác trợ giúp, mới có thể đi xa hơn. Trong tới một lần, hắn làm việc có chính mình kế hoạch, cũng có thể dự vững đem hoàn thành, đây là viên bắc phẩm chất. Càng là hiểu rõ cái thế giới này, viên bắc càng minh bạch dị năng giả siêu nhiên. Hắn phải trở thành dị năng giả. Liên vẹn vẹn là một cái chỉ mở ra một đạo giải mã gen ADN dị năng giả. Là có thể bảo đảm gia đình đầy đủ sung túc rồi. Yên tâm yên tâm. Nhan hỏa hỏa lúc này mới là tỉnh lại. Cười hì hì vỗ một cái viên bắc bả vai. Coi như là thực lực của ngươi thiếu chút nữa cũng không liên quan. Tỷ bảo kê ngươi. Viên bắc. Trưng 15, cái này còn có thể ngủ. Ta không tin. Trưng 15, cái này còn có thể ngủ. Ta không tin. Ban đêm. Viên bắc đã trở lại trong nhà mình. Đón xe trở lại. Nhìn mình ngoại chặt tiền lẻ bên trong nhiều hơn 50 ngàn nguyên. Ít nhiều có nhiều chút không chân thực cảm giác. Tiền này dĩ nhiên là trương phụ cho. Từ cái này cho chuyện ngày sau không lâu, mấy người lại thương thảo một chút còn kém vị cuối cùng đội viên chọn ai cùng với viên bắc hai người đặc vấn vấn đề. Thời gian liền đã đến 11 giờ khoảng đó, cuối cùng là vì trương bằng giúp ngủ rồi. Nói thật, Tây Bộ hệ liệt tái sự quấy dày một cái, đến cuối cùng viên bắc cũng thiếu chút nữa đã quên rồi hôm nay tới rốt cuộc là làm gì tới. Giúp ngủ chuyện này, so với viên bắc tưởng tượng phức tạp hơn cũng không phải nói trực tiếp với cái kỹ năng liền xong chuyện, mà là yêu cầu đã mở ra giải mã gen ADN dị năng giả, lợi dụng nguyên lực lực lượng, trợ giúp trương bằng mở ra tế bào, cái này hắn cũng không biết. Là trương phụ thao tác. trương phụ cũng là dị năng giả, mở ra lưỡng đạo, nghề nghiệp chiến sĩ. Viên bác nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, bây giờ hắn dù sao chỉ là người bình thường mà thôi, cuối cùng liền quăng cái kỹ năng. Một con ngựa thì một con ngựa. trương phụ lời nói nói như vậy đến chính là phải cho Viên Bắc đưa tiền. Viên Bắc chính mình cảm thấy không đến giúp giúp cái gì, nơi nào có ý muốn, có thể cuối cùng vẫn là không cưỡng được Trương Phụ, chỉ thu một phần tư. người có tiền làm việc quả thật thể diện. Viên Bắc cũng không khỏi không như vậy than thở. Trương Phụ mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng tương tự cũng không cưỡng được Viên Bắc. Không trong lòng quá vốn là rất có hảo cảm, nhưng bây giờ là càng thân cận. con trai bên người đột nhiên nhiều hơn một cái trước thời hạn giác tỉnh thiên tài, hắn dĩ nhiên cũng điều tra là qua. Dĩ nhiên là biết Viên Bắc gia thế, cái cách gia đình bậc chung còn có chút khoảng cách gia đình. Đúng là như vậy, hắn mới đối Viên Bắc có nhiều thân cận. Húng chi Viên Bắc đã gia nhập chính mình nữ nhi tiểu đội, mặc dù chỉ là tạm thời tiểu đội, nhưng ai biết được. Cái thế giới này nghề hạn chế, mỗi một nghề có dài có ngắn, quyết định năm cái tạo thành tiểu đội dị năng giả mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Năm người này cũng tất nhiên sẽ là tâm đầu ý hợp, hoàn toàn tín nhiệm cái loại này. Cuối cùng coi như là đời đời giao hảo cũng không có chút nào kỳ quái. Cũng chính là vì vậy, nhan hỏa hỏa mới có thể nên ngang ở trương hình nhi ra ngủ, hai người vốn là đồng đội. Yên tâm chung nghĩ bậy, viên bắc mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, viên bắc chủng tộc, nhân tộc. Gen, 41 phương, 050. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 67 năm nghìn. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống. Có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Ừ. Viên bác sững sờ, kỹ năng kinh nghiệm thế nào một chút tăng nhiều như vậy. Hắn còn nhớ tan học lúc kinh nghiệm điểm vẫn còn ở 16 điểm tới đến. Một đêm cũng bất quá lại dùng 2 lần. Điểm kinh nghiệm E-X dĩ nhiên cũng làm tăng trưởng 51 điểm. Đầu chuyển một cái. Hắn liền nghĩ đến một vị mở ra ba đạo giải mã gen ADN tóc đỏ lỏ ly. Này. Chẳng lẽ thực lực bất đồng, cho điểm kinh nghiệm E-X cũng bất đồng sao? Một lần 50 chút kinh nghiệm kia khởi không phải nói chỉ cần ngủ để cho nhan hỏa hỏa trúng chiêu một trăm lần là hắn có thể thăng cấp sao viên bắc tựa hồ là một chút liền thấy một cái thăng cấp đại đạo cái này so với lên hắn ngày ngày từng điểm từng điểm thăng cấp ước chừng phải mau hơn a bất quá muốn nghĩ cũng biết nhân gia vô duyên vô cớ tại sao phải nhường viên bắc thôi miên một trăm lần đây có chút phòng bị sợ rằng chúng chiêu trong nháy mắt sẽ kiếm thời tỉnh lại đến thời điểm kỹ năng có tính là thành công hay không còn chưa nhất định đây và lại nói Đối phó loại thực lực này vượt qua hắn quá nhiều tuyển thủ, tiêu hao gen giá trị cũng là một cự con số lớn. Lấy bây giờ hắn 41 phương trình độ mà nói, sợ rằng đa dụng nhất bên trên 3 lần thì không được. Hắn là đi đặc hấn, kết quả quăng 3 lần kỹ năng liền khô, vậy còn đặc hấn cái giám. Nghĩ tới đây, viên bắc cũng liền tạm thời tuyệt cái này tâm tư, bất quá nhan hỏa hỏa nhân cũng không tệ lắm, chuyện này nói không chừng thương lượng một chút còn có chút chuyển cơ. Nghĩ tới đây, viên bắc cũng sẽ không lại kéo dài, đáp kín mện. Trực tiếp đối tự sử dụng rồi chìm vào giấc ngủ, liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp trầm đã ngủ say bốn. Sáng sớm ngày thứ hai, 5 giờ rơi lúc, viên bác lại rời giường, Tinh thần phấn chấn, kia tứ phương gen giá trị cũng ít nhiều gì đưa đến một ít tích cực tác dụng, trong thân thể lực lượng tựa hồ đều tăng lên một ít. Thức dậy chuyện thứ nhất, mở ra hệ thống. Đánh dấu. Thân thiết cơ giới âm truyền tới. Đinh. Đánh dấu thành công. Rút số một. Ngày thứ ba. Bây giờ viên bắc chỉ hối hận, ban đầu tại sao phải đem liên tục đánh dấu khen thưởng thiết lập ở 7 ngày bên trên. Bất quá suy nghĩ một chút 7 ngày sau đó khen thưởng, trong lòng viên bắc vẫn còn có chút tiểu kích động. Đến thời điểm nếu như vận khí tốt lời nói, nói không chừng thực lực có thể thoáng cái để thăng lên không ít. Mà nói một câu đến vận khí, thì không khỏi không nhắc. Liên như vậy, trực tiếp nở hoa đi. Sau khi xuống giường chuyện thứ hai, thông thường thao tác. Trước quy quy củ củ bái bái còn đang ngủ hầu thần viên tiểu bản sau đó viên bắc lại chạy đến trong phòng rửa tay, dùng xà bông giặt sạch ba lần tay, rửa tay cũng trắng bệnh phát mặt nhăn sau đó, mới là lại đi tới tiểu mập mạp trước giường, đưa tay nhẹ nhàng thả vào viên tiểu bàn trên đầu, suy nghĩ chủ quan đến có một cổ vận khí từ từ phụ đến trên người mình, trong lòng viên bắc hô nhỏ một tiếng, rút số, vô số đồ vật cưỡi ngựa ngắm hoa tựa như từ trước mắt vạch qua, cuối cùng dần dần dừng lại, đinh, kinh nghiệm 10. dừng lại một chút, chúc mừng ký chủ kích động kinh nghiệm bạo kích. Bạo kích thứ 3. Điểm kinh nghiệm EXP từ 30. Viên Bắc lúc này mới sắc mặt cổ quái thu hồi tay mình. Vê đút hoặc Vê đút. Lần này một chút lại bạo kích rồi gấp ba. Nhìn vẫn còn ở ngủ say xưa viên tiểu bản, muốn không phải nhìn này tiểu mập mạp là đệ đệ mình, Viên Bắc cũng muốn báo cảnh sát. Người này hắc. Thu thập thu thập tâm tình, Viên Bắc tiếp lấy đi ra ngoài tập thể dục sáng sớm. Hôm nay chạy tốc độ nhanh hơn, chạy trốn trình cũng càng xa. Nhưng là hoa mất thì giờ nhưng là cùng trước kia tranh lệch không bao nhiêu, chỉ tiếp điểm kinh nghiệm e ít tờ như cũ chỉ tăng lên một điểm. Cũng còn khá đã hẹn xong chi hậu tiến hành đặc huấn nếu không y theo cứ như vậy tốc độ, muốn ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đi đến trung bình giá trị cũng rất khó. Sau khi ăn cơm xong, viên bác liền hướng trường học chạy tới, mới vừa vào phòng học, cửa hàng thứ nhất vị trí. Một vị vai diễn tinh chính đang vùi đầu khổ ngủ. Viên bác ba. Xảy ra chuyện gì? Ta kỹ năng còn không có sử đâu rồi, ngươi làm sao lại ngã xuống? Tiến lên vũ một cái, lương trí giai bả vai. Đối cái này chính mình ngự dụng kinh nghiệm bao. Viên Bắc còn là phi thường quan tâm, hắn vẻ mặt lo lắng đối tỉnh lại lương trí giai hỏi. Ban trưởng, ngày hôm qua lại thức đêm rồi hả? Như ngươi vậy thân thể gánh không được a? Ai nha, không việc gì không việc gì. Lương trí giai thời khắc không quên vai diễn tinh bản sắc, ngày hôm qua lại thức đêm chơi game tới, không nhịn được, trò chơi quá chơi thật khá. Trên thực tế. Ngày hôm qua một chút ngủ một ngày, lương trí dai buổi tối làm thế nào cũng không ngủ được đến, cuối cùng lại thức đêm học một đêm. Nhưng loại sự tình này làm sao có thể nói cho người khác biết? Chính mình lặng lẽ cố gắng, để cho người khác buông lòng, cuối cùng chính mình dễ dàng thi đậu số một, đây mới là chính đạo mà. Hơn nữa, hắn hôm nay lén lén có ước chừng 5 bình hắc như. Này thức uống coi như là đối một ít dị năng giả đều có nhất định nhất thần tác dụng, càng không cần phải nói là người bình thường. Cái này còn có thể ngủ. Ta không tin. Viên bác thở dài một cái. Nhìn một chút. Vẫn là không có trực tiếp một cái kỹ năng vẫy trên mặt hắn. Ít chơi điểm trò chơi đi. Vỗ một cái lương trí dai bả vai, hắn mới là lui về phía sau đi tới. Hôm nay hắn thực ra cũng không chuẩn bị đối lương trí dai sử dụng kỹ năng, đối học cặn bã sử dụng, là bởi vì học cặn bã vốn cũng không học tập, cùng với để cho bọn họ giờ học chơi đùa điện thoại di động, không bằng ngủ một giấc thật ngon. Ngủ nhiều ngủ nói không chừng còn có thể trưởng vóc dáng đây ngươi nói có phải hay không là. Viên Bắc cũng là vì bọn họ cân nhắc chứ sao. Có thể học bá dù sao không giống nhau, nếu như thật bởi vì hắn, cuối cùng lương chi giai cùng mình mục tiêu lớn học lỡ mất gì may, viên Bắc trong lòng cũng sẽ hay nấy. Nhưng vấn đề là, có vài người liền thì nguyện ý tìm đường chết, ai đây chịu nổi. Trưng 16, hoàn toàn xứng đáng. Trưng 16, hoàn toàn xứng đáng. Ngồi vào châu ngồi, trưng bằng cũng đã đến trình ôm thư gặm đây, nhìn cái kia chăm chỉ bộ dáng, viên bác cảm thấy có thể là Trương Huynh Nhi ngày hôm qua một hồi đánh mở ra khiếu rồi. Bất quá trải qua ngày hôm qua một đêm, hai người quan hệ giống như là càng gần một ít không nói được, vốn là quan hệ chính là cứ tốt, bây giờ sống chung thật giống như thoải mái hơn đi một tí. Tới, Trương Bằng đem thư để qua một bên, kéo ra băng ngồi nói. Ừ, ngươi thế nào ngày ngày tới sớm như vậy? Viên bác sau khi ngồi xuống, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn mỗi ngày coi như là tới sớm, nhưng vẫn là không ngăn được Trương Bằng tới sớm hơn A. Ta đều là mỗi sáng sớm 5 giờ thức dậy chạy bộ tới. Trương Bằng nhàn nhạt nói. Lợi hại. Chuyện này viên bắc còn thật không biết, không nhịn được đưa ra ngón tay cái tán dương. Trương Bằng ra cách đây là có một khoảng cách, có thể kiên trì thời gian 3 năm, cũng không hổ là gen giá trị đứng đầu trong danh sách. ngươi đừng hiểu lầm. Trương Bằng nhìn lại, ta chính là vì giảm bớt mỗi ngày cho đón xe tiền, lên mạng dùng. Nói lời này lúc. Trương bằng trên mặt lộ ra một ít nghèo khó quan mang, đón ngoài cửa sổ trong mắt lộ ra một kia nhàn nhạt phiền muộn, phảng phất là hồi tưởng lại chính mình kia vô số không có tiền lên mạng ngày đêm. Viên Bắc, nghiện đêm thiếu niên quả thật khó lường, vì lên mạng cảm giác bọn họ chuyện gì cũng có thể làm đi ra, lại tùy tiện cho chuyện một hồi, trung vào học liền vang lên rồi. Hai người ăn ý mỗi người cầm sách lên lặng lẽ nhìn, dĩ nhiên, Viên Bắc thời khắc không quên ban đầu tâm, tiện tay cho hàng trước học cặn bã quăng cái chìm vào giấc ngủ. Kỹ năng kinh nghiệm 1. Tiết khóa thứ nhất vẫn là Dương Hồng Ai. Bất quá viên bắc cùng Trương Bằng cũng không để ý đến, yên lặng nhìn mình thư. Trương Bằng cũng thỉnh thoảng hỏi một ít hắn sẽ không kiến thức điểm, viên bắc cũng đều rất kiên nhẫn giúp hắn giải đáp. Hôm nay điểm kinh nghiệm E-X ở trường 30 điểm. Đủ viên bắc tiêu hao rất lâu rồi. Dựa theo mỗi thiên nhất môn chương trình học độ, lại có một tuần lễ thời gian, lớp văn hóa kiến thức là có thể toàn bộ học xong. Viên bắc buông xuống vật lý thư, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chờ đến thời điểm là hắn có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở gen giá trị tăng lên lên. Một tuần lễ thời gian, đem toàn bộ trung học đệ nhị cấp kiến thức học xong, hay lại là tương đương tinh thông cái loại này. Loại sự tình này viên bác nguyên lai like là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ sự tình liền phát sinh ở trên người hắn, cũng không cho phép hắn không tin. Chỉ có thể nói một câu, bật học thật sự sẵn khoái. Học tập xong rồi vật lý, viên bác hôm nay cũng sẽ không chuẩn bị lại kinh nghiệm sử dụng đăng giá. Nhìn một chút hệ thống. Kinh nghiệm, 25 điểm. Hôm nay học tập chỉ dùng hết 5 điểm E, còn có 25 điểm E. Đây cũng là viên bắc mấy ngày nay tới nay, điểm kinh nghiệm EET nhiều nhất một lần. Lưu đến tôi dùng đi. Điểm kinh nghiệm EET tác dụng, viên bắc thật sự hiểu là năng lực học tập bên trên to lớn thêm được, tương đương với cưỡng ép cho ngươi học tập đổ vật thêm kinh nghiệm. Phi thường cường thế. Nhưng tựa hồ cũng cũng chỉ có đang học bên trên có thể đưa đến tác dụng, viên bắc hai ngày này chạy bộ thời điểm. Cũng là hết sức chăm chú, nhưng điểm kinh nghiệm E-Eater nhưng là không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Viên bắc cũng là đang từ từ lục lọi điểm kinh nghiệm E-Eater tác dụng, cái này vốn là trong hệ thống tối có cũng được không có cũng được đồ vật. Đến trên thực tế, đối viên bác trợ giúp nhưng thật ra là lớn nhất. Dù sao, kỹ năng loại vật này, viên bắc không hoài nghi chút nào nếu là không có viên tiểu bản, hắn đời này có thể rút được một lần cũng coi như là tổ tiên đốt hư rồi. Tối hôm nay đặc huấn còn không biết muốn làm gì. Lưu lại một ít điểm kinh nghiệm e ít tờ tóm lại là tốt. Tiết khóa thứ nhất rất nhanh thì kết thúc. Ấn. Viên bác chung quanh có thể ngủ đào trên căn bản cũng đều ngủ ngã, với hôn mê bất tỉnh tự như. Không quên ban đầu tâm. Không quên ban đầu tâm. Giữa bạn học chung lớp quan ái lẫn nhau không phải hẳn sao. Bất quá, sau khi tan lớp phòng học lại là có chút áp suất thấp, một bang bọn học sinh vây chung chỗ sầu mi khổ kiểm nói gì. Ai, lại phải thi. Ai đây chịu nổi hả? Ba ngày một ít thi năm ngày một đại thi, viên bác tùy tiện lắng nghe, liền hiểu đại khái. thật giống như là muốn cuộc thi. bất quá nghĩ đến cũng đúng phi thường bình thường. lớp 12 học kỳ cuối cùng vừa mới tiêu trường, mặc dù nghỉ đông chỉ để vào 15 ngày, nhưng là trường học như cũ phi thường thân thiết chuẩn bị bài thi, muốn khai triển một lần hiểu rõ thi. đương nhiên, lớp mười thời gian phi thường quý báu, tự nhiên không thể nào đơn độc chống ra một ngày để cho bọn học sinh thi. cuộc thi lần này cũng là lấy lớp học làm đơn vị. ai? lúc này một bên khác lại truyền đến một cái phô trương tiếng kêu ngày mai muốn sở đại thi viên bắc không cần ngẩng đầu cũng biết nói lời này ngoại trừ lương trí giai vị này vai diễn tinh bên ngoài còn có thể là ai bất quá tựa hồ là bởi vì học cặn bã môn đều tại viên bắc quan ái bên dưới ngủ thật say rồi lương trí giai không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác vây ở mấy cái thành tích một loại học sinh bên cạnh biết a một vị không gọi nổi tên đồng học trả lời Chủ nhiệm lớp không phải mới vừa sau khi vào học nói sao? Ai? Lương Chí dài thở dài, vừa mới sau khi vào học không có nghe, ngẩn người đây. Học vừa học không vào đi, ta đều muốn trực tiếp ngủ liền như vậy. Ừ. Viên bác tỏa sáng hai mắt. Ngươi còn loại nghĩ gì này? Có thể để cho ngủ tất cả đều ngủ tiếp đi, hắn còn đang giàu đi đâu lại tìm điểm em đây? Vốn là không nghĩ lại xuống tay với ngươi nữa à? A. Trước nói chuyện đồng học lạnh lùng cười ra tiếng. Lão tử tin ngươi ta thật. Lương Chí Gai liền vội vàng lên tiếng: Ta ngày hôm qua đi ngủ một ngày, chơi một đêm trò chơi, học tập có ý gì? Muốn không phải ngồi hàng thứ nhất, ta hiện tại còn chuẩn bị ngủ tiếp một ngày đây. Tại lần này biểu diễn chung, Lương Chí Gai ra vẻ thông thạo, sắp xếp sự thật nói phải trái. Lấy trò chơi chơi thật vui vì góc độ lên đường, đầy đủ nói rõ học tập vô dụng luận, cũng cho thấy hắn hết ăn lại nằm, bất học vô thuật học cặn bã bản sắc, đạt được mọi người tại đây nhất trí công nhận. Liên học tập cùng trò chơi trời sinh mâu thuẫn, lương trí dai còn nhắc đến, học tập cho giỏi là không có khả năng học tập cho giỏi, chỉ có thể trong khi thi làm ăn gian duy trì hình tượng, trong trò chơi đều là đại lão, trò chơi chơi đùa lại thích, 666 còn gọi thật tốt nghe, hắn siêu thích chơi game. Các bạn học không khỏi triển khai kịch liệt thảo luận, tiến một bước xác lập học tập cùng ngủ, không thể kiêm, là lấy ngủ mà khí học tập hạch tâm tư nghĩ. Ở dễ nghe chung vào học trong tiếng, lương trí dai biểu diễn kết thúc mỹ mãn lần này biểu diễn tiến một bước vững chắc, kiên cô hắn cả lớp đệ nhất vai diễn tinh địa vị. ở tiết thứ hai tiết học vật lý bên trên, đối mặt đến địa trung hải lão sư nhăn quang, lương trí giai ngã đầu đi nằm ngủ, đưa tới vô số khen ánh mắt, bọn họ đều nói, lương trí giai nói được là làm được, là hoàn toàn xứng đáng người đàng hoàng. địa trung hải lão sư đánh thức lương trí giai, cũng thân thiết hướng đem biểu đạt chính mình nhân cần tỉnh, hắn biểu thị, hy vọng lương trí giai có thể lên tinh thần, thật tốt đối mặt lớp, không muốn hoang phí thanh xuân. Lương Chí Drai lúc này biểu thị hầy nấy, cũng bảo đảm tuyệt sẽ không ngủ lại. Sau 5 phút, Lương Chí Drai đồng học như cũ đón địa trung hải lão sư đặt câu hỏi ánh mắt, trực tiếp ngủ đảo ở trên bàn. Những người khác không khỏi sợ hãi than, là chúng ta trách lầm Lương Chí Drai rồi. Địa trung hải lão sư nhỏ hơn lần nữa đem Lương Chí Drai đánh thức, cũng lần nữa biểu thị, hy vọng Lương Chí Drai có thể đứng đứng lên nghe giảng. Lương Chí Drai mặt đầy mồ hỏng, biết lắng nghe, cũng uống hắc nưu thức uống, hắn biểu thị, chính mình đem phấn chấn tinh thần nên đón đến từ buồn ngủ khiêu chiến. Lại sau 5 phút, Lương Chí Giai trực tiếp ngủ ngã xuống đất, cũng đụng ngã lăn vừa vặn đi ngang qua bên cạnh hắn Địa Trung Hải lão sư. Vui mừng tiếng như lôi chi trùng, Địa Trung Hải lão sư không thể nhịn được nữa, cũng có lý do cho là Lương Chí Giai đồng học được sủng ái mà kiêu, mắt không giáo kỷ, là lấy hắn biểu thị. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Chương 17, 10 năm uống băng, không quên ban đầu tâm. Chương 17, 10 năm uống băng, không quên ban đầu tâm. Đứng ở phòng học ngoại lương chi dai vẻ mặt một bước. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Hắn cảm giác mình rất ủy khuất ta, làm sao lại có thể ngủ đây? Mà trong phòng học, địa trung hải lão sư cũng là tức không nhẹ, vớt vớt vừa mới bị đụng ngã lăn lúc sốc xếp tóc, đưa chúng nó bao trùm đến hẳn bao trùm địa phương, mới là thu liễu thu tâm tình. Hắn dễ dàng sao hắn? Các ngươi có vài người, chính là mắt không chứng kỷ, trường học, đó là học tập địa phương không phải cho các ngươi tới lấy lòng mọi người. Nói lại nhải phê bình một hồi lâu, nhìn một cái phía dưới, mũi thiếu chút nữa không khí vai. Thế nào phía sau hai hàng đều ngủ ngã? Nay thả vào trước hắn cũng sẽ không quản, lập tức phải thi vào trường cao đẳng, nguyện ý học đi học, không muốn học là xong. Lại không phải cho hắn học đâu rồi, nhưng hôm nay không giống nhau à, chính mình phát như vậy đại biêu, kết quả nên ngủ hay là ngủ, này không phải đánh hắn mặt sao. Cũng đứng lên cho ta. Một trận kêu la sau đó, Hàng sau học cặn bã đều dậy. Lẫn nhau mắt đối mắt, trên mặt còn đều mang một ít ngộng bức vẻ. Người cũng ngủ tiếp đi. Trùng hợp như vậy à. Lại qua tốt mấy phút, lớp mới là khôi phục bình thường. Đều là lao giáo sư rồi, cũng đều biết cái gì nhẹ cái gì nặng, tức giận thuộc về tức giận, giờ học nên nói vẫn là phải nói. Một mực bất động thanh sắc, yên lặng đọc sách viên Bắc lúc này mới là ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn một cái đứng ở cửa hoài nghi nhân sinh lương trí dai. Mang trên mặt một ít vẻ tiếc nuối. Người nói một chút người cần gì chứ? Suy nghĩ một chút, rốt cuộc là không có nhận đến đối lương trí dài sử dụng kỹ năng, vạn nhất đem cửa sổ đập bể sẽ không tốt, coi như không đập phải cửa sổ, kẽ được đầu cũng không tiện mà. Nếu như một chút xin nghỉ không tới, vậy hắn đến đâu tìm tốt như vậy quét kinh nghiệm túi sách đâu? Dù sao nhân ra đều là chỉ có thể quét một chút, người này nhưng là có thể tới hồi quét ta. ngẩng đầu nhìn bên người đã đều ngủ đứng lên học cặn bã môn, ánh mắt của viên Bắc thâm thúy. Các bạn học, lớp thứ hai liền bị đánh thức, nhất định ngủ không được ngon giấc chứ. Không liên quan, giữa bạn học trung lớp, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, làm vì bạn học, các người giấc ngủ chất lượng liền giao cho ta tới thủ hộ. Ánh mắt của hắn rất nhanh phong tỏa nghiêng thượng rắc một vị đồng học. Đến đến, xem chúng ta phát hiện cái gì. Này là một vị giờ học không cố gắng ngủ, đang ở chơi đùa điện thoại di động học cặn bã, nhìn hắn cười lái nhiều tâm nhẽ. Để cho chúng ta lặng lẽ đến gần sau lưng của hắn, sau đó chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động đùng một tiếng vang nhỏ vị kia học cặn bã trên tay điện thoại di động trực tiếp đánh rơi trên bàn đầu cũng nhẹ khẽ đụng phải rồi trên bàn cặp mắt nhắm thật chặt tựa hồ là ngủ tiếp đi hồi lâu thanh âm không tính lớn nhưng là ở an tĩnh phòng học làm nổi bật hạ, hay lại là đưa tới không ít người nhìn chăm chú địa trung hải giáo sư nhìn một cái khẽ lắc đầu một cái có chút không thể làm gì cũng liền không nói gì nữa cúi đầu tiếp lấy bắt đầu hắn giảng bài sau năm phút Đùng. Lại sau 5 phút. Đùng. Lần nữa sau 5 phút. Đùng. Không lâu lắm gian, bên dưới lại ngủ ngã một mảnh. Trương Bằng ngẩng đầu một cái, ánh mắt qué dị nhìn Viên Bắc liếc mắt. Bất động thanh sắc nhìn tiếp thư, chỉ là yên lặng đối Viên Bắc đưa ra một ngón tay cái. Gia Châu, Gia Châu. Hắn chỉ coi là Viên Bắc ở đúc luyện chính mình kỹ năng độ thuần thục. Đây cũng là mỗi một dị năng giả đường phải đi qua, dù sao liền cho đến bây giờ Nhân loại nhiều nhất cũng chỉ có thể mở ra 9 đạo giải mã gen ADN đem đại biểu đến, cũng chỉ là 9 loại kỹ năng mà thôi. Sơ kỳ lúc hấp thu gen hoạch, cấp bậc phần lớn không cao, cho nên phải muốn trở nên mạnh hơn, ngoại trừ tốt hơn kỹ năng, thiên phú phối hợp, liền muốn đào ra kỹ năng tối đại năng lực. Có một ít người mạnh, thậm chí có thể đem thanh đồng cấp kỹ năng phát huy ra hoàng kim cấp hiệu quả. Viên Bắc khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Mười năm uống băng, không quên ban đầu tâm. Trương bằng hắn liếc mắt một cái viên bắc người này biểu đạt lung tung viên bắc cúi đầu nhìn tiếp thư thuận tiện chờ đợi kỹ năng nguội xuống đổi mới ta cũng là vì bọn họ thật sao ngươi xem giờ học chơi đùa điện thoại di động lời nói thương con mắt không nói còn phải thời khắc để phòng lao sư lột kích nếu là không chơi đùa điện thoại di động nói chuyện với người khác kia nhiều tổn thương cuống họng a chờ sau này con mắt cũng không tiện khiến cho cuống họng cũng không tiện khiến cho có bọn họ hối hận thời điểm cho nên chứ sao Ngủ mới là lựa chọn tốt nhất. Ấn. Không sai. Nay một tiết giờ học đi qua rất nhanh. Giảng bài gian. Lương trí giai đồng học không ra ngoài dự liệu bị gọi tới trong phòng làm việc nói chuyện, mặc dù không biết hiệu quả, nhưng nhìn hắn lúc trở về mặt mỉm cười bộ dáng, cũng biết sẽ không có chuyện gì. Mới vừa trở lại một cái, hắn tiểu vội vàng chạy đến chỗ ngồi liên tiếp đổ ba bình hắc như thức uống. Nay thức uống bình thường hắn cũng không dám uống nhiều, giá cả đắt tiền. Phối liệu bên trong tựa hồ mang theo nhiều chút binh lương hoàn thành phần, uống vào với đánh thuốc hưng phấn tựa như. Trong ngày thường chỉ có phải nhất định thức đêm thời điểm mới có thể uống một chai, hiệu quả cực mạnh. Vốn là tinh thần đầu đủ rất, bây giờ uống vào sau đó, lương trí giai cảm giác mình tinh lực đều phải nổ. Ánh mắt của hắn hơi sáng lên. Đây nếu là còn có thể ngủ, ta lương trí giai lương tự ké viết. Lúc này, một đám người giống như là nghen đón anh hùng tựa như liền vây lại, đem lương trí giai trô ngồi vây nước chảy không lọt. Một năm miệng mười nói dậy rồi. Ban trưởng, ta trước là trách lầm ngươi A. Ngoan nhân A. Ngươi là không thấy, ngươi sau khi đi ra ngoài địa trung hải sát mặt kia. Trực tiếp đem địa trung hải đụng ngã lăn đó mới khôi hài đây. Ban trưởng ngươi là cố ý chứ. Trong lòng lương trí giai không thoải mái, không tính là cố ý, vừa gặp cơ hội, vừa gặp cơ hội. Ai. Ta thực ra đã sớm muốn như vậy ngủ một lần. Chính là chỗ này lần một chút ngủ đủ rồi, phòng trường phía sau là không ngủ được. Ai. Phiền chết đi được, lại được lên tinh thần nghe giảng. Ngồi ở phía sau không có đi ra ngoài hoạt động viên bắt giật giật lỗ thay, khẽ thở dài một cái. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a, cho nên làm Lương Chí Giai liên tục năm tiết khóa bị la lên đứng ngoài cửa đi thời điểm. Nội tâm của hắn căn bản là tan vỡ. Buổi chiều tan học thời điểm, Lương Chí Giai yên lặng ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần nhìn lấy trong tay hắc liêu thức uống. Chẳng lẽ ta mua là giả? Bên trong cầm thuốc ngủ rồi hả? Hay là ta châu ngồi có vấn đề? Ta ngày mai có muốn hay không xin đổi một châu ngồi? Không ít người cũng đi ngang qua hắn châu ngồi trước, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ban trưởng, ta phục ngươi. Ban trưởng, hôm nay ngươi thật lợi hại. Lương ca, cái gì cũng không nói, ngươi là lang nhân A. So với ngoan nhân còn ác một chút. Sau này muốn ngủ là ngủ, không cần gạt ta chúng ta nói không ngủ được, chúng ta đều hiểu được. Chỉ có viên bắc đi ngang qua lúc, vỗ một cái lương trí dai bả vai. Khẽ thở dài một cái. Ban trưởng, sau này ít chơi điểm trò chơi đi. Ngươi trạng thái như vậy, ta rất lo lắng ngươi A. Ánh mắt của lương Chí dai có chút sáng lên, trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm, có chút cảm động. Không nghĩ tới. Cái này bình thường hắn xem không thái thượng viên bắc, lại là duy vừa an ủi người khác. Vừa định nói chút gì, kết quả là thấy viên bắc bị trương bằng sầm mặt lại một cái kéo dậy liền đi ra ngoài. Khát tú rồi được không? Rốt cuộc chuyện gì chính mình tâm lý không đêm số? Trương 18, phụ trợ rất nguy hiểm. Trương 18, phụ trợ rất nguy hiểm. Bị trương bằng cứng rắn lôi ra cửa. Viên bắc hay lại là tiếc nuối không được, luôn cảm giác đợi nữa một hồi, nói không chừng có thể nghe được cái gì khó lường lời nói đây. Trương bằng đối viên bắc loại này ác thú vị hiểu không thể, hai người tới cửa trường học. Gọi xe liền hướng nhà hắn bước đi. Trên xe trương bằng hướng viên bắc dặn dò. Tỷ của ta lúc huấn luyện sau khi, rất nghiêm khắc, hơn nữa tính khí là rất kém. Ngươi, Ta biết ta biết. Viên Bắc lơ đến khoát tay một cái, ta sẽ nhiều tha thứ tha thứ. Không phải, ý tứ của ta là ngươi chịu đựng, chớ trong nàng. Trương bằng mặt không chút thay đổi nói. Viên Bắc, Không nói gì, chỉ là lặng lẽ mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, viên Bắc, Trung tộc, nhân tộc. Gen, 3641 phương, tháng 1 năm năm không. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chim vào giấc ngủ thanh đồng, 765000. Kỹ năng miêu tả ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. 300m. Kinh nghiệm 20. Một ngày cần cù đổi lấy 20 điểm kỹ năng kinh nghiệm, mà điểm kinh nghiệm ít e ở cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi sử dụng một ít. Bây giờ cũng chỉ còn lại 20 điểm, bất quá ứng đối buổi tối đặc huấn hẳn là vậy là đủ rồi bốn. Nửa giờ sau, Trương Bằng cùng Viên Bắc hai người thay quần áo xong cũng lần lượt đi tới sân luyện công. Trương Hinh Nhi cùng Nhan Hỏa Hỏa hai người cũng là chờ đợi hồi lâu, Trương Hinh Nhi vẫn là ngày hôm qua người mặc màu đen trang phục, Nhan Hỏa Hỏa cũng đổi một thân dễ dàng cho huấn luyện quần áo. Hai người một lớn một nhỏ, một cái vắng lặng nghiêm túc, một cái hoạt bát nhiệt tình, ngược lại là có hương vị. Bất quá Viên Bắc không có nhìn lâu, tinh thần phân chấn đứng ở hai người đối diện, chờ đợi xử lý. Người cuối cùng đồng đội chúng ta đã liên lạc xong, không ra ngoài dự liệu lời nói, liền ba ngày này bên trong hắn sẽ tới hồ thị cùng chúng ta chạm mặt. Trương Hình Nhi không có nói đặc huấn chuyện, ngược lại thì nói đến vị cuối cùng đồng đội chuyện. Con mắt của Viên Bắc cùng Trương Bằng đều là sáng lên. Vị cuối cùng đồng đội đúng chỗ, cũng đã nói lên bọn họ cái tiểu đội này đem chính thức thành lập, mặc dù chỉ là một lần trận đấu tạm thời tiểu đội, nhưng giữa hai bên sớm quen thuộc đối đội ngũ mà nói dĩ nhiên là lợi nhiều hơn hại. Hai người này hiệu suất còn rất cao chứ sao? Nhìn ngày hôm qua các nàng gặp khó khăn dáng vẻ, Viên Bắc còn tưởng rằng tối thiểu phải cần một khoảng thời gian mới có thể tìm được tân đồng đội đây. Cái kia? Tỷ, vị cuối cùng đồng đội là nghề gì hả? Thực lực gì? Hay lại là trương bằng trước phát hỏi? Viên bác trong mắt có chút sáng lên, bất động thanh sắc quét qua khắp nơi chẳng mấy người. Một cái cường công thích khách, một cái hỏa pháp, một cái phế. Tàn tật công chiến, hơn nữa hắn cái này cường khống phụ trợ. Bây giờ đội ngũ phối trí, phát ra ngược lại là đủ dùng rồi, duy nhất khuyết điểm, chính là đội hình quá giòn Thích khách, pháp sư, phụ trợ đây đều là thông thường trên ý nghĩa ra giòn Cộng thêm Trương Bằng cái này gà mở, rất dễ dàng bị người khác nhất ba lưu trực tiếp mang đi. Viên bắc liền kịch bản cũng nghĩ xong. Tìm một cái ở phía trước liên quan việc bẩn xe tăng ba. Đến thời điểm Trương Bằng đến trước mặt đường, xe tăng ở trước mặt đỉnh, Trương Hình Nhi cánh hông dây nhân, viên bắc cùng nhan hỏa hỏa liền buồn bực ở phía cuối với kỹ năng liền xong chuyện Hoàn mỹ hôn tử cục. Xã thủ. Trương Hình Nhi lời ít ý nhiều nói. Viên bắc hơi ngẩn ra, ngay cả Trương Bằng cũng là ngây ngẩn Không phải là các ngươi ngày hôm qua còn nói muốn tìm một cái xe tăng đó sao? Thế nào đảo mắt lại làm cái xạ thủ trở lại? khụ chúng ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút, có viên bắc cái này không chê ở, muốn cái gì xe tăng, ra thịt không tiền đồ. nhan hỏa hỏa ho khan một tiếng, định che giấu chính mình hai người vòng xã giao chung chỉ có phát ra lung túng, tới một cái nữa phát ra, tiểu đội chúng ta ở phát ra phương diện này, liền đủ rồi xếp hàng tiền tam nhóm. Sau đó thì sao? Viên bắc lúc này mở miệng hỏi, Đây là trận đấu à? Lại không phải so với ai khác phát ra cao nhất. Nếu như như vậy so với, dứt khoát hơn năm cái pháp sư được rồi. Coi như là hắn không đã tham gia trận đấu. Mấy ngày nay cũng xem không ít các loại video tranh tài, và lại nói trò chơi không chơi qua sao? Năm cái ra dòn chơi thế nào? Trương Hinh Nhi không lên tiếng. Này thực ra cũng là không có cách nào chuyện. Nàng quen thuộc thuận chiến nghề dị năng giả, trên căn bản hoặc là qua tuổi tác hoặc là đối loại này trận đấu không có hứng thú. Mà yếu một ít thuẫn chiến tự nhiên cũng có, nhưng đó cũng chỉ là như mối bỏ biển thôi. Hai thần mang hai hồ vốn là sẽ rất khó. Hơn nữa một cái lưu manh lời nói, đụng phải chân chính đối thủ lúc, vậy chỉ có thể tiếng cười nói đánh gờ gờ rồi. Nhan hỏa hỏa cũng là như vậy nghĩ, im lặng nàng một chút mới nói. Sơ định chiến thuật là như vậy. Đến thời điểm viên bắc bài đầu không chế, chúng ta trực tiếp dây nhân liền xong chuyện. Không, không có. Lại đợi chừng mấy giây, viên bắc phát hiện. Thật giống như chiến thuật cứ như vậy ngắn. Viên baba Cái này cũng thối kêu chiến thuật. Mãng phu. Đầu sắt hoa. Được rồi, những chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Hai người các ngươi để cao thực lực của mình là được rồi. Thực lực chúng ta không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Trương Hình Nhi khoát tay một cái nhàn nhạt nói. Chỉ là bởi vì các ngươi quá yếu, căn bản không lánh hội được thôi. Chờ đến các ngươi mở ra giải mã gen ADN lúc thì sẽ biết. Nó đại biểu không đơn thuần là một cái kỹ năng hoặc là một loại thiên phú. Thực lực tăng lên không phải là các ngươi có thể nghĩ đến, có lúc. nghề gì cũng không phải trọng yếu như thế. Viên Bắc yên lặng túi xuống người yếu đầu. Hắn quả thật không tưởng tượng nổi, hắn cũng chỉ là y theo đến đời trước trò chơi kinh nghiệm để phán đoán. Đối với dị năng giả rốt cuộc có cái dạng gì thực lực, viên Bắc cũng chỉ là tầm nhìn hạn hẹp thôi. Trương Hình Nhi bổ đao vẫn là như vậy tinh chuẩn, thật là ngay thẳng không thể tưởng tượng nổi, cảm giác căn bản sẽ không nói chuyện phiếm tựa như. Bất quá, viên Bắc. Trương huynh nhi nhìn thẳng con mắt của Viên Bắc nói, ngươi khống chế kỹ năng vẫn là đội ngũ trọng yếu nhất một bộ phận, thậm chí ở một ít thời khắc có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Hơn nữa thực lực của ngươi quá kém, toàn bộ hệ liệt trong cuộc so tài hẳn là không tìm được so với ngươi yếu hơn, cho nên ngươi đặc huấn sẽ phi thường khổ cực. Viên Bắc, đây là khen ta ư? Đây là khen ta đây chứ? Nghe được trước đôi câu, Viên Bắc tâm lý còn đắc ý, cảm giác đầu vai trách nhiệm trọng đại, thế nào một câu cuối cùng nghe như vậy không thoải mái vậy? Nhất là nhan hỏa hỏa bộ kia buồn cười lại kìm nén dáng vẻ, nhìn viên bắc vẻ mặt buồn rầu muốn không phải cố kỵ tiêu hao quá lớn, hắn đều muốn trực tiếp với cái kỹ năng đến trên mặt nàng. Lại nói đôi câu, Trương huynh Nhi mới nghiêm mặt lại, chỉ sân luyện công đầu này đến đầu kia, đặc hấn bây giờ sẽ bắt đầu đi, viên bắc chạy cho ta nhìn xem một chút. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, ứng. Viên bắc gật đầu một cái, thoải mái thư cổ chân, nóng một chút thân, ngay tại hai nàng nhìn kỹ giữa. Huệ Nhược Ly dây mũi tên một loại sông ra ngoài. Ân. Đây chỉ là viên Bắc tưởng tượng. Quá chậm. Chờ viên Bắc lại chạy trở lại, Trương Hinh Nhi nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói, "Như ngươi vậy tốc độ, căn bản không tránh khỏi dị năng giả ám sát." Viên Bắc thở hổn hển hai cái, không lên tiếng. Hắn lòng tựa như gương sáng, trình độ của mình ở nơi nào rõ ràng rất. Người trước luyện chân đi, phụ trợ là rất nghề nguy hiểm, chạy trốn cùng né tránh là ngươi lớp phải học. Ừ. Nghe nói như vậy Viên Bắc có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, phụ trợ, nguy hiểm, hai cái này từ hẳn là cực kỳ xa chứ. Trương Hinh Nhi hỏi cơ chiến liên minh chơi qua sao? Chơi đùa, chơi qua. Viên Bắc gật đầu một cái, cùng Litop lệ gần ở không sai biệt lắm mà. Trương Hinh Nhi nhàn nhạt nói, mỗi lần một dạng chiến, trước nhất tử là ai? Nhất, phụ trợ. Viên Bắc lúc này mới nhớ, có thể không phải sao? Một dạng chiến mỗi lần chết sớm nhất nhất định là phụ trợ a. Ẩm. Lúc này, một đạo mãnh liệt khí cơ trong dây lát bùng nổ. Trưng 19, đặc hấn. Trưng 19, đặc hấn. Bạch. Như là một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, vừa tựa như là mãnh liệt sóng lớn đánh ra mà qua. Không khí giống như là trực tiếp bị hút hết. Tại phía xa ba năm thước ra ngoài trương hình nhì, thân như như ảo ảnh, mang theo tử thần nhị bước, trong nháy mắt đi tới viên bắc sau lưng, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng nắm được cổ viên bác. Ông. Viên bác giận cả tóc gáy. Hô hấp cứng lại, mồ hôi lạnh cơ hồ là trong nháy mắt liền hiện đầy sau lưng. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại thiết thực cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thật giống như là muốn bị trực tiếp giết chết. Rõ ràng là đôi như ngà voi trắng non tay, lúc này lại giống như là một cây đao tựa như, treo ở cổ họng của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một ít băng lãnh phong lợi xúc cảm. Trong hiện thực, có thể so với trò chơi muốn nguy hiểm hơn nhiều. Trương Hinh Nhi buông tay ra, ở viên bắc phía sau từ tổ nói. Hô! Viên Bắc lúc này mới là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, được thở dốc. Trương Huynh Nhi lại chậm rãi đi đi tới trước người Viên Bắc, mặt không chút thay đổi nói, lần này mặc dù trận đấu chỉ là 20 tuổi dưới đây thiếu niên cục, nhưng dị năng giả cũng không ít, theo ta được biết, cùng ta không phân cao thấp liền không nhiều người dự thi. Trong tranh tài thất thủ loại sự tình này rất thường gặp, nếu ngươi là dị năng giả ngược lại vẫn được, thân thể tố chất cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, có thể thực lực của ngươi cũng không mạnh, nếu như đụng phải thất thủ, hậu quả rất khó nói nếu như bây giờ ngươi muốn thối lui ra lời nói, còn Viên Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, ngắt lời nói, thối lui ra lời như vậy cũng không cần nói, ta nếu quyết định muốn tham gia, liền chưa từng nghĩ thối lui ra. Những chuyện này lại không phải là cái gì bí mật, Viên Bác đương nhiên là biết, có thể loại sự tình này cơ hồ là siêu tiểu sát xuất sự kiện, cùng chúng số không sai biệt lắm. Hơn nữa 2 năm qua sự tình như thế phát sinh càng ngày càng ít, mỗi một sân so tài cũng có một cái y tế đội mắt lom lom chờ khi bọn hắn là phế vật sao? Trên căn bản chỉ muốn không phải trong nháy mắt bạo tế, cũng có thể cho ngươi cấp cứu trở về. huống chi, bây giờ yếu không có nghĩa là 3 tháng sau còn yếu. Ước chừng 8 tháng, Viên Bắc còn cũng không tin cái này tà, hắn có thể tại chỗ bên trên để cho người ta một quyền đấm chết. Đùa gì thế? Ta không hắn không rời nổi bước chân. Trương Hinh Nhi ngẩn người một chút, ngay sau đó trên mặt mang theo một ít vẻ tán thưởng, gật đầu một cái, bất kể lần này kết quả thế nào, sau khi tốt nghiệp tới chúng ta đệ nhất võ giáo đi. ừ. viên bác lướt ngẩn. làm sao ngươi biết ta có thể thi đậu đệ nhất võ giáo? ngươi không thi đậu sao? trương huynh nhi có chút kỳ quái, ngược lại hỏi. ân. có thể. viên bác suy tư một chút, có chút lúng túng nói. cả nước trên dưới, không có ai sẽ cự tuyệt đi tới đệ nhất võ giáo. trương huynh nhi vẻ mặt lạnh nhạt nói. lấy ngươi kỹ năng hình, trước thời hạn thân phận của dị năng giả, nhất lại là thưa thất phụ trợ, coi như là lớp văn hóa thành tích kém một chút. Muốn tới cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có càng một nơi tốt đẹp đáng để đến, liền là ta chưa nói. Viên bác khẽ gật đầu. Toàn bộ xưng vũ thị gen đại học. Gọi tắt đệ nhất võ giáo. Nghe hết sạch danh tự này thì nên biết ở bân quốc cao trong trường địa vị, chỗ Tây Bắc vũ thị, một cái kinh tế cũng không tính phát đạt, nhưng dân tỉnh rung manh thành phố. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đệ nhất võ giáo dám trực tiếp lấy đệ nhất là tên, ngoại trừ không biết xấu h thực lực cường hãn bên ngoài, càng nhiều là là bởi vì Tây Bắc địa khu, thứ nguyên không gian bùng nổ thường xuyên, học viên chiến lược phổ biến muốn cao một chút, lâu ngày thì có như vậy danh hiệu. Thật giống như, đi đệ nhất võ giáo cũng cũng không tệ lắm. Viên bác suy nghĩ một chút, có điểm kinh nghiệm e ít ở, lớp văn hóa đi học tập hay cùng chơi đùa như thế. Chỉ cần hắn gen giá trị có thể đi đến trung bình trình độ, cả nước trường cao đẳng cứ mặc hắn chọn lựa, trước ngược lại là thật chưa từng nghĩ muốn đi đâu thật sự trường cao đẳng Bây giờ suy nghĩ một chút, Vũ Thị cũng ở đây Tây Bắc địa khu. Rời nhà cũng không xa, đệ nhất võ giáo lại là không tệ trường học, tựa hồ, trực tiếp tiểu là hắn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, viên bác là sẽ không thừa nhận, đi đệ nhất võ giáo có thể thường thường về nhà đi từ từ viên tiểu bàn đâu tức. Chủ yếu vẫn là vì chiếu cố bọn họ, làm trong nhà trưởng tử, cách nôn nói tốt cha mẹ có ở đây không đi xa mà. Đúng. Chính là như vậy. Từ phía sau 2 giờ... Viên Bắc coi như là thấy được Trương Hinh Nhi nghiêm nghị. Nàng cho ra đặc huấn phương thức cùng Viên Bắc cho mình không hẹn mà hợp, chính là chạy. Chạy. Vậy thì thật là hướng tử chạy a. Nhất định chính là đem cái thế giới này vậy đơn giản thô bạo phương pháp tu luyện phát huy đến cực hạn rồi. Theo như Trương Hinh Nhi lại nói, bây giờ hắn gen trình độ, khác huấn luyện cũng đừng nghĩ, chạy liền xong chuyện. Đợi lúc nào đi đến 60 phương gen giá trị thời điểm, mới có thể làm tiếp khác huấn luyện. Nhiều lần, Viên Bắc cũng không kiên trì nổi. Làm đốc công nhan hỏa hỏa thật xa chính là nổi giận doi, cũng may nàng khống chế lực đạo, không tổn thương được viên bắc Nhưng là đau là thực sự đau a Với thật doi quất như thế, hay lại là tôi luyện rồi hỏa doi? Viên bắc đau cũng muốn chửi mà nó, tuy nhiên nhân loại bản chất chính là tiệ ra, vốn là đã cảm giác đến cực hạn, kết quả một doi quất đến, thật đúng là rời ạ có thể chạy nữa hai vòng. Đương nhiên, viên bắc không biết là, này hỏa doi là nhan hỏa hỏa hấp thu tới hạng nhất hoàng kim cấp khống chế lửa thiên phú để cho nàng hỏa pháp lý giải tăng lên không chỉ một tầng, cho nên này mỗi một lần quất đều sẽ có một tia nhỏ xíu vô cùng nguyên lực tiến vào viên bắc trong cơ thể, này mới khiến hắn có thể kiên trì chạy lâu như vậy. nhan hỏa hỏa một mực sưng đã biết mời làm yêu tiên sách tới, này nữ lưu manh là thực sự không coi mình là người ngoài, vừa rút ra còn bên cười, có lúc còn mang một ít mệnh hoặc. ai nha, ngươi chính là một cái phụ trợ, không cần liều mạng như vậy, nếu không chậm rãi. viên bắc nghe một chút lặng lẽ liền chậm một chút. Cầu vật đi lên chính là một roi, cho viên bắc tức cắn răng nghiến lợi. Bất quá hắn cũng không phải là cái gì không biết tốt xấu nhân, cái thế giới này dị năng giả trước tu luyện chính là đơn giản như vậy thô bạo, ngươi không ép mình một cái, vậy hay để cho người khác buộc ngươi một cái. Ý chí của hắn mặc dù kiên định, nhưng cũng không thể tùy thời cầm cây đao thọt chính mình một chút đi. Huống chi, có một số việc không đơn thuần là ý chí kiên định liền có thể làm được. Bất quá coi như là như vậy. Nhìn nhan hỏa hỏa kêu cười một cách tự nhiên. Thanh thuần bộ dáng khả ái, viên Bắc am tưởng một cái đạo lý. Nữ nhân đều là trời sinh ngụy trang giả. Trời mới biết tướng mạo thanh thuần động lòng người cô nương, vạch trần sau mặt nạ rốt cuộc là bộ dáng gì. Bây giờ viên Bắc là biết. 3. Một đạo màu đỏ nhạt trường tiên đi ngang qua toàn bộ sân luyện công, vô cùng tinh chuẩn quất vào trên người viên Bắc, Không muốn thả chậm bước chân. Tiếp lấy chạy. Nhan hỏa hỏa thanh âm từ phía sau truyền tới. Ký! Viên Bắc ngược lại hít một hơi khí lạnh kèm theo không ai sánh bằng đau nhức kế cận cực hạn bước chân tuỗi hồ lại thêm ra tới một chút lực lượng cố nén đau tiếp lấy chạy chỉ là nghiêng đầu ám xoa xoa nhìn nhan hỏa hỏa lướt mắt trong lòng âm thầm hạ ác Người chờ ta chờ lao tử kỹ năng thăng cấp ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường ngủ không chết được ngươi ta vừa nghĩ tới sau này nhan hỏa hỏa sẽ tao ngộ đến giống như lương trí giai lãnh ngộ viên bắc ngay cả bước chân tuỗi hồ cũng nhẹ nhanh rất nhiều cả người là thắt lưng cũng không đau chân cũng không chua nhan hỏa hỏa nhìn tốc độ tựa hồ lại tăng lên một ít viên bắc có chút không giải thích được gia thiên phú lại tăng lên bất quá nàng xem hướng viên bắc bóng lưng trong con mắt cũng mang theo một ít không nói rõ ràng tâm tình có thưởng thức có tôn trọng còn có một chút bội phụ thiên phú của mình chính nàng rõ ràng làm hoàng kim cấp linh diễm quỷ gen hoạch bên trên hấp thu tới sở kỳ hiệu bị động cũng xưng là thiên phú diễm linh ngoại trừ cung cấp cho nàng cường đại vô cùng khống hỏa thuộc tính bên ngoài còn mang theo linh diễm quỷ loại sinh vật này bẩm sinh thuộc tính Linh hồn tiên thác. Linh hồn tiên thác, cấp cho mục tiêu gấp mấy lần trở lên cảm giác đau đớn. Một chiêu này là trăm lần hiệu quả cả trăm, không ít người để cho nàng đánh là kêu cha gọi mẹ, có chút ý chí không kiên định dị năng giả, đang chiến đấu lúc một roi quất lên đi cũng phải kêu thảm thiết một hồi. Có thể nửa ngày nàng ít nhất quất 10 tới roi rồi, ngoại trừ tối ngay từ đầu một roi kia bên ngoài, phía sau roi viên bắt thậm chí ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, giống như là quất vào trên gỗ tựa như. Hắn chỉ là vùi đầu Từng bước từng bước chạy về phía trước đến, thân thể mặc dù chiến chiến nguy nguy, nhưng kia một đôi con mắt, nhưng là giống như bản thạch một loại kiên định. Kiên định như vậy ý chí, xuất hiện ở một cái gen giá trị không tới 50 phương trên người, sắp thực để cho người ta lộ vẻ xúc động. Thu thập thu thập tâm tình. 3. Mắt thấy viên bắc bước chân lại chậm lại, nhan hỏa hỏa dơ tay lên lại vừa là một roi. bộ phục thuộc về bộ phục, nên động thủ vẫn là phải động thủ. Ai không phải như vậy tới? Nàng ban đầu mặc dù dễ dàng nhiều chút, nhưng cũng là chịu không ít đau khổ mới đi tới hôm nay. Không muốn bình thường cả đời, thì phải chịu đựng những khổ này đâu. Nào có phiếu trắng này nói một câu. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, quất ta. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, quất ta. Đặt huấn tạm có một kết thúc. Chương phụ chương mẫu trở lại. Mới vừa nghe được cái này tin tức, một mực bị tỷ tỷ mình nhìn chằm chằm Trương Bằng thiếu chút nữa không mừng đến chảy nước mắt. Nhan hỏa hỏa ít nhiều gì còn hạ thủ lưu tình một ít, tất lại không phải là cái gì đặc biệt người quen biết, cho dù là ôm vì muốn tốt cho hắn tâm tư cũng là như vậy. Có thể mặt đối với chính mình em trai ruột, Trương huynh nhi cũng không có cái thuyết pháp này. Hạ thủ lưu tình, đó là cái gì? Là lấy, này 2 giờ, Trương Bằng bên kia trên căn bản là kêu thảm thiết không ngừng. Nhìn một mực bị đánh Trương Bằng, Viên Bắc luôn cảm thấy Trương Hình Nhi là có ý để cho Trương Bằng đi thuận chiến nghề. Bất quá nhắc tới, bây giờ Viên Bắc cũng là biết Trương Bằng tại sao chọn quần chiến sĩ làm nghề rồi. Làm nổi danh có thể chịu có thể đánh chó điên tựa như nghề, ở điều kiện tương đương nhau, quần chiến sĩ là thiên khắc thích khách. Nói ra ngươi khả năng không tin, này lăng đầu thanh hẳn là muốn lấy sau tìm cơ hội truy tỉ tỉ mình một hồi. Bất quá Viên Bắc cảm thấy hắn là đang suy nghĩ thi ăn, ngươi khắc chế cũng liền vừa nói như vậy. Ngươi nói ngươi một đôi thảo đứa bé. Nhân gia cũng mẹ nó lục thần rồi, khắt chế là cái gì? Thiên đúng vậy, Thiên khắc nhân gia cũng đem người trở thành con trai đánh. Sau khi ăn xong, hôm nay trên bàn như giống như hôm qua, vẫn có một phần dị thú nhục, chỉ là thanh đồng cấp, thật sự có thể hấp thu đến nguyên lực cũng không nhiều, nhưng đối với thân thể giống vậy có ích lợi rất lớn. Chỉ là nghỉ ngơi một hồi, huấn luyện liền lại bắt đầu. Không ra ngoài dự liệu, Nhan Hỏa Hỏa lần nữa đứng ở phía sau hắn, cười một cách tự nhiên nhìn hắn. Viên Bắc cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Hai người này là không cần tu luyện sao? Hay lại là nhân ra khác biệt phương pháp tu luyện? Ai? Viên bắc khẽ thở dài một cái, nhân ăn một lần ăn no sẽ vây khốn. Đây là thế gian tuyên cổ bất biến chân lý, Lô Tấn nói. Theo lý mà nói, vừa mới cơm nước xong, đi một chút đường tiêu cơm một chút cái gì đều được hiểu. Có thể nào có mới vừa cơm nước xong liền bắt đầu vận động dữ dội cách nói. Nhất định chính là ngược lại nhân loại được không? Đám người này không sợ xa dạ dày sao? Bất quả nói tới nói lui. Đến lượt luyện còn phải luyện, ngược lại ly kỳ cổ quái nhiều chuyện, có lẽ cái thế giới này căn bản cũng không có xa dạ dạy một loại thuyết pháp như vậy đây. Chạy chạy, viên bắc theo bản năng mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, viên bắc chủng tộc, nhân tộc. Gen, 43 phương, 14100. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 76-5000. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Kinh nghiệm, 20. Làm viên bắc thấy hệ thống bảng trung trị số sau đó, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Con bà nó, lại tăng hai phương. Chính là cái này điểm kinh nghiệm E-Eater yêu cầu cũng càng ngày càng cao, nhưng cùng thu hoạch so với, được điểm này mệt mỏi tính là gì. Chạy. Tiếp lấy chạy. Viên bắc tốc độ một chút liền nhanh, theo sau mặt có điều cầu đuổi theo tựa như. Nhìn viên bắc kia liều mạng sức mạnh, nhan hỏa hỏa đều có điểm bối rối Quất ta A. Hay lại là viên bắc lại đang kế cận cực hạn thời điểm, hướng nhan hỏa hỏa giống lên một cú họng, nàng mới phản ứng lại. Còn có loại yêu cầu này. Sắc mặt cổ quái nhìn viên bắc một hồi lâu, trong lòng cũng không phải lại lẩm bẩm gì đây, mới là ở viên bắc lần nữa dưới sự thúc dụng, lại quăng một roi đi qua. Ký. Viên bắc lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, mà cùng hắn tưởng tượng như thế, vốn là trên căn bản đều nhanh muốn không cảm giác hai chân, lúc này nhưng là lại thêm ra một cái chút sức lực. Đủ rồi, chống đỡ hắn tiếp lấy chạy. Hắn cũng coi là nếm được ngon ngọt rồi, trước hắn cũng chạy bộ, mặc dù không có liều mạng như vậy, nhưng là hiệu quả cũng không phải kém nhiều như vậy mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, phòng trường cũng chỉ có nhan hỏa hỏa roi tác dụng. Ngươi xem, nhân loại bản chất là cái gì? Thiện gia a. Trước tâm lý còn ám xoa xoa chửi mẹ đâu rồi, lúc này ngược lại ngược lại mình yêu cầu lên. Đương nhiên, nên chửi mẹ vẫn phải là mắng, lời là nói như vậy, thù sau này vẫn phải là báo. Lại chạy một hồi, cặp chân như là lửa cháy như thế, chân bắp thịt một trận lửa nóng thiêu đốt, còn khẽ run, đây là nguyên lực đang ở tràn ngập cường hóa hắn tế bào biểu hiện. Mặc dù chỉ là thanh đồng cấp, nhưng là đối viên bắc loại cơ sở này cực kém tuyển thủ mà nói, đó cũng là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa rồi. Rất nhanh, Cực hạn đến lần nữa. Bước chân dần dần chậm chạp, bắp thịt mãnh liệt co rút lại, kèm theo mà tới là một loại đau nhức cùng với tia tia chua sót, phổi giống như là bễ thổi gió tựa như, tham lam ấp úng đến quanh mình dưỡng khí. Liên đối cổ họng cũng giống là bị dùng lửa đốt một cái dạng, như là tùy thời cũng có thể bước khói lên. Chờ rồi thật lâu. Viên bắc quay đầu nhìn lại. Thấy nhan hỏa hỏa chính ngốc đứng ở đó cũng không biết nghĩ gì vậy, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn xa xa giống vậy đang tu luyện trường hình nhi, trên mặt lộ ra một loại ngu đột xuất nụ cười. Viên bắc nhất thời giận không chỗ phát tiết. ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Quất ta a Người này có không có một chút nghề đạo đức? Đốc công là như vậy đốc công sao? a nhà. Nhan hỏa hỏa một chút thức tỉnh, liền vội vàng chính là một roi phất đi. A, viên bắc trong cổ họng toát ra một tiếng hư thảm, sắc mặt đau đều phải vặn vẹo tựa như, hận hận quay đầu nhìn một cái nhan hỏa hỏa. Nữ nhân này là cố ý chứ? Lần này đau quá nhiều được không? Nhan hỏa hỏa lại là không cần quan tâm nhiều, chuyện qua loa lấy lệ một roi sau, xoay chuyển ánh mắt, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ nhìn về phía một bên khác. Ở nơi nào? Trương bằng đang bị chính mình thân tỷ tỷ dày xéo kêu cha gọi mẹ. Xách. nhan hỏa hỏa đập mạnh lưỡi, lại quay đầu nhìn về phía bên kia sắc mặt nhăn nhó vẫn như cũ đang kiên trì chạy viên bắc, than thầm một tiếng, không có tí sức lực nào a, một chút cũng không hưởng thụ được giáo huấn người khác khoái cảm a. người này với cái người máy như thế, như vậy có ý gì? chẳng lẽ hắn lại không thể trộm cái lưỡi sao? giống như trương bằng làm tìm đường chết cũng tốt a, ngươi cố gắng như vậy, làm ta đây cái đốc công đều có điểm không có ý nghĩa. con mắt quay tít một vòng, nhan hỏa hỏa liền chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Viên bắc, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút vịt, len lén lười cái gì cũng tốt thôi. Ngươi không muốn lười biếng liền có thể, nhanh lên một chút, ta muốn không được, vội vàng quất ta. Viên bắc lạnh lùng đáp lại, nhan hỏa hỏa, vận chuyển gen kỹ năng, vệ vải lại rút một roi đi qua. Đặt mông ngồi dưới đất, nâng quai hàm nhìn Trương Hinh Nhi ra hiện ra giữ rội chàng. Trương Hinh Nhi bất động thanh sắc nhìn một cái viên bắc bên kia, trên tay tựa hồ một chút càng dùng sức. Trương Bằng có chút tự bế. Ta chêu ai gẹo ai. Buổi tối, viên Bắc khập khến cho Trương Bằng Thôi Miên sau đó, liền chuẩn bị cáo tử. Hôm nay đã luyện điểm mạnh, hắn cảm giác cặp chân hiện tại cũng không phải hắn. Không biết ngày mai còn có thể hay không thể đứng lên. Người chờ một chút. Trương Hình Nhi đột nhiên mở miệng nói, ta với ngươi trò chuyện một chút. Ừ, tốt. Viên Bắc ngớ ngẩn gật đầu nói. Nhưng trong lòng ít nhiều có chút hiếu kỳ, dù sao hai người thật giống như liền ngày hôm qua trò chuyện đôi câu. Còn trực tiếp bị nàng đối chết cũng không biết hôm nay nàng muốn với chính mình trò chuyện cái gì. đi theo trương huynh nhi đi tới môn tiền viện tử trung, nhan hỏa hỏa đi tám, không có theo tới. nguyệt treo băng không, thanh lanh quang rơi xuống, đèn đường không có sáng, thanh phong phất qua, ngoài cửa cách đó không xa rừng, cây hoa lạp lạp nhẹ nhàng văng rội, nơi nào cũng lộ ra cô tịch. trương huynh nhi vừa đến huấn luyện bên ngoài, giống như là biến thành người khác tựa như, trên mặt nghiêm túc cùng anh khí biến mất không thấy gì nữa, vắng lặng cùng nhu và khí chất chiếm thượng phong, kèm theo ánh trăng hiện điểm số ngoại tốt đẹp. Nhịp tim của Viên Bắc cũng không nhịn được có chút gia tốc. Trầm ngâm một chút, Trương Hinh Nhi mở miệng nói: "Ngươi đối dị năng giả hiểu có bao nhiêu? Hoặc có lẽ là, ngươi đối trước thời hạn dị năng giả hiểu bao nhiêu?" Chương 21: Nói chuyện lúc ban đêm. Chương 21: Nói chuyện lúc ban đêm. Ngậy. Viên Bắc sững sờ tại chỗ, nói thật, hắn còn thật không phải rất rõ. Chỉ biết là đơn giản một chút thông thường thôi, là lấy phát sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Trương Hinh Nhi. Chờ đợi nàng sau văn. Đương kim thế giới, bị chắc chắn thứ nguyên thế giới đã cao đến 121 thật sự. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Trương Hình Nhi nhìn lại, nhưng thấy viên bắc lắc đầu một cái, chỉ đành phải nói tiếp, điều này đại biểu, nhân loại trước mắt đã biết cũng sẽ nhớ lục trong danh sách, tổng cộng có hơn 1.100 loại dị thú. Mà hơn 1.100 loại dị thú, đại biểu đó là gấp đôi số lượng trở lên kỹ năng cùng thiên phú. Ừm. Viên bắc gật đầu một cái. Trong lòng đối mấy con số này cũng không có phản ứng gì, ngược lại nghi ngờ nhìn Trương Huynh Nhi, hắn không hiểu nói với hắn những chuyện này ý nghĩa. Ngươi là trước thời hạn dị năng giả, nhưng hắn không biết trước thời hạn dị năng giả đại biểu ý nghĩa. Trương Huynh Nhi nhàn nhạt nói, dị năng giả đến nay mới thôi, phát hiện có thể mở ra giải mã gen ADN cũng bất quá chín đạo, này chín đạo giải mã gen ADN, thật sự có thể hấp thu cũng chỉ là tám loại kỹ năng cùng một đạo thiên phú thôi. Trước thời hạn dị năng giả ý nghĩa, liền ở chỗ này Vừa nói, ánh mắt của nàng Trung tựa hồ là thoáng qua một vệt hào quang thẳng tắp nhìn về phía viên bắc, chúng ta, trời sinh sẽ gặp so với người khác nhiều hơn một đạo kỹ năng. Viên bắc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trước thời hạn giác tỉnh không giác tỉnh hắn ngược lại không để ý, dù sao mình mở ra treo, luôn cảm giác có chút khi dễ nhân. Hắn chú ý tới, nhưng là Trương huynh Nhi mới vừa mới nói được chúng ta. Người này, cũng là một bậc hợp người. Người là rất ít ỏi kỹ năng hình dị năng giả. Hơn nữa còn là phụ trợ hình kỹ năng, dĩ nhiên, làm làm pháp sư loại kỹ năng cũng có thể. Trương Hình Nhi nói tiếp, ta và ngươi nói những thứ này, thì không muốn ngươi lãng phí thiên phú của ngươi. Ừ, viên bắc sững sốt một chút. Lãng phí thiên phú của mình, ta có cái gì thiên phú? Khu, không phải, ta liều mạng như thế ngươi không thấy được sao? Cái này còn có thể lãng phí. Trương Hình Nhi tự nhiên biết viên bắc tâm lý suy nghĩ. Nếu không phải thấy viên bắc cố gắng như vậy dáng vẻ. Nàng cũng không nhất định sẽ cùng viên bắc nói những lời này. Ta nói như vậy, là bởi vì ngươi gia đình, có vài thứ không tới đạt đến tương ứng tầng thứ, thì sẽ không cho các ngươi biết. Thì như, gen hoạch lựa chọn. Trương Hình Nhi nói tiếp, trước thời hạn giác tỉnh chỗ tốt chính là ở chỗ này, không cần muốn đi tìm tối thích hợp bản thân nghề, giác tỉnh đến cái gì, liền tuyển chọn cái gì. Ngươi kỹ năng nghiêng về phụ trợ, nếu như lựa chọn của ngươi trở thành phụ trợ, đem sẽ để cao thật lớn ngươi hệ thống xây xong tốc độ. Mà trước thời hạn dị năng giả, tối một cái lớn chỗ tốt liền ở ở đây, một loại mở ra một đạo giải mã gen ADN dị năng giả, lần đầu tiên dung hợp gen hoạch, trên căn bản đều là thanh đồng cấp cùng với bạch ngân cấp, lại cao hơn một giai đoạn, thân thể sẽ gặp không chịu nổi, rất dễ dàng đưa tới gen tăng vỡ. Mà dị năng giả, các thiên sinh có thể cao hơn một cái giai đoạn tới. Bây giờ ngươi minh bạch ta tại sao phải nói cho ngươi những thứ này sao? Viên bác gật đầu một cái, trong lòng có chút cảm kích. Mặc dù Trương Hình Nhi nói với hắn những chuyện này, đối với chính mình cũng không có chỗ nào xài. Nhưng là đổi vị trí suy tính một chút, nếu như mình không có bật hợp hơn nữa trước thời hạn giác tỉnh lời nói, như vậy Trương Hình Nhi với hắn nói những thứ này, không thể nghi ngờ đều có cực trợ giúp lớn. Tại sao giúp ta như vậy? Viên bác nháy nháy con mắt, thực ra ta là người, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm, cái gì cũng sai. Trương Hình Nhi ba Người này muốn chết. Nàng nết mép một cái, cẩn thận từ đầu đến chân quan sát một hồi. Mới là nghiêm túc mở miệng nói, ngươi cũng không xoái. Còn nữa, ngày mai, huấn luyện gấp đội. Viên Bắc, ta liền ra một chút ta. Người này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện thiếm. Không có tình thương sao. hắn tâm thật thì hơi mệt chút. Này Trương Hình Nhi cũng chính là một nữ, nếu như người đàn ông lợi nói, loại này thiết thẳng nam phối có đối tượng. Nàng không xứng. Được rồi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Trương Hình Nhi khoát tay một cái, chần chờ một chút, trở về lao điểm hứng dược. Nếu không ngày mai ngươi khả năng không xuống giường được. Được." Viên Bắc gật đầu một cái, xoay người đi ra hai bước, đột nhiên lại xoay đầu lại, nghe nói đệ nhất võ giáo bên trong, mỗi một dị năng giả cũng sẽ tạo thành tiểu đội mình, có chuyện này sao?" Trương Huynh Nhi gật đầu một cái, "Là như vậy. Ngươi có tiểu đội mình sao?" Trương Huynh Nhi lúc này ngây ngẩn, "Không có. Nàng con thật không có, mặc dù nói tạm thời tiểu đội có, nhưng là phải nói cố định." Bên người nàng khả năng cũng chỉ có nhan hỏa hỏa cái này tam khóa hỏa pháp. Như vậy cũng tốt. Viên Bắc vô ngữ một cái, ta đi đệ nhất võ giáo cho ngươi làm phụ trợ như thế nào đây? Ừ. Trương huynh nhi như mày, tự thiếu phi tiểu nói, gia nhập ta tiểu đội. Có thể không có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải cấp bậc mở ra lưỡng đạo giải mã gen ADN lại nói. Rất nhanh. Viên Bắc cười một tiếng, vừa nói liền khoát tay một cái, đi ra ngoài, thân hình rất nhanh thì biến mất trong bóng đêm. Trương Hình Nhi một mực thấy Viên Bắc biến mất, mới là cười lắc đầu một cái. Nụ cười giống như là bờ sông nhỏ chạy xuôi quá xuân thủy, không chút tạp chất mà thuần túy. trên người vẻ này vắng lặng khí chất, tựa hồ là cũng bị hòa tan không ít, cả người đường con tựa hồ cũng nu hòa như thế. Nhìn vừa mới tắm xong, đi ra tìm Trương Hình Nhi nhan hỏa hỏa một trận gần ra. Mà ở một bên khác, Viên Bắc lần nữa mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, Viên Bắc, Trung tộc, Nhân tộc, Gen, 45 phương. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Kinh nghiệm, 20. Hôm nay một đêm huấn luyện, lại ước chừng tăng bốn phương gen giá trị. Kinh nghiệm nhánh lại cũng không có thay đổi, cũng không biết là cái gì cơ chế. Cái tốc độ này viên bắc cũng không biết là chậm là nhanh, hắn là cảm thấy rất nhanh, thậm chí đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không là một cái tu luyện thiên tài. Chính là chân có đau một chút Viên bác có chút hoài nghi có thể hay không đúng như Trương Hinh Nhi lời muốn nói như vậy Ngày mai không xuống được giường Cái này sao có thể được đây Chính mình còn không có để cho nhan hỏa hỏa Không xuống giường được đâu rồi Làm sao có thể để cho nàng trước làm không xuống giường được Đi ngang qua một gian tiệm thuốc lúc Viên bác thuận tiện đến liền đi vào Mua hộp hồng dược Chuẩn bị tối về lau một vệt Hy vọng có thể đưa đến điểm tác dụng 20 điểm cũng không có gì thay đổi Viên bác suy nghĩ một chút Một tia ý thức toàn bộ thêm đến chìm vào giấc ngủ phía sau. Điểm kinh nghiệm e ít tở một chút biến thành. tương đương với một chút ngủ 20 nhân, hắc hắc, đắc ý. Sau khi về đến nhà, lặng lẽ khai môn, không phát ra cái gì vang quá lớn âm thanh, chui vào chính mình trong phòng nhỏ. Viên tiểu bàn lúc này còn chưa ngủ. Ôm điện thoại di động đảo cổ cũng không biết chơi gì vậy, nhìn hắn tiến vào đứng dậy hỏi ca, ngươi hai ngày này làm gì đi? Thế nào ngày ngày hồi đến như vậy vãn? Đại nhân chuyện tiểu hài Đường để ý. Viên bác thuận miệng đáp một câu, cho tiểu mập mạp bị chọc tức, hầm hừ rụt một cái chăn, ôm điện thoại di động lại bắt đầu chơi tiếp. Ngươi trả thế nào không ngủ. Viên bác một bên hướng trên chân lau hồng dược, một bên hỏi. Không vây khốn, không vây khốn. Hắc, ở trước mặt ta còn có loại thuyết pháp này. Viên bác theo tay vung lên, trực tiếp một cái kỹ năng quăng tiểu mập mạp trên mặt. Kỹ năng kinh nghiệm 1. Tiểu mập mạp đảo mắt đi nằm ngủ ngã tới. Điện thoại di động trực tiếp ném tới một bên. Viên Bắc đi lên, đem tiểu điện thoại của mập mạp sạc điện, tùy tiện rửa mặt một chút, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, hắn hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Gắng gượng chờ đến kỹ năng ngụi xuống sau, một cái kỹ năng ném trên người mình, trầm đã ngủ say. Chương 22, ta có thể. Chương 22, ta có thể. Sáng sớm ngày thứ hai. Viên Bắc lần nữa tỉnh lại. Chỉ là trên hai chân truyền tới đau nhức, hay là để cho hắn quả quyết buông tha buổi sáng tập thể dục sáng sớm. Thân thể khỏe mạnh cũng không phải tao đạp như vậy. Ấn. Đợi buổi tối để cho người khác làm nhục tương đối khá. Ngược lại không có nhan hỏa hỏa roi rút ra, vẹn vẹn là chính mình chạy cũng gia tăng không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm e ít tở. Như vậy nhìn một cái, cái thế giới này gen hạch thật đúng là thần kỳ. Chỉ là trước mắt hắn cũng chỉ bái kiến nhan hỏa hỏa một người gen kỹ năng mà thôi. Chính là không biết người khác gen kỹ năng cũng là hình dạng gì. Trương Hinh Nhi hai ngày này cũng chỉ là làm một ít nóng người tựa như huấn luyện mà thôi cũng không có sử dụng qua gen kỹ năng, viên bắc còn là rất hiếu kỳ. Chỉ là hai người này huấn luyện tựa hồ đều chỉ là vì giữ chính mình trạng thái mà thôi, còn lại phương pháp tu luyện hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi. Chắc hẳn cũng là rất thần kỳ. Từ đi tới nơi này cái thần kỳ thế giới sau đó, liên đối viên bắc tính cách tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều, ngày ngày công chính năng lượng nộn nhịp. Quả nhiên, vẫn là phải sinh hoạt thú vị, người mới có thể cũng biến thành thú vị. Nếu không sinh hoạt nhằm chán. Mỗi ngày đối mặt mật mã còn có hói đầu uy hiếp, lại công chính năng lượng nhân cũng sẽ trở nên chết lặng, khô héo đứng lên. Tốt đẹp một ngày từ rút số bắt đầu. Ở trong hệ thống đánh dấu sau đó, cơ hội bước thăm đã vào vị trí. Thường ngày rửa tay bái âu thần, dính âu tức. Rút số. Quét quét quét. Vô số đồ vật từ viên bắc trước mắt vạch qua, viên bắc thậm chí thấy được rất nhiều đối với hắn cực kỳ có dùng cái gì, luôn cảm giác bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chính mình rút ra như thế. Đương nhiên. Là ảo giác. Điểm kinh nghiệm E-X-10. Chờ rồi một hồi lâu. Không. Không có. Viên Bắc có chút kinh ngạc. Nhìn một chút vẫn còn ngủ say tiểu mập mạp, Âu thần chi khí đây. Qua thật lâu, viên Bắc mới là đón nhận sự thật này. Âu thần cũng không thể ngày ngày kích động phải không? Để cho viên tiểu bản chậm mấy ngày, có phải hay không là trước hút quá nhiều? Như vậy Trấn An chính mình đôi câu. Viên Bắc liền ngoan ngoãn ôm chính mình 10 điểm kinh nghiệm lăn đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi. Buổi sáng thời gian cũng không nhiều, mặc dù Viên Bắc hôm nay thức dậy sớm, nhưng là cha mẹ ba người thức dậy cũng không sớm. Sau khi ăn cơm xong, người một nhà liền cũng vội vã nên đi làm đi làm, nên đi học đi học. Viên Bắc tạm thời vẫn là không nói ra mình đã giác tỉnh sự tình. Hắn chuẩn bị hai ngày nữa tìm một cơ hội thích lại nói, thuận tiện để cho cha mẹ rộng lứa tâm. Hai ngày này hắn trở lại đều rất vãn, hai người mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng lo lắng vẫn lo lắng. Hơn nữa. Hắn cũng chuẩn bị để cho cha mẹ từ công việc, đi làm điểm còn lại dễ dàng nhiều chút chuyện, không cần thiết lại khổ cực như vậy. Trong phòng học, làm viên bắc hợp khánh lúc đi vào sau khi, liền phát hiện bầu không khí cùng ngày xưa hoàn toàn bất động Mỗi người trên căn bản cũng ôm thư, một bộ khắc khổ dáng vẻ, coi như là mấy cái học cạn bã, lúc này cũng là không dám lô mãng. Viên bắc lúc này mới là hậu chi hậu giác nhớ tới. Hôm nay thì... Này! Khởi không phải nói... Bạn học ta môn không hưởng thụ được chân chính chất lượng cao giấc ngủ. Cái này sao có thể được đây? Điểm kinh nghiệm EXP ở không kinh nghiệm giá trị không trọng yếu, chủ yếu là Viên Bắc không thể nhìn chính mình các bạn học gắng gượng tinh thần còn phải thi bộ dáng. Hắn mềm lòng a. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Viên Bắc thì nhìn hướng hàng thứ nhất lương đồng học. Lúc này hắn cũng đang lật sách, chỉ là sự chú ý rõ ràng không ở trong sách mặt, một đôi con mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, một bộ bị buộc hại chứng vọng tưởng bộ dáng. Miệng con nghĩ linh tinh đến cái gì? Viên bác lặng lẽ đến gần mới là nghe rõ. Ta hiện tại nhất định không thể ngủ nữa, ta nhất định có thể làm được, cố gắng lên, lương Chí dai. Hôm nay nhưng là thi. Ta có thể. Hắn ngày hôm qua trở về 9 giờ liền nằm dài trên giường rồi, chính là buộc chính mình ngủ tiếp đi. Vừa sáng thức dậy tiểu vội vàng đổ một chai hăng yêu. Lương Chí dai này sẽ cảm giác mình tinh thần đáng sợ, thậm chí muốn làm mấy chục lộn ngược ra sau để chứng minh chính mình. Ta có thể, ta nhất định có thể. Nghe còn có chút chua cay. Có chút khổ sở. Viên bác khẽ thở dài một cái. Ai? Nhìn một chút, chính là một cái thi mà thôi, đem người cũng bức thành dạng gì. Tinh thần này cũng suy yếu rồi. Nhìn đồng hồ, trong khoảng cách giờ học còn có nửa giờ, cuộc thi này cũng là lợi dụng thời gian đi học tới tiến hành. Suy nghĩ một chút, viên bác đi ngang qua lúc thuận tay liền một cái chuột gạch đen quăng lương trí dai trên đầu, nhìn hắn một con ngủ rót ở trên bàn, viên bác mới là yên lòng. Kỹ năng kinh nghiệm một. Viên bác mang lòng từ bi thầm nói. Ta là người, chính là nhẹ dạ a. Ta xem ngươi cũng không tâm tư học tập, ngủ một giấc thật ngon đối mặt thi đi. Không cần cảm tạ ta, tất cả mọi người là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, điểm này bận rộn không tính là cái gì. Đây mới là khập kệnh trở lại chỗ mình ngồi. Trương Bằng nhìn Viên Bắc khập kệnh bộ dáng, trong lòng có chút ấy náy chấn ăn nói, Viên Bắc, ngươi chớ để ý, tỷ của ta cứ như vậy, trong tu luyện đối với người nào cũng không nương tay. Hòa hòa tỷ đi giám sát ngươi cũng là nàng ý tứ. Mặc dù nàng roi kia rút được trên người mùi vị là cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng là trong tu luyện đặc tác dụng. Trương bằng sợ viên Bắc suy nghĩ nhiều, dù sao đều là người trẻ tuổi, để cho người ta rút roi ra quả thật cảm thụ không được tốt cho lắm, cho dù là phi thường tác dụng. Hắn ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng. Nếu như ngươi không muốn, đổi một phương pháp cũng được, thật sự không được ta đi nói. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện khuất nhục đã qua. Hắn lúc này liền chuẩn bị cùng Viên Bắc nói một chút hắn ban đầu là như thế nào vô số lần hành hung bên trong bền bị cầu sinh, cuối cùng chịu đựng đến tỷ tỷ đi lên đại học sau đó thả bay tự mình cố sự. Viên Bắc là người, ngay sau đó cười một tiếng, một chút liền nghĩ đến ngày hôm qua một đêm tăng lên bốn phương gen giá trị khoái cảm. Cùng này so ra, cái bên roi tính là gì? Lúc này sắc mặt nghiêm túc nói với chương bằng. Không cần phải nói không cần phải nói, ta rất vui. Không, ta cảm thấy được loại tu luyện này phương thức rất thích hợp ta. Tăng lên rất nhanh. Còn có. Tỷ tỷ ngươi thật giỏi. Vừa nói, còn đưa ra một ngón tay cái. Trưng bằng ba. Trưng bằng sờ một cái đến trên người bây giờ khắp nơi còn đang đau đớn thân thể. Lại nghĩ tới ngày hôm qua một hồi bữa hành hung, từ tôn nói. Nàng. Là ngươi rồi. Khi ta không lên mạng chuyện gì. Viên bắc. Bán. Tỷ cầu vinh. Suy nghĩ một chút, cân nhắc đến chính mình tay chân lèo khèo. Viên bắc vẫn là đem những lời này giấu ở rồi tâm lý. Thời gian đi học rất nhanh thì đến. Lớp đầu tiên là tiết học vật lý, địa trung hải lão sư ôm nhất điệp bài thi liền đi vào. Lần nữa thân thiết đem lương trí dai đánh thức sau đó, nhìn lương trí dai thật giống như muốn khóc lên dáng vẻ, địa trung hải vẻ mặt không nghĩ ra. Ngủ liền ngủ mất rồi chứ sao? Người khóc cái gì? Thức dậy tức lớn như vậy. Cũng không suy nghĩ nhiều, đem bài thi từ trước lui về phía sau truyền đi xuống. Chính là một hiểu rõ thi, cũng đem nên thu đồ vật nhận lấy đi lập tức cũng liền muốn thi vào trường cao đẳng, lúc này sao không có ý nghĩa? Bây giờ ngươi chép, đến thi vào trường cao đẳng trường thi bên trên có thể sao sao? Nói lại nhảy nói đôi câu, thi cũng liền chính thức bắt đầu. Viên Bắc lần này cũng chuẩn bị nghiêm túc thi một lần nhìn một chút, bây giờ hắn cũng phải nhìn một chút chính mình tài nghệ chân chính rốt cuộc là trình độ gì. Chương 23, thi. Chương 23, thi. Vật lý thi. Viên Bắc cầm lên bài thi, sơ lược quét mắt mấy lần đề mục đúng như dự đoán đơn giản do người chỉ là nhìn mấy lần rất nhiều lấp chỗ chống lựa chọn câu trả lời liền tự động ở trong đầu hắn hiện ra ân đối viên bắc mà nói là như vậy hướng bên cạnh liếc một cái trương bằng chính nhất mặt mê mang nhìn bài thi mặt đây đều viết bốn chữ lớn đây đều là cái gì sao ta viên bắc nhẹ nhàng đem bài thi hướng bên kia rời một chút bé không thể nghe nói người sẽ trương bằng sửng sốt một chút nhỏ giọng hỏi rất đơn giản Trương Bằng liếc liếc về miệng, tiếng người. Sau đó, hắn liền thấy viên Bắc lấy một loại không chút nghĩ ngợi tốc độ, thuần thục đem lấp trối chống cùng lựa chọn làm xong. Người đoán mò đây. Nhìn viên Bắc bữa này thao tác, Trương Bằng trực tiếp kinh ngạc. Cái này có gì khó khăn? Ta cũng có thể được à? Yêu sao không chép, tiêu chuẩn câu trả lời. Thật, thật. Trương Bằng đập không tạp ba miệng không nói, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của viên Bắc trung lộ ra một tia cổ quái. Hào hà. Ngươi chẳng những len lén học được Tam nguyên một lần phương trình, vẫn còn biết rồi EMC. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Viên Chí dai. Trong lòng mặc dù nói như vậy đến, nhưng là trương bằng thân thể nhưng là rất thành thực, trên tay đi theo liền nhanh chóng trịa tới, động tác cũng không nhất định viên Bắc chậm hơn bao nhiêu. Cộng thêm hai cái trong giờ học nghỉ ngơi, 1 giờ thi thời gian, đối với người khác mà nói phòng trừng cũng không đủ dùng. Bất quá viên Bắc hay lại là gắng gượng ở trong vòng nửa giờ làm xong. Đây là chiếu cô trương bằng viết chữ tốc độ, nếu không mà nói, phỏng chừng 20 phút liền có thể giải quyết chiến đấu. Lý Khoa trô tốt ở nơi này, nếu như hội thoại, liền sẽ trở nên rất đơn giản. Đề mục cũng rất nhanh thì có thể làm xong, nếu như không hội thoại, nói đúng là phá đại thiên đi vậy thì sẽ không. Xuất sắc có thể viết cái giải. Không giống Văn Khoa. Không cần biết có thể hay không, ngược lại cũng có thể cho người đem bài thi viết đời mãn. Cho chấm thi lão Sư tạo thành rất đại phiền toái. Đối với giải đáp viết đầy kết quả liền câu trả lời một cái cứ điểm đều không đụng phải loại này hành vi rất là khó hiểu. Đương nhiên, loại này một loại coi như là toàn bộ sai, cũng sẽ cho lên một ít khổ cực phân. Sau khi làm xong, cũng không cần kiểm tra, viên bắc liền nhờ đến quai hàm chán đến chết mà bắt đầu. Nhìn đến mấy lần, kỹ năng cũng một mực không hắt ra. Dù sao cũng là thi, ở độ tuổi này bất kể là học cận bã hay lại là học bá, ngoài miệng vừa nói mãn không thèm để ý. Thực ra đối số điểm cũng đều là thật quan tâm. Học bá là thiếu chút nữa mãn phần, học cặn bá là thiếu chút nữa đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa kỹ năng kinh nghiệm nhánh trưởng với vượt biển đại kiểu tự như cuốn cùng, cùng thăng cấp sắp xếp gấp thăng cấp, cũng không kém này một ngày hay hai ngày. Nghĩ như thế, viên bác tiện tay liền một cái gạch đen vỗ tới trương bằng trên đầu. Kỹ năng kinh nghiệm 1. Đắc ý. Ấn. Thịt muối cũng là thịt chứ sao. Lại nói hàng này cũng đã chép xong, hôm nay hắn lại không thể học tập. Cùng với đi theo hắn đồng thời ngẩn người, chẳng ngủ một hồi thấy đây. Sau 5 phút, Viên Bắc một cái tắt đem Trương Bằng đảo tỉnh. "Ngươi làm gì?" Trương Bằng mặt đầy dấu hỏi, "Sao một chút liền đem ta chuẩn bị ngủ thiếp đi đây?" "Ta chiều ngươi." Viên Bắc lời gì cũng không nói, thừa dịp Trương Bằng đặt câu hỏi, không có gì phòng bị thời gian, lại vừa là một gạch vô xuống. "Thần kỳ a." Nhìn Trương Bằng lần nữa ngã xuống trên bàn, Viên Bắc không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Dị năng giả hắn đối với nhan hỏa hỏa dùng qua, hơn nữa kia nữ lưu manh đã làm mở ra ba đạo giải mã gen ADN dị năng giả rồi, thực lực cường hãn, không có gì giá trị tham khảo. Nhưng là đối phó trương bằng loại này chưa mở ra giải mã gen ADN, vậy thì thật là không có gì bất lợi. Kỹ năng này mặc dù chỉ là thanh đồng cấp, nhưng không chịu được chức năng tính quá mạnh mẽ. Ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say, hiệu quả coi mục tiêu tình huống mà định ra. Mới vừa ngay từ đầu thời điểm, cảm thấy kỹ năng này thiết lập với đùa tựa như, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, đó là có thể cảm nhận được trong đó cường đại. Không có phòng bị, nhanh chóng tiến vào ngủ say. Nói cách khác, chỉ cần người tâm lý không có phòng bị, kia liền chuẩn bị trực tiếp tiến vào giấc ngủ đi. Cũng có người nói tâm lý có phòng bị không được sao. Động lòng người tất lại không phải máy, lại không phải địch nhân, ai sẽ một mực ở tâm lý có đề phòng. Trên căn bản chỉ cần vừa nói liên tất nhiên sẽ có một cái chớp mắt như vậy gian buông lỏng, vậy để cho ngươi ngủ ngươi thì phải ngủ. Giống như là trước kia đối nhan hỏa hỏa lúc sử dụng, nhưng thật ra là đã thành công, chỉ bất quá kỹ năng trong miêu tả nhanh chóng, là tương đối mà nói, đối với thực lực yếu nhỏ một chút, cái này nhanh chóng sẽ cùng trong nháy mắt. Mà đối với thực lực cường đại, cái này nhanh chóng liền không còn là trong nháy mắt rồi. Dù sao mau hơn nữa cũng sẽ có một cái thời gian, thực lực cường đại nhân tự nhiên có thể trong nháy mắt thức tỉnh. Bất quá đối với bây giờ Viên Bắc mà nói, đây cũng là hoàn toàn xứng đáng thần khí rồi. Không biết thăng cấp đến Bạch Ngân cấp sau, sẽ có cái gì dạng biến hóa. Viên Bắc tâm lý ám xoa xoa suy nghĩ, tốt nhất là có thể biến thành trong nháy mắt, bất quá suy nghĩ một chút cảm giác có chút không quá có thể. Dù sao chỉ là Bạch Ngân cấp mà thôi, nếu như thật biến thành trong nháy mắt, Viên Bắc cảm giác mình có thể song pha, cái gì trụ gậy đen, gõ muật côn, đây chính là ngay trước mặt ngươi hùng hăng cho ngươi thúc tuổi chó một cái à. Quả ngươi tình nguyện không vui. Trước cho ngươi đánh ngất xịu lại nói. Một ngày đi qua rất nhanh. Kèm theo tan học tiếng chuông vang lên, cuối cùng một môn số học thi cũng kết thúc. Lo lắng để phòng suốt một ngày lương trí dài thở phào nhẹ nhõm Quả nhiên, ta có thể làm được. Hôm nay đi ngủ hai lần, quá tuyệt vời. Thi thời điểm hắn liền tâm thần có chút không tập trung, sợ mình ngủ một giấc đi qua kết quả giao một bạch quyển. Giờ học ngủ coi như xong rồi, nếu như ngay cả chính mình thích nhất thi đều ngủ thấy lời nói. Nếu như không thấy được các bạn học bộ kia tức muốn chết lại không làm gì được hắn dáng vẻ. Kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Trương Bằng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hắn hôm nay tỉnh ngủ ngủ tỉnh, tới tới lui lui không sai biệt lắm có vài chục lần. Muốn không phải là ngủ say lời nói, Trương Bằng cảm giác mình hôm nay thì phải suy nhược tinh thần. Người là thay đổi. Thái sao? Quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh kẻ cầm đầu, Trương Bằng cắn răng nghiến lợi nói. Hắn liền không bái kiến thứ người như vậy. Kỹ năng là như vậy dùng sao? Chờ ta giải mã gen ADN mở ra, đánh bể ngươi. Trưng bằng nổ thẻ bục bên trong lại thêm ra rồi một cái tên người tự. Nam nhân thay đổi. Thái điểm có lỗi gì? Viên Bắc đắc ý nhìn hôm nay lại thêm ra tới mười mấy điểm kỹ năng kinh nghiệm, từ tôn nói. Ký chủ, Viên Bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 2845 phường, 13100. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 112 năm nghìn. Điểm kinh nghiệm E-ITER, không. 10 điểm e hôm nay thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, viên bác toàn bộ dùng đến gen học cửa này môn học bên trên, đây cũng là kiếp trước không có một môn môn học. Nhưng là cũng may cũng không cao khó khăn. Chỉ dùng 10 điểm điểm kinh nghiệm e liền toàn bộ học xong, trong đầu lại rất nhiều giải mã gen ADN, gen hoạch, thân thể con người phụ tải, nguyên lực cùng gen quan hệ lợi hại. Nhân loại cùng dị thu cộng sinh vân vân liên quan tri thức lý luận. cực đại địa phong phú hắn đối dị năng giả nhận thức, nhất định phải tổng kết một chút lời nói. ân bọn họ cũng không phải là người. Ở mở ra giải mã gen ADN sau đó, nhân loại gen cũng sẽ giống như là được mở ra một cánh cửa tựa như, trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhất là đang hấp thu rồi thứ nhất gen hạch sau đó, loại biến hóa này trình độ sẽ đột phá đến một cái giá lên tối cao. Bây giờ viên bắc biết tại sao trương bằng ra sân luyện công đều là dùng hợp kim chế tạo. Đoán chừng là sợ một loại chất liệu không chịu nổi. Biết những thứ này. Trong lòng viên bắc đi ngược chiều mở giải mã gen ADN chuyện này càng mong đợi. Quá thú vị a Như vậy thế giới. Kéo trương bằng liền hướng nhà hắn chạy. Bây giờ hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải đi về kề bên roi. ân tu luyện. Trương 24, viên tiểu bàn muốn làm cái đại động tác. Trương 24, viên tiểu bàn muốn làm cái đại động tác. Sau đó thời gian 3 ngày, viên bắc trên căn bản ngay tại 3 điểm trên một đường thẳng giữa quanh quần, ra, trường học, trường bằng, gia, Huấn luyện vẫn là 4 người bọn họ, một người khác xạ thủ nghề dị năng, giả, hình như là có chuyện gì làm trễ mãi, đến bây giờ còn chưa có tới tập họp. Trương Hình Nhi hai người cũng không nói, viên bắc cũng không dám hỏi. Đặc huấn không có thay đổi gì. Mỗi ngày đều chạy cùng một chó chết như thế, này mấy ngày kế tiếp, viên bắc đi đứng cũng chưa có linh lợi thời điểm. Bất kể khi nào nhìn đều là khập khẽn. Nhưng vẫn là như vậy. Tu luyện chuyện này, vốn là điên cuồng chèn ép thân thể của mình, không ngừng dò xét chính mình ranh giới cuối cùng, cũng một lần một lần đánh vào, đột phá ranh giới cuối cùng. Chỉ muốn không phải nắm đao chém chính mình, dinh dưỡng lại theo kịp, chỉ có thể càng luyện càng mạnh. Nói tóm lại, chỉ có luyện đến buông tha, không có luyện chết. Đương nhiên, một số thời khắc, huấn luyện so với chết còn để cho người ta khó chịu. Cũng tỉ như, nhan hỏa hỏa roi. Một roi quất đi, giống như là xuyên thấu thân thể, trực tiếp quất vào lục phủ ngũ tạng bên trên tựa như. Kia chua thoải mái, thật sự không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Không qua mấy ngày kế tiếp, viên Bắc cũng cảm giác mình có chút thói quen loại này kể bên roi rút ra khoái cảm. ân, đau khổ. Nhan hỏa hỏa này nữ lưu manh cũng không biết là nghĩ như thế nào, roi càng rút ra càng ác. Viên Bắc cảm thấy nàng có thể là cảm giác mình dáng dấp đẹp trai. Nhưng là roi kể bên ác, trong đó mang nguyên lực tựa hồ cũng nhiều hơn một kia. Cũng coi là không bạch hay Bỏ ra cùng thu hoạch không nhất định thành có quan hệ trực tiếp, nhưng tóm lại thì sẽ không thành ngược lại. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Gen, 51 phương. Giải mã Gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, thanh đồng. Kỹ năng miêu tả, ở mục tiêu không có phòng bị dưới tình huống, có thể nhường cho sự nhanh chóng tiến vào ngủ say. Gen giá trị đã tới 51 phương, điểm kinh nghiệm EXR có thể là đến nhất định giới hạn giá trị. Ngược lại là lại không có gì thay đổi rồi. Bất quá theo gen giá trị tăng trưởng, thời gian thành phẩm tiêu hao cũng càng ngày càng lớn. Ba ngày này đi xuống, trung bình mỗi ngày chỉ có thể tăng trưởng hai phương rồi. Dựa theo Trương Hinh Nhi lời nói, nếu như tốc độ không thay đổi lời nói, hôm nay là hắn có thể đi đến trung bình trình độ. Sáng ngày mai hắn huấn luyện lượng sẽ tăng trưởng, nàng cũng đang định ra khác tu luyện phương án. Cái này làm cho viên bắc có chút mong đợi. Chịu khổ viên bắc là không một chút nào sợ. Nhưng là số liệu mỗi ngày đều có thể thấy, thực lực tăng trưởng dần dần trở nên chậm chạp là không thể tranh nghị sự thật. Ai không muốn nhìn thấy thực lực của chính mình gây tên lửa tựa như tăng tăng tăng trên mạng phòng. Gen giá trị tới gần trung bình. Mặc dù chỉ là mấy ngày, nhưng là viên bắc biến hóa là mắt thường có thể thấy được. Thường xuyên không đúc luyện người và thường thường tập thể hình nhân đứng ở đồng thời, liếc mắt là có thể nhìn ra trong đó khác biệt tới. Này hai mặc dù ngày phụ mẫu không có nói nhưng là cũng có thể nhìn ra viên bắc tinh khí thần bên trên biến hóa trong lòng tự nhiên cũng rất là vui vẻ yên tâm viên bắc trước nói cho bọn hắn biết mình là đi đồng học ra đồng thời học tập đúc luyện đi viên bắc chuẩn bị hai ngày này liền theo chân bọn họ thẳng thắn ngày ngày nửa đêm về nhà cũng không phải là một chuyện dù sao cũng phải để cho cha mẹ tâm lý có chút đấy vừa mới đóng lại hệ thống bảng trong lớp giáo sư nói chính vui mừng xảy ra chuyện lớn ngồi ở viên bắc bên cạnh trương bằng đột nhiên đem thư ném một cái Vẻ mặt nghiêm trọng nói với viên bắc. Thế nào? Trong lòng viên bắc cả kinh, đem thư buông xuống hỏi. Trương bằng từ sáng sớm hôm nay đến, liền có điểm không đúng, mau mau táo táo, viên bắc cũng không để ý, bây giờ nghe trương bằng giọng điệu này. Chẳng lẽ là trận đấu xảy ra vấn đề gì rồi hả? Ta đã 5 ngày không lên nét. Trương bằng vẻ mặt nghiêm túc nói, một chữ một cái, mặt đầy đại họa lâm đầu. Viên bắc ba. Này mẹ nó kêu đại sự. Có tin ta hay không một cục gạch đập chết ngươi? Trực tiếp cắm đầu cầm sách lên, tiếp lấy nhìn, đây đã là cuối cùng một môn môn học, hôm nay là có thể toàn bộ học xong. Trương Bằng trực tiếp nóng nảy, kéo viên bắc, ngươi là không biết ta lên mạng chính là ta sinh hoạt động lực a không để cho ta ăn cơm còn có nói, không để cho ta lên mạng kia không được nói. Vậy ngươi đi với ngươi tỉ nói một chút, nhìn nàng có thể hay không với ngươi nói. Viên bắc cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời. Ngậy! Trương Bằng nhất thời im lặng, nếu là có nói ta cũng không cần theo như ngươi nói. Đừng xem đừng xem, ngươi cho ta suy nghĩ chiêu A. Viên bắc tay trái đưa ra ngoài, làm một cái khai hỏa chỉ thủ thế. trương bằng ruột cổ một cái, không nói. Nguyên lai like vẫn không cảm giác được, hắn hiện tại cảm thấy viên bắc một chiêu này nhất định chính là đại sắc khí, một ngủ ngủ một ngày, không cứ gọi tỉnh cái loại này. Nhất là ở trong lớp, hắn vốn là cao, vui ở trên bàn tỉnh ngủ sau tinh thần mặc dù tốt đi, nhưng là thân thể là kia kia cũng không thoải mái. Quang nhìn chung quanh một chút mấy cái tư thế hình thù kỳ quái ngủ học cặn bạ sẽ biết, cũng không biết bọn họ là thế nào ngủ. Có thông minh tựa hồ là nắm giữ bí quyết, ngày ngày còn không có viên bắt tới đâu rồi, chính mình trước hết điều chỉnh xong tư thế ngủ, chuẩn bị nên đón cả ngày mộng đẹp. Này thông minh tinh thần sức lực ngươi nói thả vào học tập bên trên thật tốt. Ai? Trương bằng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, như ngươi vậy, chúng ta hôm nay trở về, ta giúp ngươi phân tán tỉ của ta sự chú ý. Ngươi trực tiếp đem nàng chỉnh ngủ. Đến thời điểm hai chúng ta trực tiếp đi quán ngẹt, thật tốt vén bên trên hắn mới bả, tiểu nào. Viên Bắc xoay đầu lại, giống như là nhìn kẻ ngu tựa như nhìn Trương Bằng liếc mắt. Ngươi là muốn giết ta. Trương Bằng. Hắn khẽ thở dài một cái, lại yên lặng đem thư cầm lên. Viên Bắc nhìn Trương Bằng như vậy, cũng không khỏi ung dung cười một tiếng. Nghiện game thiếu niên, mất trí rồi. Muốn lên lưới muốn điên rồi, loại này chiêu cũng có thể nghĩ ra được. Nếu là hắn có thể trực tiếp cho hai người kia trình ngủ, còn cần phải ngày ngày đẩy roi huấn luyện sao? Như bây giờ huấn luyện nguyên nhân, không phải là khống chế còn chưa đủ cứng rắn sao? Quá cứng lời còn luyện cái bữa, ai dám đi lên một muộn côn trực tiếp cho đánh cho bất tỉnh liền xong chuyện? Nghĩ như vậy, hắn lại ôm thư nhìn. Rất nhanh. Một giờ sau. Điểm kinh nghiệm EXC cạn kiệt, hắn ra tốc học tập cũng có một kết thúc. Để sách xuống, viên bác rơi vào trong trầm tư. Bốn ngày rồi. Hôm nay vẫn là 10 điểm kinh nghiệm. Liên tục 4 ngày, hắn mỗi ngày vẫn là rửa tay bái âu thần, có thể coi là là như vậy, hắn như cũ liên tục 4 ngày cầm thấp sở hữu. Thật tốt hỏi viên tiểu bàn, kết quả ra kết luận, này tiểu mập mạp mấy ngày nay lại cũng không nhặt tiền. Viên tiểu bàn chính mình cũng buồn bực đây. Đừng nói nhặt tiền rồi, mấy ngày nay coi như là trước thường thường xuất hiện nhỏ trò chuyện thanh toán không tính tiền, cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cũng cảm thấy thấy quỷ tựa như. Nghe viên tiểu bàn nói lời này thời điểm. Viên Bắc cũng cảm thấy thấy quỷ tựa như. Nhìn một chút hắn này dùng từ, lại, thường thường, không tính tiền. Nay Âu thần cùng phi tụ là sống ở cùng một thế giới sao. Thế nào đến hắn này, những thứ này dùng từ liền toàn bộ đều được biến thành cho tới bây giờ không có đây. Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy rồi, liên tục đánh dấu bảy ngày khen thưởng liền muốn đi ra. Lúc này viên tiểu bàn Âu thần chi lực không có, đối viên Bắc mà nói là một cái không nhỏ ngăn trở. Viên Bắc luôn là mơ hồ cảm thấy. Viên tiểu bàn một chút tiêu hao nhiều như vậy Âu Tức, sợ không phải muốn làm cái đại động tác đi ra. Chẳng lẽ này tiểu mập mạp lén lén mua vé số rồi hả? Hoặc là hôm nay trở lại lượm một bao lớn tiền? Đem chuyện này để ở trong lòng, viên bác chuẩn bị mấy ngày nay thật tốt quan sát quan sát, nhìn một chút viên tiểu bàn Âu Tức đều chạy đi đâu. Chuyện này hắn cũng không suy nghĩ nhiều lâu. Vận khí đổ chơi này ai nói chuẩn? Coi như là Âu Thần cũng sẽ có đi mạch thành thời điểm chứ? Nói không chừng đây chính là đơn thuần vận khí không tốt đây. Hạ tiết khóa bắt đầu. Dương Hồng Mai đi vào, cả lớp ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Nói đúng ra, là tập trung đến trong ngực nàng ôm một sấp bài thi bên trên. Thi thành tích đi ra. Lương trí dai hết eo, trong ánh mắt lộ ra một cô nóng bỏng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Viên bắc cảm thấy ánh mắt của Dương Hồng Mai ở trên người hắn dừng lại thật lâu. chương 25, Thư Thái. chương 25, Thư Thái. Đúng như dự đoán. Dương Hồng Mai không gấp phát bài thi, ngược lại mà nói. Thi thành tích cao thấp thực ra cũng không trọng yếu, trọng nếu như các ngươi học tập thái độ. An gian chỉ có thể cho ngươi cao hứng nhất thời, có thể cho ngươi tiêu dao một đời sao. Hiện đang an gian, lên thi vào trường cao đẳng trường thi, ngươi còn có thể an gian sao. Nhỏ nhẹ tiếng ông ông vang lên, hiển nhiên, lần trước thi có người an gian. Trong phòng học học cặn bã môn tâm hữu linh tê liếc nhau một cái. Chúng ta chỉ cầu hạnh phúc nhất thời liền vậy là đủ rồi. Viên bác nháy nháy con mắt, trong lòng nhưng. Dương Hồng Mai là dạy số học, lấy hắn số học trình độ, cầm một mãn phần không quá phận chứ. Nàng kia đang nói ai dĩ nhiên là rõ ràng chuyện.